Nhân loại vài thập niên nháy mắt liền đi qua, thật sự quá nhanh quá nhanh, vì những cái đó hư đổ vật mất đi, thật sự quá mức không đáng. Thời chiến quốc 7 quốc đánh hung ác, chỉ là trường bình chi chiến triệu quốc liền chết đi 40 vàng người, nhưng là ở hiện đại người xem ra bất quá chính là cùng quốc gia hai cái tỉnh, thu hận đã sớm biến mất. Tam quốc thời kỳ như vậy nhiều người đi theo lưu bị, cũng chỉ bởi vì hắn có điều gọi hoàng tộc hệ thống, trừ cái này ra lại không đúng tí nào, ngụy thục ngô tranh đấu không ngừng. Nhưng là kế hoạch vĩ đại bá nghiệp bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng làm tư mã ra được thiên hạ. Hiện tại mọi người kiên trì, cố thủ, ở thời gian trước mặt đều sẽ bị cọ rửa sạch sẽ, cái gì đều không dư thừa hạ. Cho nên mộ thanh ly chưa bao giờ để ý cái này, nàng chỉ cầu không thẹn với tâm liền hảo. Mạc Phượng Kỳ nghe nàng nói như vậy, ánh mắt lộ ra một chút khác thường thần sắc. Hán tuy rằng không minh bạch nàng nói có quan hệ ngôi sao kỳ quá trình bày và phân tích, nhưng vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Đơn giản không thể gật bừa thôi. Nam tử hán đại trượng phu lập với thiên địa chi gian, tự nhiên trung quân vị dân, mới có thể không làm thất vọng này một khang nhật huyết, như thế nào có thể chỉ đổ chính mình ăn nhàn. Mộ thanh ly không cần xem hắn đều biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, nàng cũng không có cơm cầu, rốt cuộc tư tưởng loại đồ vật này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Nếu không phải hắn đã cứu nàng vài lần, thật sự không nghĩ hắn rơi vào như vậy một cái thê lương kết cục, mộ thanh ly tuyệt đối sẽ không làm điều thừa. Ngẫ đến đây, Mộ Thanh Ly cảm thấy chính mình hôm nay mục đích đã đạt tới, lại dẫn đi khả năng sẽ làm Mã Phượng Kỳ nhìn ra cái gì không ổn tới, rốt cuộc người này chính là cái thật đánh thật nhân tinh, liền đứng dậy hành lễ, đại địch buông xuống, tiểu nữ liền không quấy rầy thế tử ngăn địch, hy vọng thế tử có thể đại thắng mà về, hữu ta đại sở an khang. Nói xong liền vào phòng. Mã Phượng Kỳ nhưng thật ra vẫn luôn ngồi ở ghế đàm thượng, thật lâu thật lâu đều không có nhúc nhích. Mộ Thanh Ly trở lại nhà ở lúc sau tâm tình rốt cuộc thả lỏng lại. Liền khiến cho Đô quên tắt đèn, nàng ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường ngủ lên, xem như vì buổi tối sắp phát sinh chuyện này bổ sung tinh thần. Mộ Thanh Ly ngủ thật sự nhẹ, hốt hoảng giống như còn làm mộng, trở lại hiện đại thấy nàng ca ca ở nàng mộ bia trước thần sắc bi thương nói cái gì. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, biến thành Tô Vân Tiêu cùng mộ Thanh Anh sóng vai đi ở trong viện nàng tránh ở sau núi giả thật cẩn thận nhìn lại không dám tới gần. Tiểu thư không biết qua bao lâu, Đô Quyên đống nhiên đẩy nàng một chút, làm mộ Thanh Ly đột nhiên tỉnh lại Như thế nào, người tới sao? Nàng hỏi xong những lời này phát hiện đen tuyển trong phòng trừ bỏ hai cái nha hoàng thế nhưng còn đứng cá nhân, nàng theo bản năng tưởng máu lạnh, lại bỗng nhiên nhớ tới kia hai cái ám vệ đã bị nàng sai đi. Hơn nữa máu lạnh cùng vô tình không có như vậy mãnh liệt tồn tại cảm. Ninh yên quận quân, thế tử phái tới tới cùng ngài nói, những người đó đã ở mười dặm ở ngoài, lập tức liền phải đến thôn trang, còn thỉnh ngài không cần nơi nơi đi lại. Hắn thanh âm cương trực, cho người ta cảm giác nổi giận đùng đùng. Lại cũng mang theo một cổ tử len ken khí thế Người này hẳn là đi theo Ở mạc phượng kỳ bên người binh lính Đã biết, thay ta cảm tạ tiêu vương thế tử Mộ thanh ly nói xong lời nói Người nọ liền đi ra ngoài Liền cái tiếp đón cũng chưa đánh Người này cũng thật là đố quên thấp giọng nói Như thế nào có thể như thế thất lễ Thôi, bọn họ đi theo Tiêu vương thế tử từ trên chiến trường ra tới Đối loại này lễ nghi phiền phức Vốn là khinh thường Lại nói hiện tại phi thường thời kỳ Như thế nào còn có thể yêu cầu nhân ra nhiều như vậy? Mộ thanh ly ngồi dậy tới, giờ nào? Giờ tí vừa qua khỏi. Hạ lăng trả lời nói, thuận tiện cầm cái cái đệm đặt ở mộ thanh ly thân mình mà sau, tiểu thư cần phải ở ngủ một hồi. Liên tính là đánh lên, cũng không quá khả năng sẽ chạy đến mộ thanh ly nơi cái này sân tới. Không ngủ, ngủ không được. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, vốn dĩ muốn cho đô quên đem đèn thắp sáng, đồng nhiên nhớ tới còn không thể lốt đèn, miễn cho rút dây động dừng liền xuống đất bắt đầu đi lại hoạt động hoạt động gân cốt. Còn nhớ rõ ta buổi chiều cùng các ngươi nói sao? Bên ngoài trong viện có chút cái chuông bò, chờ hạ nếu là tình huống mất khống chế, các ngươi đi trước trốn đi." Mộ Thanh Ly thanh âm trong bóng đêm có vẻ đâu vào đấy, tuy rằng nói Tiêu Vương Thế tử cùng Nhan công tử đều hứa hẹn quá chúng ta an toàn, bất quá vẫn là tiểu tâm vì thượng, giường phía dưới là tuyệt đối không thể tảng, bọn họ vọt vào tới liền sẽ buôn bường trong mà đến. Kia trùng bò rộng mở hỗn độn, phụ cận lại có chút giờ. Chợt một chút tuyệt đối không thể tưởng được bên trong sẽ có người, nếu là bọn họ thời gian cấp bách vội vàng rời đi, nơi đó chính là an toàn. Nếu là bọn họ có cũng đủ thời gian, tránh ở nơi nào đều là ủng công. Chính là tiểu thư an bài chúng ta, ngay chính mình phải làm sao bây giờ? Đố quên lo lắng hỏi. Ta tự nhiên có biện pháp, mặc phượng kỳ người này xưng được với quân tử hai chữ, nếu hắn đáp ứng quá, chỉ cần có biện pháp liền nhất định sẽ hộ ta chu toàn. Mộ Thanh Ly trả lời nói. Chính là hắn không nhất định sẽ đồng ý mang lên các người, cho nên chỉ có đem các ngươi đường lui an bài hảo, ta mới có thể an tâm. Đỗ Quyên không có nói nữa, đối sắp đã đến chiến đấu trong lòng cũng là không có yên lòng. Như thế ba người trong bóng đêm lại đợi trong chốc lát, chỉ nói nơi xa một thốc ánh đèn sáng lên. kia đèn cũng không phải rất sáng, chính là ở đen nhánh trong bóng đêm có vẻ đặc biệt chói mắt, Đỗ Quyên cùng hạ lăng tâm lập tức nhắc tới cổ họ. Đây là đối phương đã tới. Thôn trang cửa chính chỗ, đỉnh đầu cô kiệu ngừng ở bên ngoài có người tiến lên đi chụp Lý Đại Thành ra môn. Ai à! Bên trong không kiên nhẫn thanh âm vang lên, ngay sau đó là ánh đèn thắp sáng, đã chế thế này, đây là làm gì? Bên ngoài trong đám người có hai cái là cô ý cải trang tới cùng Lý Đại Thành đánh quá giao tế, giờ phút này nghe thấy là hắn thanh âm, liền đối với trước người người làm cái thủ thế, chứng minh không có vấn đề. Ngay sau đó một nữ nhân thanh âm văng lên, đã chế thế này còn có người gó cửa, hay là cái gì người xấu, vẫn là đừng mở cửa đi. Bên ngoài người nghe đến đó, lập tức kêu gọi nói, Đồng Hương, ta là mấy ngày trước đi ngang qua nơi này thương nhân lần này là đẹ nặng hàng hóa đến trở lại kinh thành, có thể hay không hành cái phương tiện làm chúng ta trụ thượng một đêm. Bên trong hình người là do dự một chút, theo sau đi ra cách môn xem bọn họ, thấy thật là chính mình mấy ngày trước gặp qua người, liền trần chờ hỏi, các ngươi như thế nào thời gian này tới nhà của ta. Bên ngoài người nọ lập tức cười làm lành nói, khoảng thời gian trước về nhà vào chút hóa tới. Không nghĩ tới lần này, tới thời điểm gặp gỡ chút chuyện này, liền chậm trễ nửa ngày hình thành, này một chút lại lên đường cũng không an toàn, nghĩ phía trước đến ngài giới thiệu quá này thôn trang thượng cảnh trí, liền tới tá túc một đêm. Nói liền đem một thỏi bạc đem ra, tất nhiên là không dám bạch trụ, lộ phí dâng lên. Bên trong người thấy bạc hai mắt sáng ngời, chậm rãi mở cửa ra, nương trong tay đèn lồng nhìn nhìn thật là chính mình mấy ngày trước nhìn thấy người, liền cũng yên tâm, thành, chúng ta nơi này phòng trống chính là nhiều, ngài đừng khách khí. Ngoài miệng nói như vậy, trong tay vẫn là không khách khí đem bạc thu lên. Những người đó cũng mượn này thấy Lý Đại Thành mặt, trong lòng cục đá liền hoàn toàn yên tâm. Là là là, quấy dậy. Người này đầy mặt tươi cười cùng Lý Đại Thành nói, trong tay lại cấp mặt sau người đánh cái thủ thế, ý bảo an toàn. Một đám người liền thưa thất vào Lý Đại Thành sân. Ba nương, đừng ngủ, tới ngủ lại, mau đứng lên thu thập nhà ở. Hắn vào nhà mặt đối lập người hô, lại đệ thấp thanh âm, nhưng cho không ít tiền, người động tác nhanh nhẹ điểm. Lời này vẫn là phiêu vào bên ngoài người lô thai, đến bây giờ mới thôi không có xuất hiện một chút vấn đề, bọn họ cảnh giác liền cũng chậm lại chút. Cái này Lý Đại Thành tự nhiên là giả mạo. Mạc Phượng Kỳ nghe Mộ Thanh Ly nói khoảng thời gian trước thấy có người tới nơi này đều nghiên địa hình sau, cũng liên tưởng đến bọn họ có thể hay không hôm nay cô ý chạy tới Lý Đại Thành ra, khiến cho chính mình thủ hạ am hiểu bắt chước binh lính mang lên làm tốt ra người mặt nạ làm bộ Lý Đại Thành bộ dáng. Buổi chiều Mộ Thanh Ly còn giúp nhìn nhìn. Tìm không ra cái gì rõ ràng sơ hở, càng biệt thử âu thức này đó chỉ thấy quá một mặt người. Phần 225 Tới, ngươi liền ở nơi này đi. Lý Đại Thành đầy mặt tươi cười đem nhóm người này đưa tới nhà kể, còn hàm hậu gai gai đầu. Bất quá chúng ta bếp thượng chính là chút lanh bánh bao, ngài nếu là không chê, ta cho ngài bưng lên chút, lại đến một hồ nước trà. Không cần. Người nọ tươi cười đầy mặt, lại một ngụm từ chối, chính chúng ta mang theo lương khô, liền không nhiều lắm quấy rời ngài. Trưng 265 mộ thanh ly bị đương con tin một. hào hào hảo, ta đây liền không quấy dày ngài nghỉ ngơi. Hắn đánh cái ha ha liền đi trở về. Những người này nghe Lý Đại Thành tiếng bước chân biến mất ở trong sân, ở hơi truyền thần sắc. Mà nguyên bản bên trong kiệu người kia từ dưới tới lúc sau liền giấu ở bóng ma, từ vào cửa lúc sau liền không có nói chuyện qua. Những người này chờ Lý Đại Thành trong viện ngọn đèn dầu một lần nữa tắt, mới thương lượng khởi sự tỉnh tới. Thế tử, như ngài sở liệu, bọn họ không ăn cái gì. Làm bộ thành lý đại thành người kia từ ra sân liền thu liễm khởi trên mặt vui cười lấy lòng thần sắc, đi đến Mạc Phượng Kỳ bên người như thế nói. Mạc Phượng Kỳ gật gật đầu. hắn sáng sớm liền nghĩ vậy những người này chắc chắn bạn phần cẩn thận, thức ăn nước uống đều là tự mang, chính là bọn họ trăm triệu không thể tưởng được, kêu mê hương liền hạ ở bức đèn. Chỉ cần đem đèn dầu thắp sáng, bên trong mê dược ngộ nhiệt hòa tan, liền sẽ đem mê hương hương vị giải phát ra tới. Mà bình dân ba tánh dùng dầu hỏa đều là thấp kém. Bậc lửa thời điểm khói lửa mịt mù cũng không kỳ quái, bọn họ định sẽ không khả nghi. Này bang gia hỏa còn tự cho là đúng thực. nhan mười một cười lạnh một tiếng, lại không biết từ bọn họ đi vào tới kia một khắc bắt đầu liền chú định không đường nhưng chạy thoát. Ở bọn họ an bài hạ, một vòng nhi binh lính đã đem nhà ở chặt chẽ vây quay lên, giống như là trong bóng đêm tùy thời mà động tợ săn, kiên nhận chờ đợi chính mình con ngồi. Không biết qua bao lâu, bên trong chuyển đến thỉnh Thịch ngã xuống đất thanh âm, ngay sau đó ngã xuống đất thanh không dứt bên hai. Không bao lâu liền hoàn toàn không có động tĩnh. Nhan 11 ánh mắt lộ ra vui mừng, đang muốn dẫn người đi vào, liền thấy Mạc Phượng Kỳ làm cái ngăn cản thủ thế, từ binh lính nơi đó lấy quá một con thượng dầu hỏa mũi tên, thẳng tóc bắn đi ra ngoài. Mũi tên chỉ giống như rải quá đôi mắt, veo một tiếng đinh ở cửa cây của thượng, sau đó hừng hực lửa lớn bắt đầu thiêu đốt. Nhan 11 đầu tiên là sững sốt, rốt cuộc không nhịn cười ra tới, ngươi được lắm, mấy năm nay ở quân doanh thật là học không ít, binh bất hiếm chá đạo lý đã sở soạn cái thấu triệt. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, lại tiếp nhận một mũi tên bắn đi ra ngoài. Cứ như vậy liền bắn tam phát, kia nhà ở vốn dĩ chính là đầu gỗ dựng, chỉ chốc lát sau đã bị liệt hỏa cắn ướt, mắt thấy liền phải sập. Mạc Phượng Kỳ không nhanh không chậm chờ, màu tím trong mắt trung ảnh ngược ra nhảy lên ngọn lửa. Liên ở phòng ở sắp sập thời điểm, đại môn ầm vang một tiếng bị đẩy ra, bên trong người gào thét lớn giết ra tới. Đồng thời một thốc pháo hoa ở trong trời đêm nổ vang, hết sức lóa mắt, đây là Bạch Liên giáo cấp nơi xa viện quân tín hiệu. Ý bảo tốc tới cứu viện. Bên ngoài là chờ đợi đã lâu binh lính, không nói hai lời liền tiến lên đem những người đó vây lên, hai bên giao chiến ở cùng nhau. Mạc Phượng Kỳ mang đến người đều là quân đội tinh nguyện, vốn chính là lấy một chọi mười hảo thủ, này đó Bạch Liên giáo người tuy rằng bản lĩnh rất lớn, nhưng đều chúng mê dược, chung quy không phải đối thủ, bất quá đều ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mạc Phượng Kỳ Bạch Liên giáo đầu lĩnh Bạch Dụ Diễm nhìn Mạc Phượng Kỳ, cơ hộ là từ kẽ răng mải ra lời nói nói. Đường đường tiêu vương thế tử cũng sẽ dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi thật sự là vô sỉ cực kỳ. Mặc phượng kỳ sắc mặt bình đạm không có một tia dao động, phản phất bị mắng người không phải hắn. Nhưng thật ra nhan 11 nhịn không được cười ra tiếng tới, thế giới này cũng là kỳ quái, ngươi chuẩn bị ám sát chúng ta bệ hạ chính là thay trời hành đạo, chúng ta mai phục với ngươi chính là vô sỉ cực kỳ, thật sự sở hữu nói đều làm các hạ nói. Hơn nữa này lại không phải luận võ, chú ý cùng công bằng, binh giả quỷ nói cũng. Chiến trường vốn chính là cái đua mưu kế địa phương. Bạch dụ Diễm hốc mắt muốn nứt ra, hướng về phía Nhan 11 hét lớn một tiếng liền vọt qua đi. Hắn có thể lên làm Bạch Liên Giáo giáo chủ tự nhiên cũng không riêng gì dựa một mép, thuộc hạ công phu vẫn là nói được quá khứ, hơn nữa hắn xông tới đồng thời cũng vứt ra mấy cái tôi Độc Độc Tiêu thẳng tắp đánh hướng Nhan 11. Mạc Phượng Kỳ tay mắt lênh lẹ đem Nhan 11 kéo đến một bên, trong tay ngân quang chợt lóe, triền ở bên hung đoàn kiếm xuất khiếu đem độc tiêu đánh rớt, liền cùng Bạch Vũ Diễm chiến ở cùng nhau. Nhan 11 tuy rằng ngày thường sẽ chút công phu, nhưng trước sau vẫn là không thể cùng loại này cao thủ nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không cậy mạnh đi phía trước, miễn cho bị bạch dụ diễm tìm được cơ hội trở thành nhân chết. Mạc Phượng Kỳ trong tay ngân quang chấp động, đem bạch dụ diễm bước tới rồi góc, chỉ là người sau cũng không phải ăn mà không làm, tuy rằng chúng mê dược, bất quá dựa vào công lực thâm hậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một vài. Hắn biết chính mình bị bắt lấy hậu quả chính là chết, cho nên không đáng dư lực cùng Mạc Phượng Kỳ đánh nhau chỉ cầu nắm lấy cơ hội có thể tìm được một đường sinh cơ. Rồi sau đó, Phương Mạc Phượng Kỳ binh lính đã đem Bạch Liên giáo bọn giáo chúng bao quanh vây quanh, mắt thấy tin tức bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhăn 11 nhìn trong sân thế cục, mắt thấy nơi này xử lý không sai biệt lắm, tình huống hẳn là ở trong phạm vi có thể khống chế được, liền làm An Lưu Phong dẫn người đi ngăn chặn tới rồi chi viện Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, gắng đạt tới muốn đem kinh thành phụ cận Bạch Liên giáo một lưới bắt hết. An Lưu Phong tuân lệnh mà đi, trong lúc nhất thời vốn dĩ chen sân trống trải không ít. Liền dư lại giữa sân đánh nhau mạc phượng kỳ cùng cách đó không xa đã bị chế phụ bạch liên giáo chúng. Đúng lúc này, một tháng màu trắng bóng người đi vào đi vào mọi người tầm mắt. Nhan 11 khỏe mắt thấy người nọ hoảng sợ, người tới làm cái gì? Nữ nhân này không phải từ trước đến nay tích mệnh khẩn sao, lúc này tới là tìm chết sao? Mộ thanh ly tiến sân liền thấy cách đó không xa đánh nhau, nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, nghe thấy nhan 11 hỏi chuyện không khỏi nói, không phải các ngươi làm ta. Giọng nói xuống dốc liền thấy nơi xa một người hướng về chính mình chạy tới. Bạch Dụ Diễm cùng Mạc Phượng Kỳ ở đánh nhau thời điểm vốn dĩ liền tới gần biên tưởng, chỉ là Mạc Phượng Kỳ không có cho hắn chạy trốn cơ hội, cái này thấy mộ thanh ly giống như thấy cứu tinh, tuy rằng không biết nữ nhân này là ai, nhưng là xem nàng quần áo khí độ tất nhiên là gia đình giàu có ra tới, còn cùng nhan mời một nhận thức, nói không chừng là có thể cho chính mình đổi lấy một đường sinh cơ. Bạch Dụ Diễm nghĩ như vậy, càng là không màng tất cả ngưỡng mộ thanh ly cấp tốc chạy đi Mạc Phượng Kỳ tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được, thân ảnh vừa động liền đuổi theo, chính là lại hoành chạy ra khỏi một cái bạch liền giáo giáo chúng, liều mạng mệnh ngăn lại Mạc Phượng Kỳ. Nháy mắt người này đã bị phiếm lanh quang kiếm gọt bỏ đầu, nhưng là Mạc Phượng Kỳ cũng tùy theo tốc độ chậm một chút, bạch dụ diễm liền cũng tới rồi mộ thanh ly bên người, chả một cái đã bắt được nàng cổ. "Tiểu thư." Ngay sau đó mà đến Hạ Lăng cùng đô Quên kinh hãi cực kỳ, hô to một tiếng liền phải xông lên đi, lại bị nhan mười một tay mắt lênh lẹ ngăn lại. "Đừng lúc nức." Hắn biểu tình lén lút nói: "Các người đi lên chỉ có thể làm nàng chết càng mau." Bạch Vũ Diễm đem Mộ Thanh Ly bắt lấy duy nhất mục đích chính là làm con tin, nếu là đố quên các nàng tiến lên chính là bị một trưởng đánh chết kết cục, Mộ Thanh Ly nói không chừng cũng sẽ có nguy hiểm. "Đều đừng lộn xộn." Bạch dụ Diễm giờ phút này đã là bộ lộ bộ mặt hung ác, gắt gao bắt lấy Mộ Thanh Ly, "Nếu ai lộn xộn, ta liền giết nữ nhân này." Kỳ thật hắn trong lòng cũng là không coi yên lòng, hắn biết chính mình muốn ám sát hoàng đế tin tức tất nhiên là để lộ đi ra ngoài. Mạc Phượng Kỳ mới có thể ở chỗ này phục kích hắn, nếu là chuyện khác cũng liền thôi, sự tình quan hoàng đế an Uy đừng nói là một nữ nhân, chính là bắt cái hoàng tử đương con tin cũng không nhất định hữu dụng. Này thuần túy chính là bức không có cách nào. Nhưng là không nghĩ tới Mạc Phượng Kỳ thật sự ngừng tay, lạnh lùng nhìn hắn. Bạch dụ diễm thấy thế trong lòng một trận mừng như liên, biết mộ thanh ly còn tính hữu dụng, ít nhất có thể là Mạc Phượng Kỳ có điều cố kỵ. Có điều cố kỵ là được, có điều cố kỵ hắn liền có chạy thoát hy vọng Thả nàng Mạc Phượng Kỳ thanh âm nhạt nhạt, bất quá bất đồng với di vãng lạnh nhạt xa cách, mà là mang theo một cổ tử nùng liệt sát ý. Bạch dụ diễm lộ ra cái giữ tận tươi cười tới, thả nàng. Ta thả nàng, ngươi sẽ thả ta sao? Mạc Phượng Kỳ, hôm nay ngươi hoặc là làm ta rời đi, hoặc là ta liền lôi kéo nữ nhân này cùng chết ở chỗ này. Ai đều biết người này tuyệt đối không phải nói giỡn. Trường hợp chung một mảnh an tĩnh. Chứ bỏ vừa rồi bị Mạc Phượng Kỳ giết chết cái kia bạch giáo giáo chúng Những người khác đều đã bị khống chế, bạch dụ diễm càng là cùng đường bị lối, chính là hiện giờ lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong tay hắn bắt lấy mộ thanh ly. Mạc Phượng Kỳ không có trả lời hắn nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mộ thanh ly trong lòng thở dài chính mình thật là suối quẩy. Trách chỉ trách nàng chính mình cờ kém nhất chiêu, thế nhưng dễ dàng đã bị người lừa lại đây, lại nói tiếp cho dù chết cũng chết không an. Nàng thật sự không trách Mạc Phượng Kỳ do dự, tuy rằng nàng thực không muốn chết, nhưng là cuối cùng không có biện pháp. Hi sinh nàng là lựa chọn tốt nhất. Bạch dụ diễm người này không thể so mà khác, mục đích của hắn là ám sát hoàng đế, hơn nữa bạch liên giáo cũng đích xác có như vậy thế lực, nếu là thả hổ về rừng tắc hậu hoạn vô cùng, mà ở chàng người đều phải bị trọng chỗ. Đừng nói là mạc phượng kỳ cùng nhan 11, liền tính là mộ thanh ly may mắn còn sống, cũng chạy thoát không được vừa chết, thậm chí còn có còn sẽ liên lụy mộ ra. Đàn nhi đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị liên lụy, cho nên thật sự muốn chết nói ngược lại là hiện tại đã chết tới có lời. Cứ như vậy hoàng đế như thế nào cũng có thể xem ở nàng là vì nước hi sinh thân mình phân thượng đối xử tử tế nàng duy nhất đệ đệ. Mộ thanh ly trong lòng rất là bi tráng, đông dương liền nhớ tới câu kia chứ danh hướng ta nạ pháo. Bạch dụ diễm thấy mặc phượng kỳ thật lâu không nói lời nào, đã hoàn toàn không co kiên nhẫn, dứt khoát đem tâm một hành, từ cổ tay háo móc ra một phen trủy thủ dội thượng mộ thanh ly cổ, lưới dao sắc bén trực tiếp cắt qua nàng ra thịt lâm vào thịt trung. Người phóng không bỏ ta, nói, hắn hai mắt đỏ đậm Từ hồ chỉ cần mặc phượng kỳ có một tiêu cự tuyệt liền phải lôi kéo mộ thanh ly cùng chết. Mộ thanh ly không nghĩ tới người này nói động thủ liền động thủ, còn không có phản ứng lại đây cổ chỗ liền một trận đau đớn chuyển đến, máu tươi hương vị một chút chuyển tới nàng trong lỗ muối. Mộ thanh ly có thể cảm giác được chính mình hô hấp lập tức trệ sắp lên. Ta triệt thảo tập vóng, đời trước bị nổ chết đã đủ thảm, đời này chẳng lẽ còn phải bị cắt thiết hầu sao. kia chết tương cũng quá khó coi chút đi. Đau đớn một trận tiếp theo một trận đến Mộ Thanh Ly nhắm mắt lại nghị chuyện cười, dùng để rời đi chính mình đau đớn cùng sợ hãi. Nàng từ trước đến nay là cái tiểu tâm cẩn thận người, chưa từng có đem cổ đối với người ngoài thói quen. Đây cũng là kiếp trước bị người bắt cóc thất bại vài lần lưu lại di chứng. Tại đây một lát cổ bị người hoa khai, cái loại này đem chết hoảng sợ so đau đớn càng sâu. chương 266 Mộ Thanh Ly bị đương con tin hai Nhưng là chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, ít nhất không thể ở muốn sát nàng người trước mặt lộ khiếp. Mộ Thanh Ly khỏe miệng dơ lên một tia cười khổ Trong lòng cũng hiểu được chính mình lúc này chỉ sợ là thật sự xong rồi. Nay họ bạch đã điên rồi, xuống tay không nhẹ không nặng, lần này cắt thời điểm miệng vết thương có chút thâm, nếu là chiếu cái này tốc độ đi xuống chỉ chốc lát sau nàng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều ngất. Ở kia phía trước đầu tiên chính là thiếu oxy. Nàng nghĩ như vậy, cũng đã cảm giác hô hấp có chút trệ sắp lên. Mặc phượng kỳ nhìn nàng sắc mặt một chút biến hồng, bạch rụ diễm trong tay nắm lươi dao thượng huyết tích táp lưu lại. Hắn phía sau nắm chặt nắm tay hổ khẩu đều phải thật sự vỡ ra, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc lãnh đạm. Lúc này bạch dụ diễm giống như là bị nốt ở trong lồng chó hoang, trừ bỏ liều chết phản kháng, chờ đợi chính mình đó là tử vong, cho nên hắn cái gì đều không để bụng, cũng cái gì đều làm được. Phần 226 Nhăn 11 mày nhăn lại liền phải nói chuyện, tuyệt không có thể đáp ứng làm người này rời đi. Có thể. Liên ở nhan 11 chuẩn bị nói chuyện trước một giây, Mạc Phượng kỳ bỗng nhiên mở miệng. Ngươi trước thả nàng, ta làm ngươi rời đi." Đỗ Quyên nhìn thấy mộ thanh ly cổ huyết lưu ra tới kia một khắc liền sốt ruột khóc ra tới, cái này nghe thấy Mạc Phượng Kỳ trả lời, vốn di tuyệt vọng đôi mắt lập tức sáng, nhưng nhan mày một mày linh thành một cái ngật đắc. Hắn đối Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, ý bảo chuyện này nhi tuyệt đối không thể đáp ứng, nhưng Mạc Phượng Kỳ không để ý đến hắn. "Mạc Phượng Kỳ, ngươi cho ta là ngốc không thành?" Bạch dụ Diễm điên cùng cười nói, "Nàng chính là cái bảo bối, là ta bùa hộ mệnh a, nếu là không có nàng ta sao có thể sống được đâu. Ít nói vô nghĩa, chạy nhanh đi cấp lao tử chuẩn bị một con khoái mã, ta muốn mang theo nàng cùng nhau đi. Các người dám ở ngựa thượng động tay chân, ta liền lập tức làm thịt nàng. Nói hung hăng lây động hạ mộ thanh ly. Đi cho hắn chuẩn bị ngựa. Mặc phượng kỳ ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ một chút đều không có chú ý tới chính mình chuẩn bị thả chạy chính là một cái khâm phạm của triều đình. Mộ thanh ly vốn dĩ liền đau đớn thêm thiếu oxy, nay một trận đông đưa làm nàng trước mắt biến thành màu đen Thiếu chút nữa liền ngất xỉu đi. Nhan 11 thấy Mạc Phượng Kỳ đã làm quyết định, liền tính trong lòng lại sốt ruột cũng sẽ không ở mặt mũi thượng cùng hắn không qua được, liền cũng không hề để không thể thả Bạch Vũ Diễm nói, "Cười như không cười, nói, thả ngươi đương nhiên có thể, chỉ là đừng quên ngươi trong tay cái kêu bùa hộ mệnh nhất định phải là sống, bằng không có đi hay không đến rất chính là hai nói." Bạch Vũ Diễm lúc này mới túi đầu nhìn lại, thấy Mộ Thanh Ly hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã sắp ngất, lúc này mới vội vàng đem dao nhỏ từ nàng trên cổ lấy đi. Nhan Tu Nhiên nói rất đúng, ở hắn bình an trước khi rời đi, nữ nhân này là tuyệt đối không thể chết được, liền tính lúc sau sẽ giết nàng, bất quá hiện tại nàng tồn tại mới là chính mình tồn tại tiền đề. Mộ thanh ly cảm giác được trên cổ đau bị lấy đi, chính là cứ như vậy đã không có trở ngại, huyết lưu càng thêm vui sướng, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng càng vì mánh liệt. Nàng hít sâu một hơi ở trong đầu hồi tưởng kiếp trước xem qua một quyển sách thượng nói qua rời đi đau đớn biện pháp, nỗ lực không cho cái loại này đau chiếm cứ chính mình chủ yếu suy nghĩ cũng tận lực bảo trì thanh tỉnh. Không thể thật sự làm bạch dụ diễm mang đi nàng. Chỉ cần vừa ly khai cái này môn, mặc phượng kỳ liền xong rồi, tiêu vương phủ trung quân hộ quốc một đời anh danh đều phải tổn hại, nhan 11 xong rồi, mặc kệ hắn tỷ tỷ có bao nhiêu đến thánh tâm, đều không thể so hoàng đế chính mình mệnh quan trọng, mộ ra xong rồi, Trung Quốc cổ đại mấy ngàn năm tới đều phải đem sai lầm đẩy cho nữ nhân thói quen, nàng chính là này hết thể người khởi sướng. Tương so dưới nàng bị mang đi sau danh tiết có thất quả thực đều không thể tính sự tình. Hơn nữa Bạch dụ Diễm như thế nào sẽ thật sự mang nàng đào vong, nhất định sẽ ở thoát hiểm sẽ đem nàng giết, không cần lại kéo một cái phiên thoái. Thuộc hạ rất là nhanh chóng, Nhan 11 nói xong lời nói không bao lâu, liền đem ngựa chuẩn bị tốt kéo đến trong viện. Bạch dụ Diễm một tay không chế được Mộ Thanh Ly, còn có cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Phượng Kỳ, chỉ có thể vội vàng quét ngựa liếc mắt một cái, thấy cũng chọn không ra cái gì tật xấu, liền lôi kéo Mộ Thanh Ly hướng qua đi. Tính toán nhảy lên ngựa rời đi. Mộ Thanh Ly ở xoay người hết sức bỗng nhiên mở to mắt, đối với Mạc Phượng Kỳ chớp chớp. Bạch Dụ Diễm Sở hữu lực chú ý đều ở Mạc Phượng Kỳ cùng chung quanh quan binh trên người, hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Thanh Ly sẽ ở ngay lúc này làm động tác nhỏ, mấy không có lưu ý nàng. Đều thối lui, ai đều không được lộn xộn. Bạch Vũ Diễm giống giận làm hai bên binh lính tản ra, trung gian không ra đại đại một khối đất trống. Cứ như vậy liền không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tới gần hắn bên người, càng không thể đánh lén với hắn. Bạch Dụ Diễm mạnh mẽ kéo Mộ Thanh Ly sau này lui, mắt thấy sắp đến ngựa chung quanh, Mộ Thanh Ly bỗng nhiên như là ngất xỉu đi giống nhau hướng tới một bên đảo đi. Bạch Dụ Diễm không nghĩ tới nàng ở thời điểm này mất, theo bản năng sửng suốt một chút. Mộ Thanh Ly là hắn đùa hộ mệnh, là tuyệt đối không thể chết được, cho nên thấy nàng té xỉu hắn liền hoảng sợ, càng không thể đi bổ thượng một đao. Nay thất thần một giây lại là muốn hắn mệnh. Ai cũng không nhìn thấy Mạc Phượng Kỳ như thế nào ra tay, ngay sau đó Bạch Vũ Diễm trong ánh mắt lại cắm mấy cây tinh tế ngân châm trực tiếp đem hắn đôi mắt chọc mù. A. Bạch dụ diễm phát ra thống khổ gào giống thành, trong lòng minh bạch chính mình cái này là không còn có chạy thoát cơ hội. Trong tay hắn dao nhỏ đột nhiên dơ lên liền phải bổ về phía Mộ Thanh Ly, tuy rằng hắn đã nhìn không thấy, nhưng là Mộ Thanh Ly hẳn là liền ở hắn dưới chân vị trí, này một đao đi xuống tất nhiên có thể muốn nữ nhân kia mệnh. Cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mắt thấy dao nhỏ liền phải dừng ở Mộ Thanh Ly trên người, liền ở ngàn cân treo sợi tóc hết sức. Mạc Phượng kỳ một phen ấn xuống lươi dao, một cái tay khắc dùng đủ sức lực lấy thủ đao bổ vào bạch dụ diễm trên cổ. Hắn cái này hoàn toàn ngã xuống đất, không còn có bỏ dậy. Chúng binh lính thấy thế lập tức tiến lên đem bạch rụ diễm chói lại lên, nhăn 11 một tiến lên xem hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, không có chết, lúc này mới yên tâm. Không có chết là được, hoàng đế nói người này nhất định phải sống, người sống giá trị so người chết đại. Một cái giáo chủ đã chết, lập tức liền sẽ để cử ra cái thứ hai giáo chủ. Hết thể trọng tổ bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng là Bạch Dụ Diễm bị nốt ở Thiên lao Chung, liền sẽ dẫn tới quần quận không dứt Bạch Liên yêu nghiệt tới cứu hắn, hơn nữa giáo chủ bị trảo, tân đế cử đi lên người danh không chính non không thuận, không thể phục chúng, phía dưới người tự nhiên các có các tính toán, tự nhiên liền sẽ không đoàn kết. Đây mới là hoàng đế muốn kết quả. Mạc Phượng Kỳ còn lại là đem Bạch Dụ Diễm phách vững lúc sau lập tức túi xuống thân cấp mộ thanh ly băng bó miệng vết thương, nàng cổ thương thật sự là thâm, huyết vẫn luôn lưu cái không ngừng. Thoạt nhìn rất là doa người Mộ thanh ly lúc này đã không có ý thức Nàng dùng hết cuối cùng sức lực suy nghĩ Cái này cái biện pháp sau liền hôn mê bất tỉnh Hiện tại đã bất tỉnh nhân sự Bạch dụ diễm đã bắt được Chúng ta hiện tại lập tức trở về phục mệnh nhan 11 Nói nơi này mới thấy mạc phượng kỳ Trên tay kia nói thâm có thể thấy được Cốt thương mày không chỉ có ninh lên Ngươi như thế nào thương như vậy trọng Mới vừa rồi bọn họ tốc độ thực mau Nhưng hắn như cũ nhớ rõ cuối cùng Mạc phượng kỳ tay trái bắt được bạch dụ Diễm nhỏ Ngăn cản hắn đâm bị thương Mộ Thanh Ly. Mạc Phượng Kỳ cũng là tay không đập đao, tuy rằng Mộ Thanh Ly mệnh bảo vệ, nhưng hắn chính mình tay thế nhưng thương như vậy trọng. "Không sao." Mạc Phượng Kỳ ngữ khí nhàn nhạt nói, cấp Mộ Thanh Ly băng bó hảo, cấp Mộ Thanh Ly bôi tốt nhất cầm máu dược, băng bó hảo xác định nàng không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau liền đem nàng đại hoành bế lên, hướng tới một cái khác sân mà đi, người trước mang Bạch Vũ diễm trở về phục mệnh. Đỗ Quyên vội vàng theo đi lên. Hạ Dĩ cũng tính toán đi theo. Nhưng là thấy mộ thanh ly rơi xuống đầy đất cây châm hoa thịnh, nghĩ vậy vài thứ làm người nhặt đi cũng là khó lường, liền ngồi sổm trên mặt đất vội vàng thu thập nhặt lên tới. Nhan tu nhiên nhìn hắn đi xa bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Nữ nhân này không phải ngươi cứu tinh, ta xem nàng sớm muộn gì muốn đem ngươi hại chết. Nói nơi này không cấm lắc lắc đầu, như vậy nguy hiểm thời điểm cũng không biết chạy loạn cái gì. Hạ lăng bốn dĩ đều phải đi rồi, nghe thấy nhan 11 nói không cấm xoay người lại, mí môi nói, nhan thiếu n Tiểu thư nhà ta là bị các ngươi người kêu tới. Rõ ràng là bọn họ người đem tiểu thư gọi tới, như thế nào nhan công tử hiện tại còn nói như thế. Nhan 11 nghe vậy nhưng mày, người nói cái gì? Là ai kêu nàng tới? Nơi này có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh chỉ có hắn cùng Mạc Phượng Kỳ, hắn rõ ràng không có làm qua, Mạc Phượng Kỳ liền càng không có thể. Cái này nô Tỳ không biết. Hạ lăng túi đầu tới, thanh âm rất nhỏ lại là thực kiên định nói, việc này tiểu thư nhà ta từ lúc bắt đầu liền không có tính toán liên lụy trong đó. Hôm nay đối nàng nói phải dùng thôn trang chính là ngài, lôi kéo nàng xe không cho chúng ta đi chính là thế tử, tối nay đem tiểu thư gọi tới cũng là thiếu ra người, tiểu thư nhà ta thực sự đảm đương không nổi ngài phía trước ngôn ngữ. Hạ lăng biết chính mình cùng nhan 11 thân phận là khác nhau một trời một vực, nhưng nàng không nghĩ muốn mộ thanh ly đã chịu như vậy vũ nhục vẫn là nhịn không được cùng nhan 11 nói này đó. Lúc sau liền căng ra đầu chờ nhan 11 xử phạt. Qua đã lâu đều không có nghe thấy thanh âm, hạ lăng đánh lá gan ngẩn đầu nhìn lại. Lại thấy nhan mười một câu mày như là suy nghĩ cái gì, một lát sau mới đối hạ lăng phất phất tay, được rồi, ngươi đi đi. Đúng vậy. Hạ lăng nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng tới mộ thanh ly chủ địa phương chạy tới. Mạc Phượng kỳ ố mộ thanh ly ở phía trước đi, Đô Quyên ở phía sau một đường chạy chậm đi theo, chờ tới rồi mộ thanh ly sân, Mạc Phượng kỳ đem nàng đặt ở trên giường, Đô Quyên mới tìm được cơ hội tiến đến trước mặt. Nhìn mộ thanh ly môi trắng bệnh bộ ráng, Đô Quyên thật vất vả nhịn xuống chua xót lại dung đi lên Nghĩ Mạc Phượng Kỳ ở chỗ này mới miễn cưỡng nhịn đi xuống. Rốt cuộc mới vừa rồi thật sự là mạo hiểm, nếu là tiêu vương thế tử chậm một chút, nhà nàng tiểu thư sẽ chết ở cái kia đồ bỏ bạch liên giáo giáo chủ giới đao. Liên tính là hiện tại mộ thanh ly tình huống thoạt nhìn cũng không lắm lạc quan. Thế tử, tiểu thư nhà ta không có việc gì đi. Đố quyên run dày môi hỏi, chính là ngay sau đó mới phát giác chính mình là vợ rào, theo lý thuyết nàng một cái nốt thì cùng Mạc Phượng Kỳ thân phận là sai lệch quá nhiều. Như vậy tùy tiện vấn đề thật sự là thất lễ. Mạc Phượng Kỳ lại nhàn nhạt thân một tiếng. Mộ thanh ly huyết đã ngừng, sẽ không lại có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 267 rung ra. Nghe thấy Mạc Phượng Kỳ nói như vậy, đố quên trong lòng một viên cục đá lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Chính là một túi đầu thấy trong tay hắn máu tươi còn ở lưu, nhớ tới hắn thương cũng là vì cứu chính mình tiểu thư mới lộn thương, sẽ nhỏ giọng nói, thế tử, ngài trên tay miệng vết thương. Vẫn là xử lý một chút đi. Lúc ấy Tiêu Vương Thế Tử không hề nghĩ ngợi liền sông lên đi đoạt được dao, liên điểm này liền đáng giá Đỗ Quên đối hắn tôn trọng. Đỗ Quên nhanh chóng chạy đến một bên cầm cái sạch sẽ khăn đưa cho Mạc Phượng Kỳ, làm hắn dùng để băng bó miệng vết thương. "Không cần." Mạc Phượng Kỳ vẫn luôn có thói ở sạch, tự nhiên không có khả năng tiếp được khăn, đang muốn xoay người rời đi, khỏe mắt đảo qua kia khăn cảm thấy có chút quen mắt, liền mở miệng hỏi nói, "Đây là ai?" Hồi Thế Tử nói, "Đây là tiểu thư nhà ta." Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nhìn khăn liếc mắt một cái, rối tay nói, lấy tới. Đố quyên vốn dĩ cho rằng hắn là không cần, đều tính toán thu hồi tới, đống nhiên nghe thấy hắn chính sao hỏi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thẳng đến theo mặt phượng kỳ đôi mắt nhìn lại, mới biết được hắn hỏi chính là cái gì. Đúng vậy nàng đem khăn đưa qua, trong lòng đống nhiên có cái có chút hoang đường suy đoán. Tuy rằng nhà nàng tiểu thư cùng tiêu vương thế tử gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng là chỉ có vài lần chạm mặt chung, thế tử cơ hồ đều là ở giữ ghiền tiểu thư. hay là Hắn là đối tiểu thư có ý tứ. Cái này ý tưởng một toát ra tới, Đỗ Quyên liền cảm thấy khả năng tính rất cao. Nếu không có như thế, lấy Mạc Phượng Kỳ như vậy lãnh đạm tính cách, sao có thể đối một nữ tử để bụng? Mạc Phượng Kỳ không để ý đến Đỗ Quyên tiểu tâm tư, đem khăn từ nàng trong tay rút ra, liền không nói một lời rời đi. Ngày đó ban đêm coi như long trời lở đất. Bạch dụ diễm địa vị cực đại, tuy rằng Bạch Liên giáo so ra kém huy hoàng thời kỳ tin chúng trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng lại cũng không dung khinh thường. Đặc biệt bọn họ từ trước đến nay lấy phản kháng triều đình nổi tiếng hậu thế. Đêm đó, Bạch Vũ Diễm đã bị bí mật đáp giải hồi kinh, nhan 11 đem hạ Lăng nói cấp Mạc Phượng ký nghe, hai người lập tức liền minh bạch chỉ sợ là bên người có gian thế. Nếu không có như thế, như thế nào sẽ có người giả mạo bọn họ mệnh lệnh đem mộ Thanh Ly lừa đi? Cũng không biết người này mục đích là cái gì, là Bạch Dụ Diễm xếp vào nhãn tuyến, muốn tìm cơ hội nhân cơ hội làm chính mình chủ tử chạy trốn, vẫn là có người muốn mượn đao giết người trừ bỏ mộ Thanh Ly. Phần 227. Bọn họ hai người liền làm bộ mang theo Bạch Dụ Diễm đi quan đạo trở lại Kinh Thành, lén lại mang theo nhất tín nhiệm mấy cái thân tín đi tắt trở về, quả nhiên đại bộ đội đi đến một nửa liền tao ngộ phúc kích, cũng may những người đó cuối cùng cũng chỉ là Bạch bận việc một hồi. Bạch Dụ Diễm bị bắt lấy, toàn bộ đại sở triều đình đều chấn động. Đủ loại quan lại ở ngày hôm sau trong triều đình sôi nổi ca công tụng đức, khen ngợi Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên ở Hoàng đế Anh Minh lãnh đạo. Thái tử tỉ mỉ an bài hạ đem như thế rú ác tính bắt được, thật là trường sinh chi phúc, lệ dân chi hạnh. Loại này phía chính phủ nói, ở các đời lịch đại đều giống nhau, trăm ngàn năm tới như cũ không có gì sáng ý. Nhan Tu nhiên nghe bên Thái khen tặng, trên mặt tuy rằng có lệ cười, trong lòng lại cực kỳ không kiên nhẫn. Khẽ mắt nhìn thoáng qua mặt Phượng Kỳ, thấy hắn như cũng là kia phó chết lanh chết lánh bộ dáng, tự mang che chắn quan hoàn, làm Nhan Tu nhiên một trận hâm mộ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Hai người bọn họ là hoàn toàn thái tử đảng, lần này đại thắng mà về là cho thái tử đại đại khuôn mặt, nhị hoàng tử một đảng tất nhiên là trên mặt không nhịn được. Buồn cười. Thật vất vả chờ đến hạ triều, nhị hoàng tử trở lại vương phủ chính là một trận phát hỏa, quay đầu đi cực kỳ bất mãn đối dung hoàn nói, ngươi ngày hôm qua vừa mới từ kinh giao trở về, theo lý thuyết hẳn là nghe thế chuyện này, như thế nào ngược lại làm cho bọn họ đoạt đi công lao. Không nói đến hoàng đế trong lòng đích trưởng tử kế vị là theo lý thường hẳn là Liên chính phủ hoàng lại sủng ái chính mình Mẫu phi, đều không thể phế trưởng lập ấu đem chính mình đỡ lên thái tử bảo tọa. Dân gian đối thái tử cũng là khen không dứt miệng, hiện tại duy nhất có thể đấu tranh chính là triều đình, nhưng làm nhân sinh khí chính là nơi này đều làm thái tử chiếm tiện nghi. Quả thực như khí. Dung Hoan túi đầu cung thanh trả lời nói, hồi điện hạ, thần tuy rằng không nghe thấy tiếng gió, lại thấy tới rồi Tiêu Vương thế tử cùng Nhan Tu Nhiên. Cái gì? Nghị hoàng tử mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi đều không có chú ý tới Người bên ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ là mang binh đều mang tròn váng. Dung hoán thần sắc nhàn nhạt nói, điện hạ, thần ở quân doanh đãi lâu rồi, đối này đó kỹ xảo cũng không quen thuộc, còn thỉnh điện hạ thứ tội. ngươi nhị hoàng tử thấy hắn một bộ dầu muối không ăn bộ ráng, không khỏi một hơi nghẹn ở ngực, thật muốn hung hăng làm hắn cút đi. Nhưng là hắn không thể. Hiện tại trong tay hắn không có binh quyền, chỉ có dung người nhà đang âm thầm duy trì hắn, cho nên dung hoán trong tay binh quyền là hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào. Nghĩ đến đây nhị hoàng tử đè nén xuống lửa giận, miễn cưỡng nghẹn lại trên mặt sắc mặt giận dữ nói, ta thật cũng không phải vì chuyện này trách tội với ngươi, bất quá hiện giờ ta đã ở hoàn cảnh xấu, phụ hoàng liên quan đối mâu phi cũng không hề sùng định, như vậy đi xuống liền không còn có cùng thái tử một tranh năng lực. Tuy rằng nói các ngươi dung ra cùng thái tử không có xé rách mặt, đến lúc đó vẫn là có thể đem huyển nhi gả đến thái tử phủ đi đương chắc phi, chính là hắn đối huyển nhi là cái gì thái độ, ngươi cái này làm ca ca cũng là minh bạch. Có mai thì ở mặt trên ở, các người dung gia vĩnh viễn phải bị đè nặng một đầu." Dung Hoán tự nhiên minh bạch nhị hoàng tử nói những câu là thật. Tuy rằng chính hắn đối này không phải thực ham thích, nhưng là phụ thân cùng đại ca đã cùng nhị hoàng tử làm giao dịch, hiện tại Dung ra cũng bị trói lại thuyền, trừ bỏ đi xuống đi không có càng tốt biện pháp. Thân minh bạch." Dung Hoán trả lời nói. Nhị hoàng tử chỉ cảm thấy nhìn gương mặt này vô cùng phiên chán, nhẫn mại tính tình trấn an hai câu, viên chính mình phía trước lửa giận liền tìm lấy cớ đem Dung Hoán đuổi rồi đi ra ngoài. Dung hoán trở lại An quốc công phủ, vừa vào cửa liền có hạ nhân nói cho hắn nói lao ra cái đại công tử đã ở thư phòng chờ Phu thân. Dung hoán bảo nhà, thấy trừ bỏ An quốc công cùng đại ca, liền Dung Nguyễn đều ở. Đã trở lại. An quốc công ý bảo hắn ngồi xuống, cùng nhị hoàng tử nói thế nào. Dung hoán không nói gì, thân mình đỉnh đến thẳng tắp, bưng lên trên bàn nước trả uống một ngụm. Biết tử chi bằng phụ, An quốc công thấy hắn như vậy liền biết định là không thuận lợi, như thế nào. Ngươi chẳng lẽ là cùng nhị hoàng tử nổi lên xung đột? Không có, phụ thân yên tâm." Dung Hoán trầm giọng nói, "Chỉ là không thích người này thôi, là tài trí bình thường không nói, còn bảo thủ, nếu là thực sự có một ngày hắn thành hoàng đế, thật sự là đại sở họa." Nhị đệ, Dung Lạc nghe được sắc mặt trắng bệnh, dọa từ ghế trên đứng lên, để ý thai vách mạch rừng. Hiện giờ Dung người nhà đem sở hữu bảo đều đè ở nhị hoàng tử trên người, nếu là lại chọc hắn không thoải mái, chính là gà bay trứng vỡ. An Quốc công thấy Dung Hoán trong mắt khinh thường. Đối hành nói, suy nghĩ của ngươi vi phụ minh bạch, theo ý của ngươi thái tử sẽ là cái tài đức sáng suốt quân vương, mà kêu nhị hoàng tử an quốc công dừng một chút, bất quá trừ bỏ cái này, ngươi cũng muốn nghĩ đến chúng ta dung ra địa vị. Thái tử bên người đã có vĩnh định bá phủ cùng tiêu vương phủ to lớn duy trì, nhàn tu nhiên, mạc phượng kỳ cùng thái tử đều là từ nhỏ trường đến đại giao tình, vô luận như thế nào ngươi cùng lạc nhi đều không thể lướt qua bọn họ đi. Lại nói kia mai thì cũng là cái mầm thai họa, có thái tử sùng nịch cùng đích trưởng tử trong lưng, mai thị sẽ chết chết đệ nặng Nguyễn Nhi, nhà của chúng ta ở tiền triều hậu đường đều tìm không thấy chỗ tốt. Dung hoán nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được nói, phụ thân, có câu nói Hải Nhi không biết đường nói không lo nói. Giảng, kỳ thật nhà chúng ta đã là lửa đổ thêm dầu, cần gì phải để ý một cái cái gọi là quốc trượng hư danh. Vinh hoán nói, Nguyễn Nhi cùng thái tử thành thân lúc sau cũng sẽ có chính mình hài tử, ngài nếu là thật sự không cam lòng khiến cho nàng hảo hảo bồi dưỡng đứa bé kia, tương lai cũng không phải không có một tranh khả năng, vì sao một hai phải đối một cái hoàng hậu chi vị nhớ mãi không quên. Dung Hoán vừa dứt lời, An Quốc Công còn không có tới kịp nói chuyện, Dung Nguyễn liền nhàn nhạt nói, nhị ca, ngươi nói rất đúng, nhưng là ta không muốn. Nàng nâng lên đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía Dung Hoán, liền tính là ta gả đi thái tử phủ, cũng là một cái thiết thất, bị mai thị cái loại này nữ nhân đẹ nặng cả đời, ta không căm lòng. Dung Nguyễn nói cuối cùng một câu thời điểm rút đi một thân dịu dàng, lộ ra một chút mũi nhọn. Đây mới là chân chính nàng. Nàng cũng không chịu thua, càng là chưa từng có thua quá. Từ nhỏ đến lớn, sở hữu đồ vật không cần tốn nhiều sức là có thể được đến, này trong đó có dung ra thế lực, cũng có nàng chính mình thông thuệ. Duy độc tại đây sự kiện nhi thượng hung hăng ăn cái bế muôn canh. Thời trẻ nàng cũng đối thái tử kỳ hào quá, chính là vô luận nàng tỉ mỉ an bài như thế nào tình cờ gặp ỡ. Ở thái tử trước mặt như thế nào biểu lộ chính mình tài hoa, hắn vĩnh viễn đều là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, thậm chí đáy mắt sẽ có một tia trào phúng ở bên trong, giống như xem thấu nàng sở hữu nỗ lực. Chính là hắn ở nhìn thấy Mai thị thời điểm không phải như vậy, Dư Nguyên tưởng không, rõ, Mai thị trừ bỏ từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có một cổ tử thư cuốn khí ngoại, lại nơi nào có có thể cùng chính mình so sánh địa phương. Mặc dù là đua thi thư, Dư Nguyên cũng có bảy thành năm chắc có thể thắng nàng. Nhưng là dù vậy, Chính mình vẫn là bại bởi Mai Thị, từ lúc bắt đầu không có tỉ thí thời điểm liền thua thất bại thảm hại. Từ khi đó bắt đầu Dung Nguyễn liền đối thái tử đã chết tâm, như vậy phẩm vị nam nhân, còn không bằng ném không cần. Dung hắn nghe được không biết như thế nào trả lời. Hắn tự nhiên là biết cái này mội mội tính cách, hơn nữa hiện tại Dung ra trừ bỏ mặt ngoài không có cùng thái tử trở mặt. Thực tế như thế nào đại gia trong lòng biết rõ ràng, nếu là thái tử kế vị tuyệt đối không có bọn họ chỗ tốt, cho nên vô luận Dung ra có nguyện ý hay không đều chỉ có thể ở trên con đường này càng đi càng xa. Dung hoán trong lòng thở dài, đảo qua trong phòng này trí thân. Phụ thân hắn trong mắt xào trá, đại ca trong mắt nóng cháy, còn có Dung Nguyễn trong mắt phẫn nộ. Việc này không cần lại nói. An Quốc công vấy vây tay, ý bảo không cần lại thảo luận chuyện này nhi. Ta hiện tại nhưng thật ra tò mò. Này Bạch Liên giáo hung hăng ngang ngược như vậy nhiều năm, như thế nào lần này liền như thế vô dụng, làm tiêu vương phủ kia tiểu tử cấp bắt được. Cái này nhưng ở trước mặt bậy hạ lập công lớn. Dung hoán đem đối nhị hoàng tử lời nói đối An Quốc Công lại nói một lần, bất quá không hề có nhắc tới Mộ Thanh Ly, chỉ nói chính mình là đi ngang qua là lúc gặp phải Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan Tu Nhiên, nói hai câu lời nói liền từng người rời đi, chút nào không biết bọn họ đi nơi đó mục đích. chương 268 Mộ Thanh Ly tỉnh lại. An Quốc Công đảo không giống như là nhị hoàng tử như vậy càng quái, nghe xong lúc sau cũng chỉ là gật gật đầu, kia nếu là nói như vậy, liền thật là ý trời, một khi đã như vậy chúng ta cũng không nóng nảy theo chân bọn họ trở mặt, nhìn nhìn lại tình huống đi. Đúng vậy. Dung người nhà lại tụ ở bên nhau thương lượng đã lâu, chờ đến Dung Hoán tính toán rời đi thời điểm, bỗng nhiên bị An Quốc công gọi lại, "Ngươi lần này trở về liền nhiều đãi mấy ngày, quá chút thiên mẫu thân ngươi đang muốn ở trong nhà tổ chức một ít tiệc trà, ngươi cũng bồi bồi nàng." Ý ngoài lời ai đều có thể nghe được ra tới. Dung Uyển nghiêm túc đã lâu trên mặt lộ ra cái tươi cười tới. Dung Hoán vô luận trong lòng nhiều không vui, cũng chỉ có thể đáp ứng nói. Nhi tử đã biết, ba người ngay sau đó cáo tử, chờ ra an quốc công thư phòng, Dung Lạc lúc này mới vô vô Dung Hoán bả vai nói, phụ thân nói cũng không sai, ngươi già đầu rồi, lại như vậy kéo xuống đi thật không phải chuyện này Nhi, ta hướng ngươi lớn như vậy thời điểm đều đã có hai Nhi một nữ, ngươi nói ngươi đến bây giờ cũng không chịu thành thân, khó trách cha mẹ sẽ xuất ruột. Bất quá hắn kia hai Nhi một nữ chung trừ bỏ nữ Nhi là con vợ cả, giữ lại hai cái nam hải Nhi đều là con vợ lẽ. Dung Hoán tuy rằng không nói gì, Nhưng là trên mặt rõ ràng là lộ ra không kiên nhẫn thần sắc tới. Dung Lạc thấy thế cũng không hề trêu gẹo hắn, hai huynh đệ lại nói một lát lời nói, vừa lúc có hạ nhân tới tìm Dung Lạc, dáng vẻ vội vàng như là có chuyện gì nhi, ở Dung Lạc bên thai thấp giọng nói hai câu, Dung Lạc sắc mặt cũng trầm xuống, dưới vội vội vàng vàng đi theo người nọ đi rồi. Chờ đến bọn họ thân ảnh nhìn không thấy, Dung Nguyên mới thở dài nói thanh, sợ là đại ca trong viện lại có chuyện gì nhi. Dung Lạc nữ nhân rất nhiều, mỗi ngày hậu viện sự tình cũng nhiều. Không phải cái này mang thai chính là nơi đó sinh non, quả thực cả ngày không có cái ngừng nghỉ. Dung hoán không có một chút kinh ngạc thân sắc, hắn nhĩ lực thực hảo, đã sớm nghe xong cái rõ ràng. Liên tính là không hỏi, cũng có thể đoán cái 89 phần 10, rốt cuộc như vậy cốt truyện ở nhà mỗi ngày đều ở trình diễn. Nghĩ đến cưới thê tử lúc sau lại phải bị buộc nạc tiếp, về sau chỉ sợ cũng muốn gặp phải như vậy sinh hoạt, dung hoán chỉ cảm thấy so mang binh đều mệt. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu không khỏi xuất hiện một cái ở đồng ruộng chung nghề nông thân ảnh không khỏi nghĩ đến, nếu là cưới nàng nhập môn, hẳn là sẽ bớt lo nhiều đi. Ngay ấy cái gì tụ hội, mẫu thân đều tính toán thỉnh nhà ai nữ nhi. Dung Hoán nghĩ như vậy, liền hỏi Dung Nguyên nói. Dung Nguyên cho rằng hắn là xuất phát từ chán ghét, liền cũng không nghĩ nhiều, che miệng môi cười nói, "Nhị ca, ngươi liền tính đã biết cũng vô dụng à, như vậy nhiều khuê tú, ngươi tổng không thể từng bước từng bước đi hù dọa, kia Thiên mẫu thân nhưng không cho phép ngươi sảng bại." Dung Hoán khinh thường nói, "Đó là này đó nữ nhân, cũng xứng ta đi hù dọa." Đừng nói người khác, chính là Dung lạc thê tử thấy hắn đều là thật cẩn thận, nếu là chính mình thanh âm một đại, vị kêu nhu nhược đại tẩu đều phải đánh cái run run. Vậy ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Dung Nguyễn cố ý hỏi. Dung hoán cũng không nói lời nào, liền nhìn nàng. Dung Nguyễn tuy rằng cùng hắn thân cận, nhưng là cũng không dám bị chính mình vị này nhị ca dùng loại này ánh mắt nhìn. Dung hoán rốt cuộc là ở trên chiến trường đi ra người, hơn nữa trên người sát khí từ trước đến nay không thú liễm bị như vậy xem một lát liền ra đầu tê dại. Thôi, ta nói là được, nhị ca cũng không thể như vậy khi dễ người. Dung Nguyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thỏa hiệp nói, đơn giản chính là kinh thành quý tộc nữ nhi, cha tuy rằng cùng văn phi giao hảo, lại vẫn là chướng mắt tân quý, nhưng cái đó nhãn hiệu lâu đời thế gia đích nữ, đại ca nếu là muốn biết, ta trở về viết cho người chính là. Nàng cũng không nghĩ nhị ca lại cưới một chuyện như nhiều. Phần 228 Dung hoán dừng một chút, vẫn là hỏi, mẫu thân thỉnh người chung, Nhưng có ninh yên quật quân. Dung Nguyễn nghe vậy tò mò nhìn thoáng qua hắn, nhị ca, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi nói ninh yên quật quân, chẳng lẽ là đã gặp qua. Nói nơi này mày liền nhữ lại. Nay còn không phải là lén lút trao nhận sao, muốn thật là như vậy, nàng vẫn là muốn cùng mẫu thân nói, như vậy nữ nhân là trăm triệu tiến bộ dung ra đại môn. Không phải ngươi cùng ta vẫn luôn đang nói sao. Dung hắn không có trực tiếp trả lời nói, tò mò thôi. Dung Nguyễn cùng mộ thanh ly cũng không phải thực thân cận cũng không biết nàng ra kinh thành đi thôn trang thượng tin tức, nghe hắn nói như vậy, liền cho rằng nhị ca chỉ là nghe qua mộ thanh ly thanh danh, cũng không có gặp qua nàng. Ninh yên quận quân không tới. Dung Nguyễn lắc đầu nói, nhị ca như thế nào đã quên, phụ thân cùng đại ca cũng không thưởng thức nàng, như thế nào sẽ cho nàng đưa thiết mời. Nàng do dự một chút vẫn là nói, hơn nữa ta cùng với mộ thanh ly cũng coi như từng có số mặt chi duyên, nàng tuy rằng thông minh, lại thông minh quá mức, nhị ca vẫn là không cần chỉ nghe đồn đãi liền gõ định hảo. Dung Hoán Quân cũng chính là ở Dung Uyển nơi này thám thính một chút, nếu đã biết người nhà đối mộ Thanh Ly thái độ, nhất thời cũng liền không hề hỏi nhiều, hai ba câu lời nói ngắt lời đem để tài tách ra. Mộ Thanh Ly một giấc này thật là ngủ đã lâu đã lâu. Nhưng là cũng may lần này cũng không có hướng về phía trước thứ bệnh nặng như vậy mơ màng hồ đồ không biết chính mình ở nơi nào, chỉ là bởi vì bị thương nặng lâm vào hôn mê, sau lại lại bị lang trung đổi dược lúc sau rót an thần canh. Mạc Phượng Kỳ đi phía trước để lại 10 người bảo hộ Mộ Thanh Ly. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng những người này đều là hắn tuyệt đối tín nhiệm, liền sợ phát sinh phía trước như vậy sự. Như vậy tới rồi ngày hôm sau, mộ thanh ly liền hoàn toàn thoát hiểm. Nàng không biết bởi vì bạch liên giáo chủ chuyện này ở trên triều đình khiến cho bao lớn chấn động, chỉ là ngủ có chút không an ổn, cảm giác một cổ tử rất khó nghe hơi thở đem chính mình bao vây lấy, chỉ nghe liền tưởng phun. Kêu hương vị thật sự quá hướng, mộ thanh ly cuối cùng là nhịn không được mở cho mắt. Hừ! một tiếng quen thuộc tiếng hử lạnh cứ như vậy xâm nhập nàng lốt thai. Mộ Thanh Ly đại náo còn không có phản ứng lại đây, qua hơn nửa ngày phía trước phát sinh đủ loại mới giống phóng điện ảnh giống nhau ở nàng trong đầu qua một mặt, mà bên ngoài đen nhánh bóng đêm cùng trước mắt phiếm ngân quang mặt nạ lại làm nàng cảm giác đây là một giấc mộng. Mộ Thanh Ly nghĩ như vậy, duỗi tay ở người nọ trên người hung hăng khác một phen. Ân, ngón tay tiêm véo có chút đau, hẳn là không phải mộng. Mộ Dung Tuyệt Trần đang muốn phát hỏa hảo hảo giáo huấn một chút cái này xuân nữ nhân không nghĩ tới nàng trực tiếp dối tay ở chính mình trên người một véo, đau hắn cũng kêu lên một tiếng. Người làm gì? Hắn bản năng muốn đem tay nàng túng chặt, lại đông nhiên nghĩ đến nàng vẫn là người bệnh, liền chỉ là ngoài miệng hung một chút. Mộ thanh ly biết chính mình vẫn là ở thôn trang thượng, người này tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá lại đem thăm hương quê, liền theo bản năng muốn ác nhân trước cáo trạng chất vấn hắn, do đó đem chính mình kia một véo cấp lửa gạt qua đi. Một nào biết một mở miệng tiếng nói thô lệ do người. Rồi sau đó chính là thanh âm tế tế mật mật đau đớn, làm nàng mồ hôi lạnh đều giữ lại. Ta đi, như thế nào đem bị thương chuyện này đã quên. Mộ thanh ly đỡ dường thở hồn hển nửa ngày khí mới hoán lại đây, trong lúc này người nọ liền vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, cuối cùng mới cười lạnh nói một câu, thật sự là xứng đáng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, vì cái gì nàng mỗi lần ra cái môn đều có thể gặp phải mạc phượng kỳ người nọ, mỗi lần còn đều phải phát sinh cái chuyện gì nhi đem hai người trộn lẫn ở bên nhau. này cũng liền thôi Càng nhưng khí chính là nữ nhân này không biết có phải hay không nốc, thế nhưng đem hắn cấp hai cái ám vệ khiến đi, ngược lại là mạc phượng kỳ người tới bảo hộ nàng an nguy. Chẳng lẽ ở trong lòng nàng, mạc phượng kỳ so với chính mình muốn càng an toàn. Nghĩ đến đây hắn khỏe môi cười lạnh càng sâu, hận không thể đem nàng vốn dĩ liền bị thương cổ lại một níu, trực tiếp đem nữ nhân này bóp chết tính. Mộ thanh ly đối hắn châm chọc Nghĩa mai đã thói quen, hơn nữa lúc này không tiện nói lời nói, liền dùng ngôn ngữ của người câm điếc cho hắn khoa tay chân một chút Ngân diện nhân meo nheo mắt, không có đáp lại. Mộ thanh ly lúc này mới nghĩ đến chính mình ngôn ngữ của người câm điếc là ở hiện đại thời điểm thông dụng, tới rồi cổ đại nhân ra thật xem không hiểu, nhưng là trong tay lại không có gì giấy bút một loại, suy nghĩ một chút, liền kéo qua người nọ tay, ở hắn cánh tay thượng viết lên. Thinh linh bị nàng tốn quá chính mình tay, hắn bản năng muốn lùi về tới, lại thấy kia hành căn giống nhau ngón tay ở chính mình cánh tay thượng khoa tay mua chân, trong lòng khí không biết như thế nào liền tiêu một ít. Bất qua cách quần áo thật sự là trứng mắt, hắn liền làm bộ không kiên nhẫn đem tay nàng kéo đến chính mình bàn tay chung, viết cái gì, lại chầm một chút viết một lần. Hắn tay thon dài, hoàn mỹ như là thượng đế nhất tỉ mỉ tạo hình tác phẩm, mộ thanh ly xem đều sửng sốt một chút thần nhi. Bất qua nháy mắt liền phản ứng lại đây, có chút ảo nao chính mình như thế nào có thể nhìn chầm chầm nhân ra tay liền thất thần nhi, vì thế ở hắn lòng bàn tay từng nét bút viết lên. Dưới ánh trăng, tay nàng chỉ như là hành can. Nho nhỏ ở hắn lòng bàn tay du tẩu, nơi đi đến ở hắn đấy lòng kích khởi một trận tê dại. Hắn nhìn cái tay kia, trong lòng thật sự liền nổi lên một đoàn ngọn lửa, hận không thể đem nó bao bọc lấy lại đem nàng cả người hung hăng tún tiến chính mình trong lòng ngực giáo hấn một phen, xem nàng lần sau còn có thể hay không như vậy lô mãng đem chính mình người chi khai. Bất quá hắn vẫn là kiềm chế. Ít nhất hiện tại còn không đến thời điểm. Mộ thanh ly ở trong tay hắn viết ra mấy chữ, ngươi vừa rồi cho ta nghe được là cái gì. Kia xú vị đến bây giờ còn ở nàng trong đầu lắc lư cái không ngừng, nhớ tới liền cảm thấy đau đầu. Hắn khỏe miệng gợi lên cùng nhau tươi cười, trong ánh mắt dám quang hiện lên. Lấy ra một cái tiểu bình sư tới, đem nắp bình lột ra cô ý ở mộ thanh ly mặt trước quơ quơ, người nói thứ này. Tức khác cái loại này, này xú vô cùng hương vị lại tràn ngập ở mộ thanh ly xoan húi, nàng vội vàng đem thân mình sau này ngẩn, ý bảo hắn đem cái kia đổ vật lấy ra. Chính là cái này. Xú muốn mệnh, hắn rốt cuộc lấy chính là cái gì? Hắn lộ ra một cái thực hiện được tươi cười tới, cái này chính là thứ tốt, bất quá ngươi nói sai rồi một chút, ta không có cho ngươi nghe nó, ta đem nó rót đi xuống. Mộ thanh ly nghe vậy đem đôi mắt lập tức trừng lao đại. Hắn đem cái này xú muốn mệnh đồ vật cho nàng uống lên đi xuống, này, này không thể là thật sự đi. Chính là người thất khiếu đều là tương thông, nói không chừng thật là vị giác, nhưng là nàng lại cảm giác thành khứu giác. Hắn ngại sự tình không đủ đại, cố ý thở dài nói. Nói đây là thứ tốt cũng không phải là lừa gạt ngươi, trong truyền thuyết thi du biết không. Liên nói chính là cái này, người khác cả đời đều không thấy được, tiện nghi ngươi. chương 269 về nhà. Điểm này hắn không có lửa mộ thanh ly, thứ này thật là thi du. Xem tên đoán nghĩa, từ thi thể trên người luyện chế du, hương vị tự nhiên là thập phần khó nghe. Nhưng nó cũng thật là cái thứ tốt, đừng nhìn nó xú, ở rất nhiều thời điểm có thể có kỳ hiệu. Tỷ như nói bị hạ dược hôn mê bất tình người hoặc là chúng mê hồn dược thần trí không rõ, chỉ cần nghe một chút cái này lập tức là được tỉnh lại. Đây chính là có thể ở thời điểm mấu chốt cứu mạng. Hắn cũng là xem mộ thanh ly thân thể không thành vấn đề mới dám cho nàng nghe, lại hấp dẫn lộn nàng tâm tư, vì thế liền lừa nàng nói rốt hết. Nào biết mộ thanh ly giờ phút này thật là muốn bạo tẩu. Như vậy ghê tẩm đồ vật cho nàng uống, còn đạp mã đem những việc này nói cho nàng, nếu không phải đánh không lại hắn, đã sớm đem người này chụp đã chết. Mộ rung tuyệt trần nhìn mộ thanh ly ánh mắt tựa hồ đều phải phun ra hỏa tới, cuối cùng là nhàn nhạt, nhạt con ngôi. Mộ thanh ly lúc này tự nhiên sẽ không chú ý tới này phân ôn nu, mãn đầu hóc đều bị thi du hai chữ chiếm đầy, lại chính là nghĩ đến chính mình vừa mới uống lên thứ này, đầu đều lớn. Lừa gạt ngươi, nhìn nàng tiến nhấp môi, hận không thể nôn mửa ra tới bộ dáng, hắn vẫn là nói. Nha đầu này thực mang thủ, nếu là làm nàng đương thật, về sau còn không chừng nghĩ ra cái gì thủ đoạn lăn lộn hắn. Mộ thanh ly hoài nghi ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn vì thế cười ra tiếng tới, thanh âm kéo thật dài nói, này nếu là uống xong đi, ba hồn bảy phách đều phải tan đi một nửa, còn có thể làm ngươi có công phu chừng mắt ta. Nói dừng một chút, lại có đem cái chai lấy ra tới ý tứ, ngươi nếu là không tin, nếm một ngụm chính là. Mộ thanh ly sao có thể thật sự uống, nghe hắn nói chính mình không có bị rót thuốc, treo tâm cuối cùng là rơi xuống, mắt trợn trắng. Hắn thấp thấp cười hai tiếng, cũng không còn có nói chuyện. Tháng tư ban đêm, đã có ve minh thành, mộ thanh ly sân trước loại đào hoa đã là nở rộ, trong không khí ẩn ẩn có một cổ đào hoa hư khí. Trong bóng đêm hai người đều không có ra tiếng, cứ như vậy an tĩnh tùy ý thời gian chảy xuôi. Không biết như thế nào, mộ thanh ly trong lòng đống nhiên có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Nghĩ đến đây nàng đều nhẫn không ra thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chính mình có phải hay không bị dọa tròn váng, như thế nào sẽ đem năm tháng tĩnh hảo đặt ở người này trên người, thật là thực xin lỗi này bốn chữ. Có hắn ở địa phương, trước nay đều là tinh phong huyết vũ cùng âm mưu tinh kế, nàng lúc trước cũng suýt nữa bỏ mạng ở trên tay hắn, như thế nào hiện tại hảo vết xẻo đã quên đau đầu. Về sau có chuyện như vậy, không cần lại rào đi vào. Hắn thị lực cực hảo, mặc dù là trong một mảnh hát ám cũng có thể thấy nàng cuối đầu như là suy nghĩ chuyện gì, liền như thế nói. Hôm nay hắn biết tin tức lúc sau, tâm đều ngừng một khắc. Hắn liên thủ chung sự tình đều bất chấp công đạo hảo, liền mã bất định để hướng nơi này đuổi. Trong đầu lại không khỏi hiện ra mộ thanh ly nằm trong vũng máu bộ ráng, nghĩ vậy xuẩn nữ nhân nếu là từ đây đều vẫn chưa tỉnh lại, liền dư lại một cái lạnh như băng thi thể. Đó là hắn sinh thời lần đầu tiên trốn tránh suy xét hình ảnh. Mộ thanh ly ngừng một chút, vẫn là lôi kéo hắn viết tay nói, đều không phải là ta phải ở lại chỗ này, chỉ là biết được tin tức thời điểm đã trởm, sợ bạch liên giáo người ở nửa đường phúc kích ngược lại mất nhiều hơn được. Lại nói rửa theo mạc phượng kỳ an bài vốn dĩ nàng định là không có việc gì lại không nghĩ rằng không thể hiểu được xuất hiện cá nhân đem nàng lừa đi. Hắn nhìn nàng viết xong, mới khinh thường cười lạnh nói, đều có máu lạnh cùng vô tình bảo hộ an toàn của ngươi, ta cho ngươi ám vệ đều là ngàn rặm mới tìm được một, chỉ cần không phải nhất cực đoàn tình huống định có thể hộ ngươi bình an, có cái gì nhưng lo lắng. Mộ Thanh Ly không có lại giải thích. Liên tính là máu lạnh cùng vô tình có thể hộ nàng, nhưng bọn hắn chẳng lẽ còn có thể cùng nhau bảo hộ đố quên cùng hạ lăng. Người này không để bụng kia hai cái nha đầu chết sống. Cùng hắn nói cũng là nói vô ích. Ta đã biết, về sau tận khả năng sẽ tránh đi những việc này, cảm ơn. Mộ Thanh Ly như vậy viết đến. Hắn nhìn nàng viết xong, lại tổng cảm thấy nàng lại có lệ cảm giác, liền meo nheo mắt. Đúng rồi, trên triều đình nói như thế nào? Có hay không cái gì bất lợi với ta tin tức? Mộ Thanh Ly đông nhiên nghĩ đến, nếu là người này đã biết sự tình từ đầu đến cuối, kia nói cách khác Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 báo cáo kết quả công tác. Kìa cùng nàng có quan hệ sự có hay không bị phơi ra tới. Ngày hôm qua lại nói như thế nào nàng cũng ở trước mắt bao người bị người nọ bắt góc, nói nghiêm trọng chút đã hủy hoại danh tiết, không biết bên ngoài truyền thành cái dạng gì. Yên tâm đi, bởi vì thật nhiều băn khoăn, bọn họ không có cụ thể nói ở nơi nào bắt được người nọ, chỉ nói kinh thành phụ cận, còn lại người cũng không biết người ở chỗ này. Phần 229 Mộ thanh ly nghe thấy hắn nói như vậy liền đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Hiện tại nàng đã không cần lại dùng như vậy công lao tới trang điểm chính mình, chỉ cầu không cần bị liên lụy đi vào là được. Thật sự muốn cảm tạ mặc phượng kỳ, hẳn là hắn cũng suy xét tới rồi điểm này, cho nên căn bản không có đối ngoại nói đến nàng. Mộ dung tuyệt trần chính là xem không được mộ thanh ly trên mặt kia sợi cảm kích thần sắc, vì thế lười nhắc nói, nếu không phải hắn khăng khăng ở chỗ này bắt người, ngươi cũng sẽ không thành này không người không quỷ bộ dáng, kia vẻ mặt cảm kích lại là như thế nào. Mộ Thanh Ly biết người này từ trước đến nay nhắc tới Mạc Phượng Kỳ liền trở mặt không biết người, nhưng cũng lười đến lại cùng hắn nói cái gì, khoa tay mua chân cái thủ thế, nói cho chính hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng người này nên đi rồi, nào biết hắn nhìn lướt qua nói, đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, lại không có nhúc nhích ý tứ. Đại ca, ngươi đây là không tính toán đi ý tứ lâu. Mộ Thanh Ly bất đắc dĩ chỉ chỉ đại môn, lại chỉ chỉ hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nữ khí như cũ lười biếng, ta là người hô chi tức tới huy chi tức đi. Vốn dĩ hắn là tính toán đi, nhưng là nghĩ đến nàng cùng mạc phượng kỳ chi gian nói không rõ quan hệ liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Chính là lưu lại nơi này lại có thể như thế nào. Mộ thanh ly khỏe miệng chịu động nửa ngày, nề hà không có bản lĩnh mạnh đem người này đuổi ra đi, chỉ có thể chính mình nằm hồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ thầm hắn ngồi trong chốc lát cảm thấy nhàm chán cũng liền đi rồi. Nào biết hắn ở bên cạnh không nói một tiếng ngồi, nhưng là chính là không đi. Mộ Thanh Ly đợi nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ đột kích, rốt cuộc bất chấp bên cạnh ngồi người nào đó, đầu một vai lại đã ngủ. Trong bóng đêm, hắn nghe nàng tiếng hít thở cuối cùng trở nên lâu dài, trong ánh mắt không phải cái loại này kiệt ngạo, mà là nhiều chút ôn nu. Người khôn khéo thời điểm như vậy khôn khéo, xuân thời điểm cũng là do người. Hắn ở trong lòng như vậy nói một câu, vương tay suy nghĩ muốn sờ một chút mộ Thanh Ly, lại cuối cùng thu trở về. Ban đêm còn thực dài lâu. Mộ thanh ly ngày hôm sau buổi sáng lên, Mép giường người nọ đã không thấy. Cửa sổ thấu khai khe hở chung, ánh mặt trời không hề cố kỵ sái tiến vào, đem trong phòng mạ lên một tầng nhàn nhạt, nhạt kim sắc. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy thân thể hào rất nhiều, trừ bỏ hết hầu còn có chút hứa không thích đứng ở ngoài, thân thể cũng không có gì đặc biệt không thoải mái địa phương. Đô Quyên từ bên ngoài tiến vào thấy mộ Thanh Ly đã tỉnh, vui vô cùng, vội vàng tiến đến bên người xem nàng. Phát hiện mộ Thanh Ly còn không thể nói chuyện lúc sau, đô Quyên vẫn là có chút tiêm nuối Bất quá thực mau lại bị vui sướng thay thế. Tiểu thư không nên gấp gác, ngài bị thương lúc sau, trời chưa sáng thế tử liền mang theo ngựa y tới xem ngài. Lúc ấy ngựa y liền nói ngươi dao nhỏ hoa bị thương ngài giọng nói, có lẽ muốn thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũ. Bất quá ngự y khai dược, chỉ cần đúng hạn dùng, tuyệt đối sẽ không lưu lại vết xẻo hoặc là ảnh hưởng ngài thanh âm. Mộ thanh ly gật gật đầu, từ đầu giường cầm lấy một chi bút viết đến, ngày đó buổi tối kêu ta đi ra ngoài người kia, thế tử có hay không tìm được. Ngày đó nàng cùng đỗ quên hạ lăng thấy bên ngoài ánh đèn sáng lên, liền biết là giả trang lý đại thành binh lính đang ở cùng bạch Liên giáo người lá mặt lá trái, các nàng tự nhiên là không dám tùy tiện ra cửa. Nào biết một lát sau, liền có cái khuôn mặt bình phàm binh lính lại đây gõ mộ thanh ly môn, nói mặc phượng kỳ kêu nàng qua đi, có việc gấp tìm nàng. Mộ thanh ly còn tưởng rằng bọn họ ở đánh nhau thời điểm gặp phải cái gì phiền thoái, muốn chính mình cái này thôn trang chủ nhân ra mặt giải quyết, liền không có lòng nghi ngờ, đi theo người nọ đi. Thẳng đến vào cửa là lúc hắn đều đi theo Mộ Thanh Ly bên người, lúc ấy nàng nghe thấy trong viện có động tính, không tưởng như vậy nhiều liền đi vào, ngay sau đó đã bị trở thành con tin bắt lấy, từ kia lúc sau liền không có gặp qua cái kia binh lính. Đỗ Quyên lắc lắc đầu, nô tỳ không có nghe nói mấy ngày nay có cái gì mật thám bị bắt lấy, từ trước đến nay là người nọ tàng đến thâm, không có tiến triển đi. Mộ Thanh Ly biết Đỗ Quyên đây là nói biển chuyển. nơi này mấy chục người đều là Mạc Phượng thân binh, chỉ sợ đề cập sự tình không đơn giản liền cũng không lại truy vấn. Chuyện này xét đến cùng chỉ có thể quái nàng chính mình đại ý, quái không được bất luận kẻ nào, coi như ngã một lần khôn hơn một chút. Mộ Thanh Ly khôi phục tốc độ vẫn là tương đối mau, năm sáu thiên về sau, nàng trên cổ lại lần nữa đổi dược, thời điểm thì tốt rồi rất nhiều, vết xẻo tuy rằng rõ người, lại là khép lại được báo. Mộ Thanh Ly tỉnh lại sau ngày hôm sau liền cấp Tôn thị viết một phong thơ, đại ý là nàng ở thôn trang thượng nhiễm phong hàn, chỉ sợ muốn lại lưu mấy ngày, Tôn thị hồi âm trung đạo cũng đồng ý. Cứ như vậy mộ thanh ly đã không có nỗi lo về sau, ở dưỡng bệnh mấy ngày này cũng coi như là thành thơi, đặc biệt là không cần đối mặt này như vậy một đám người. Nhưng là ngày lành luôn là quá đến bay nhanh. Mắt nhìn liền đến tháng 4 hạ tuần, mộ thanh ly đã ra tới gần một tháng, tuy rằng tôn thị không có gửi thư thúc dục nàng, bất quá nàng biết chính mình cần phải trở về. Cũng may vết sẹo đã tốt không sai bịt lắm, nàng cũng đã có thể mở miệng, chính là thanh âm nghe tới thực khẳng khẳng, hơn nữa nói nhiều lời nói hết hầu vẫn là có chút đau. Chờ đến tháng tư mặt một ngày, Mộ Thanh Ly nhìn Đỗ Quyên cùng Hạ Lăng thu thập hảo nàng đồ vật, cùng Lý Đại Thành một nhà cáo biệt lúc sau, Mộ Thanh Ly ngồi trên hồi kinh xe ngựa. Trước khi rời đi Mộ Thanh Ly lại quay đầu nhìn mắt dần dần đi xa tiểu viện, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nếu là có thể từ từ nhàn nhàn sinh hoạt ở chỗ này, nên là có bao nhiêu thích ý. Đỗ Quyên nghe thấy Mộ Thanh Ly hơi mang cảm khái tự nói, nhỏ giọng khuyên nủ nói, tiểu thư nếu là thích, tìm cái nhật tử lại đến chính là... Mộ Thanh Ly nghe vậy cười khổ ra tiếng. Nữ nhi ra ra cửa nào có dễ dàng như vậy, nàng đã là trường hợp đặc biệt Trung trường hợp đặc biệt. chương 270 ở nhà ta ăn bạn. Không nói đến lần này sau khi trở về muốn đối mặt Trương Thị tìm tới những cái đó cứu binh, lần sau ra cửa cũng không biết năm nào tháng nào. Mộ Thanh Ly ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc ở mặt trời xuống núi phía trước, xe ngựa về tới kinh thành mộ ra. Với ma ma sáng sớm liền ở cửa chờ thấy mộ Thanh Ly xe ngựa xử tới mới đi qua đi đoàn đoàn chính chỉnh hành lễ, nô tỳ gặp qua nhị tiểu thư. Màn xe bị sốc lên, Mộ Thanh Ly ngồi ngay ngắn trong xe mỉm cười nói, "Mama không cần đa lễ, ngài chờ vất vả." Này với Mama chờ ở nơi này, tất nhiên là được nàng tổ mẫu phân phó, cũng không biết là tới đón tiếp nàng, vẫn là thử nàng. Với Mama mỗi ngày khí đã ấm, Mộ Thanh Ly lại xuyên tương đối hậu, thậm chí là cao cổ quần áo đem cổ đều bao lên, thanh âm cũng không phải giống nhau khàn khàn, nhất thời liền tin nàng tin thượng nói ngẫu nhiên cảm phong hàn. Lao nô không dám, này đó đều là Lao nô nên làm. Với mama ở lễ tiết phương diện chọn không gian nửa phần sai lầm, lão phu nhân cũng là lo lắng nhị tiểu thư, cho nên làm nô tì sớm chờ ở chỗ này, nhìn xem nhị tiểu thư có hay không cái gì phân phó. lão phu nhân cố ý dặn do, nếu là nhị tiểu thư thân thể không thoải mái liền không cần thỉnh an, về trước trong viện nghỉ ngơi đi. Mộ thanh ly sao có thể không đi cấp tôn thị thỉnh an, liền cười từ chối nói, này liền không cần. Ta trở về bản lĩnh cũng là muốn đi bái kiến tổ mẫu, vừa lúc cùng ngươi một đạo nhi đi qua. Với mama nghe nàng nói như vậy cũng không bắt buộc, cùng mộ thanh ly cố kiệu đồng hành, dọc theo đường đi hướng tùng hạc viện đi đến. Ai u? Mộ thanh ly bản thân ở bên trong kiệu nửa khép con mắt, đồng nhiên nghe thấy phía trước có ồn ào tiếng động, tựa hồ là người nào té ngã. dây tiếp theo đô quên liền gõ gó, gó mộ thanh ly xe vách tường, tiểu thư phía trước giống như có người đụng vào kiệu phu, kia nữ nhân thoạt nhìn lạ mặt thực. Có thể là phu nhân ra quyến. Nàng nói chuyện thời điểm đem cuối cùng mấy chữ cắn thật sự trọng. Mộ thanh ly một chút liền minh bạch. Đâm chết. Mộ thanh ly nhàn nhạt hỏi. Đố quyên nghe nàng nói như vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhưng trên mặt vẫn là làm độ nghiêm trăng nói. Hồi tiểu thư nói, không có. Đó chính là. Mộ thanh ly nhắm mắt lại dựa vào phía sau trên đệ mềm. Không có người chết. Vì cái gì muốn ngừng cố kiệu. Nếu là chậm chế ta thời gian các ngươi đủ mấy cái mệnh bồi. Vốn gì chính là cái đại ở nhà ta dưới mái hiên xin cơm ăn, còn muốn ta cho nàng xin lỗi không thành. Cuối cùng một câu nói là thật là lạnh lẽo. Đỗ quên làm bộ sợ hãi rụt rụt đầu, là, đều là nô tì hôn đầu, còn thỉnh tiểu thư chớ trách, nô tì này liền làm nàng đi, này liền làm nàng đi. Mộ thanh ly đang nói chuyện thời điểm cố tình phóng đại âm lượng, lời này tự nhiên cũng chuyển tiến vào ở đây những người khác lô thai. Với ma ma nghe, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hào một cái nhị tiểu thư. Cái này mã huy cấp đủ tàn nhẫn, xem ra nàng lần này là tính toán cường ngạnh đối đại phu nhân này những thân thích nhóm, từ lúc bắt đầu liền một chút mặt đều không cho đối phương lưu. Nghĩ đến đây, với ma ma cười như không cười nhìn mắt còn ở nơi đó hô to gọi nhỏ trương thị tẩu tử, liền cũng tiếp đón cố kiệu tiếp tục về phía trước đi đến. Đứng lại, ta nói các ngươi đứng lại. Trương thị tẩu tử vốn dĩ liền sinh ra hương dã liền tính là học quá mấy chữ, mấy năm nay cũng ở phố phường tôi luyện hạ cũng chỉ dư lại một thân bí khí. Cho rằng mộ thanh ly cùng nàng gặp qua những cái đó tiểu da bích ngọc giống nhau, là cái chết sĩ diện khổ thân chủ, nghĩ thẩm tiểu cô nương đều là da mặt mỏng, nếu là như vậy đại náo một phen, nói không chừng còn có thể được ly, từ đây chiếm tiên cơ. Người tội à, đục vào người liền mặc kệ a nào biết nàng một câu còn không có kêu xong, đô quyên liền đông nhiên móc ra nhắc tới khăn lấp kín nàng miệng, cô ý nói, buồn cười, quần quân còn đang bệnh, người như thế nào liền lung tung kêu to, nếu là quá yếu nhếu quần quân, 10 cái mạng đều không đủ bồi. Người tới, giao hấn nàng một đốn. Đố quên vốn dĩ chính là cái người thông minh, này mấy tháng đi theo mộ thanh ly bên người lại học được không ít khí thế, nổi giận lên thật là có vài phần đại nha hoàn bộ dáng, nhất thời liền nhảy ra rất nhiều thị vệ ba chân bốn cẳng đem trương thị tẩu tử hân xuống, đẹ nặng nàng quỳ gối cố kiệu phía trước. Nhị tiểu thư, người này là muốn xử lý như thế nào thị vệ cũng cảm thấy khó xử, nếu là chân nhân là cái hạ nhân, chỉ bằng mượn nàng mới vừa rồi như vậy, đánh chết đều không quá nhưng nàng lại là phu nhân tẩu tử, nay đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nếu là phu nhân từ đây giận chó đánh mèo bọn họ đã có thể không xong. Mộ thanh ly không nói gì, nhưng là bên trong tiểu chuyển gia linh tinh ho khăn thanh. Đố quyên đúng lúc mà nói, này còn muốn hỏi sao, quận quân bị bệnh lâu như vậy, đều bởi vậy chậm trễ về nhà thời gian, nàng lại cố ý chờ ở nơi này thế, nhưng quận quân, ai đúng ai sai ngươi phân không rõ ràng lắm. Bất quá niệm ở nàng là phu nhân thân thích phân thượng cũng đừng trọng phạt. Nhốt ở phòng chất tuổi một ngày không được căn cơm, nếu là phu nhân tới tìm người, khiến cho phu nhân mang nàng đi thôi. Đố quên đem mộ thanh ly đã sớm công đạo quá nói ra tới. Thị vệ thấy nàng chủ ý như vậy chính, liền cũng không có biện pháp, nghĩ nếu đều nói như vậy, vậy trước đêm này phụ nhân nhốt lại, nếu là phu nhân thật sự tới muốn người, lại thả nàng chính là. Vì thế ở trương thị tẩu tử kêu trời khóc đất trung tướng người kéo đi rồi. Tới rồi tôn thị sân, mộ thanh ly ở trăm mét có hơn khiến cho cô kiệu ngừng ở nơi đó. Chính mình đi bộ đi xuống cố kiệu hướng Tôn thị sân đi đến. Nay một tháng Tôn thị sân không có bất luận cái gì biến hóa, ra tới mùa xuân toàn bộ sân thịnh phong đoá hoa. Tôn thị bên người đã có tân gõ cửa mảnh hạ nha hoàn, nhưng là Mộ Thanh Ly lại một chút nghĩ tới lần đầu gặp gỡ như ý cùng như tâm, không nghĩ ngắn ngủn mấy tháng sau hai người bởi vì nhân hỏa nhi chết đi, cũng coi như là đáng tiếc đáng tiếc. Tổ mẫu. Mộ Thanh Ly tiến phòng liền lộ ra nụ cười, bước nhanh đi đến Tôn trước mặt, cháu gái nhi gặp qua tổ mẫu. Phần 230 Tôn Thị vốn dĩ đối mộ thanh ly cũng có chút lòng nghi ngờ, nhưng nghe thấy nàng thanh âm kia một khắc lại thật sự tin tưởng mộ thanh ly là được phong hẳn đến nay chưa lành. Người nói ngươi nha đầu này. Tôn Thị đem mộ thanh ly từ trên mặt đất kéo tới, chính mình ra cửa bên ngoài cũng không hiểu được chiếu cố hảo thân thể, đi cái thôn trang đều có thể sinh bệnh, về sau như thế nào có thể an tâm làm người lại đi ra ngoài. Mộ thanh ly ngọt ngào cười, ta đây liền không ra đi, liền ở nhà bồi tổ mẫu. Người A. Tôn thị đem mộ thanh ly lôi kéo ngồi xuống, hỏi nàng có quan hệ thôn trang thượng công việc, mộ thanh ly tự nhiên là đem biết đến đều nói, cuối cùng làm đô quyên lấy ra hai vại mật hoa đưa tới tôn thị trước mặt, tổ mẫu, đây là cháu gái nhi chính mình ngưỡng đào hoa mật, tổ mẫu có thể nếm thử, nếu là thích ta lại cho ngài đưa chút tới. Vẫn là ngươi có tâm. Tôn thị từ trước đến nay thích mật loại đồ ngọn, thấy mộ thanh ly cái dạng này tự nhiên là trong lòng vừa lòng, hiện tại ngươi thật sự là trưởng thành. Nếu là anh Nhi cùng ngươi giống nhau hiểu chuyện thì tốt rồi tôn thị nói nơi này thở dài một tiếng. Đại tỷ tỷ làm sao vậy? Mộ thanh lý hỏi. Chẳng lẽ mộ thanh anh lại gây hoạn? Chính là nàng như thế nào một chút tin tức đều không có nghe thấy. Đi phía trước còn cố ý công đạo sương nhi, có cái gì về trương thị cùng mộ thanh anh tin tức, nhất định phải trước tiên tìm người đưa đến thôn trang thượng. Tôn thị trên mặt có chút sắc lệnh, nàng hiện giờ đã không biết lễ nghĩa liêm sỉ là vật gì. Càng nhưng khí chính là mặc dù như vậy nàng kia nương còn che chở nàng, ta cái này làm tổ mẫu đảo thành ác nhân, thật sự là như khí. Mộ thanh ly nghe nàng nói như vậy liền càng là tò mò, nhưng là thấy tôn thị vẻ mặt không muốn nhiều lời bản in cả trang báo tử liền cũng biết thú nhi không hỏi đi xuống. Đúng rồi, vừa vặn ngươi trở về, còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tôn thị một gõ cái chán, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, mấy ngày trước dung ra hạ bái tiếp mời các ngươi tỉ mội mấy cái đi ngắm hoa. Bởi vì là an quốc công phu nhân tự mình hạ thiệp, không hảo từ chối, ta liền cũng thay người đáp ứng rồi xuống dưới. Dung rao ít nhất ở mặt ngoài vẫn là thái tử đảng phái, cùng kinh thành mà khác thế ra quan hệ cũng không tồi, cái này mặt mũi mộ ra cũng không thể không cho. Dung rao, mộ thanh ly sửng sốt không biết vì cái gì liền nghĩ tới mấy ngày trước ở thôn trang thượng nhìn thấy dung hoán, thầm nghĩ chẳng lẽ là cùng người này có quan hệ. Hẳn là không thể nào, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình bất quá kinh thành hội ngắm hoa cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tổ chức như là loại này mời một đống lớn khuê tú đến chính mình ra, tổng để lộ ra như vậy một tia thân cận ý tứ Tôn Thị thấy mộ thanh ly trong mắt khác thường ho nhẹ một tiếng nói lần này an quốc công phu nhân chủ yếu cũng là tưởng cái nhà hắn nhị thiếu ra xem cái vừa độ tuổi nữ tử các ngươi ngày đó đi thời điểm trang điểm chung quy trung cụ chính là không cần thiết quá mức đoạn mắt Dung ra cũng không phải một cái tốt kết thân đối tượng hai mặt không nói Chính mình trên người phiền toái cũng không ít, tôn thị đáp ứng làm mộ thanh ly đám người đi trước, thuần túy là bởi vì không hảo thoái thác, cũng không phải thật sự muốn đem chính mình ra cháu gái nhi gả cho dung ra. Loại này nước đục nhưng chạm vào không được. Mộ thanh ly nghe thấy tôn thị nói như vậy, trong lòng liền có phổ, thật sự làm bộ cái gì cũng chưa nghe hiểu nói, cháu gái nhi đã biết. Ngày đó dung hoán không cho nàng rời đi, nhất định phải hỏi ra nàng phủ đệ ở nơi nào, nếu không phải mặc phượng kỳ cùng nhan 11 đã đến. Nàng thật đúng là không biết như thế nào thoát thân. Chẳng lẽ khi đó hắn chính là bởi vì cái này mới gọi lại nàng. Chính là nàng ngày đó một chút thế gia nữ tử khí độ đều không có, toàn bộ túi đầu làm việc, hắn lại là nghĩ như thế nào muốn cưới nàng. Quả thực xem không hiểu. Mộ thanh ly chuẩn bị muốn cáo lui, đông nhiên nhớ tới một sự kiện dường như đối tôn thị nói, đúng rồi tổ mẫu, vừa rồi cháu gái nhi hướng nơi này tới thời điểm, có người nữ nhân đụng phải ta cố kiểu còn hô to gọi nhỏ, nha hoàn vì không quay nhiều đến ta khiến cho người trói lại nàng ở phòng chất tuổi quan một đêm, bất quá nghe nói người nọ là mẫu thân phương xa thân thích, mẫu thân có thể hay không sinh khí. Tôn thị sướng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ như vậy. Trương thị mang đến kia bọn người, mấy ngày này cỏ ăn cỏ uống còn chưa đủ, thế nhưng là gan đã lớn đến ở nhà công nhân và chạm đích nữ. Quả thực buồn cười, không cần để ý tới bọn họ. Tôn thị sắc mặt nhạt nhạt, vốn dĩ liền không phải cái gì quan trọng người, đã làm sai chuyện tình chính là muốn phản, bằng không phía dưới người học theo Trong nhà chẳng phải là rối loạn bộ. Mẫu thân ngươi cũng là cái thức đại thể, sẽ không có gì nghĩ, bằng không làm nàng tìm ta tới nói. Chương 271 Tạ Lung Nhi sinh non. Mộ Thanh Ly nghe thấy Trương thị nói như vậy, cũng liền yên lòng, cười ứng hòa vài câu. Xem ra tổ mẫu đối kia người nhà đích sắc không thế nào để bụng. Nay liên hảo. Mộ Thanh Ly lại bồi Tôn thị nói nói mấy câu, Tôn thị thấy nàng trên mặt lộ ra mỏi mệnh thần sắc, cho rằng nàng là lữ đồ mệnh nhọc vất vả, liền làm Mộ Thanh Ly đi về trước nghỉ ngơi. Mộ Thanh Ly thương còn không có hảo nhanh nhẹn, lúc này nói chuyện nói lâu rồi giọng nói là có chút đau, vì thế cũng không có đùng đẩy, đứng dậy cáo từ rời đi. Tiểu thư, chờ đến các nàng một hồi ly đinh viện, Sương Nhi liền mau chân chạy tiến lên vui tươi hớn hở nhìn mộ Thanh Ly, nô tỉ bái kiến tiểu thư. Mộ Thanh Ly bị thương sự tình không có chuyện quay lại tới, cho nên Sương Nhi cũng không biết. Ấn, mộ Thanh Ly cười cười, cùng Sương Nhi cùng chỉnh ma ma nói thật lâu nói, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Nàng trở về lúc sau cũng không nhẹ nhàng. Đầu tiên là cửa hàng trồng chất chứng ngục, còn có đó là trong nhà giải rác sự tình, mộ thanh ly vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi một chút, lại vẫn là bất đắc dĩ ngồi ở trong thư phòng sửa sang lại số sách. Mấy ngày nay, trong nhà nhưng có chuyện gì? Mộ thanh ly một bên thẩm tra đối chiếu số lượng, một bên hỏi Sương Nhi nói. Sương Nhi phía trước cấp mộ thanh ly mài mực, nghe vậy nói, hôm nay trong nhà hết thể đều hảo, trừ bỏ phu nhân kia vài vị thân thích chọc chút phiền thoái, đảo cũng không có gì. Bọn họ làm sao vậy? Mộ thanh ly mỹ mắt không nâng hỏi. Đầu tiên là Trương Triệu cùng thê tử Lưu Thị đem một cái quản sự cấp đánh. Giờ phút này cũng không có người ngoài, Sương Nhi trực tiếp kêu Trương Thị Thứ huynh tên, hình như là nàng ở trên đường nhìn chúng những người đó bưng cho tam tiểu thư đồ bổ, liền nói nhau nhau phải cho các nàng ra hai cái nữa Nhi cũng tới một phần, nào biết phòng bếp không bán mặt mũi. Vì thế nàng liền đại xảo đại nháo lên, tranh chấp chung còn đem tam tiểu thư đồ bổ đánh nghiêng. Tam Tiểu Thư biết về sau đã phát thật lớn hỏa nhi, liền chạy đến Lao Phu Nhân trước mặt cầu Lao Phu Nhân cho nàng làm chủ. Mộ Thanh Vân nơi nào là có thể có hại người, hơn nữa nàng hiện tại đối chương thị cùng Mộ Thanh Anh cũng không giống trước kia như vậy cung kính, cho nên tự nhiên là muốn tới Lao Phu Nhân trước mặt cáo trạng. Lao Phu Nhân lần đó nhưng thật ra chưa nói cái gì, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có cho mỗi người ban thưởng một phần, cũng coi như là toàn mặt mũi. Xương nhi có chút khinh thường nói Chính là những người đó còn không biết đủ sau lại có một lần thế nhưng còn nghĩ xông vào chúng ta sân Nga Mộ Thanh Ly ngừng tay trung bút Còn có loại sự tình này Ấn Sương Nhi thật mạnh gật đầu Liền ở non nửa tháng trước Có một ngày ta ở trong phòng nghe thấy bên ngoài nổi lên tranh chấp Vừa ra đi liền thấy Lưu Thị ở cửa cắm eo kê Nói là các nàng con diều dừng ở chúng ta trong viện Nàng muốn vào tới bát Mộ Thanh Ly nghe đến đó phụt một tiếng cười ra tiếng tới Nàng bao lớn tuổi Còn chơi con diều Kìa không đều là các tiểu cô nương nhàn không có việc gì chơi chơi sao, như thế nào lưu thị một fan tuổi còn thích cái này. Ai nói không phải đâu. Sương Nhi biểu môi, ý đi xem ra, các nàng chính là cô ý muốn tìm cái lấy cơ tiến chúng ta sân, kết quả bị ngăn lại tới lúc sau liền hùng hùng hổ hổ, thấy nô thế nhưng còn nói làm ta một cái nô tài không cần chặn đường, nếu không kêu ta đẹp. Đừng nói bởi vì mộ thanh ly là quận quân, cho nên bên người nàng nha hoàn đều so người khác tôn quý hai phân. Liên Tính là mộ ra một cái bình thường nha hoàn, đều so với bọn hắn loại này danh không chính luôn không thuận thân thích cường, cũng không biết hai cho bọn hắn như vậy đại là gan làm mà mỹ. Sau lại đâu? Sương Nhi tiếp tục nói, sau lại nô tỷ vốn định làm người trực tiếp đem cửa đóng lại không cần để ý tới, kết quả Trịnh Mama liền ra tới. Mama vẫn là lão đạo, vừa mở miệng liền nói, vì cái gì ở quận quân sân phía trước gam ý, có phải hay không muốn ra pháp hầu hạ? Lư Thị thấy thế khí thế liền yếu đi vài phần. Lại sau lại bọn họ hầm hực rời đi, không dám lại trở về quá. Mộ Thanh Ly nghĩ nghĩ, hỏi, chuyện đó mẹ kế thân nhưng có nói qua cái gì? Không có. Sương Nhi lắc lắc đầu. Mộ Thanh Ly lâm vào chầm tư. Kỳ quái. Liên tính kia Lưu thị là cái không dài đầu góc, Trương Thị cũng không nên tùy vào nảng hồ nháo mới đúng. Này đó thủ đoạn vừa thấy chính là hương giã thôn phụ lấy ra tới la lối khóc lóc, như thế nào Trương Thị ngược lại thấy vậy vui mừng bộ dáng Sương Nhi còn nói thêm, bọn họ là không là bất quả tạ di nương bên kia. Mộ thanh ly phục hồi tinh thần lại, tạ di nương làm sao vậy? Lúc trước tạ lung nhi trong bụng hải tử bị điều tra ra có vấn đề, nàng vẫn luôn ở do dự muốn hay không lưu lại, cuối cùng kết quả như thế nào không thể hiểu hết. Sương nhi có chút bất đắc di nói, tạ di nương hải tử không cẩn thận bị vừa vặn về nhà tứ thiếu ra đông rớt, liền ở ngài sau khi đi không lâu. Sương nhi cũng là cảm kích người, lúc trước nàng đi theo mộ thanh ly đã biết tạ lung nhi hải tử bị hại sự tình. Giờ phút này cố tình nói ra không cẩn thận này Ba chữ cũng là rất có ngụ ý Mộ thanh ly chầm mặt xuống dưới Tạ lung nhi cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn Chính là nàng vì cái gì sẽ lựa chọn tứ thiếu ra xuống tay Chẳng lẽ cái kia hại nàng hài tử đồ vật là trương thị bất tích Mộ thanh ly nghĩ chính mình vừa lúc trở về Về tình về lý đều hẳn là đi thăm tạ lung nhi một phen Chỉ là hôm nay thật sự quá mệt mỏi Liền chờ ngày mai rồi nói sau Đêm đó mộ thanh ly ngao đến nửa đêm Miễn cưỡng xem xong một cái chướng mục liền qua loa rửa mặt trải đầu một chút ngủ, sáng sớm hôm sau làm sương nhi mang hảo đồ bổ, cùng đi tạ lung nhi sơn. Tái kiến tạ lung nhi, mộ thanh ly đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng ngắn ngủn một tháng tiểu tụy thành như vậy. Nhi tiểu thư, ngươi đã trở lại tạ lung nhi bài trừ một cái mỏi mệnh tươi cười tới. Mộ thanh ly không biết muốn nói gì hảo. Nàng vẫn luôn cảm thấy tạ lung nhi xem đến thực ai, nữ nhân này cũng đủ thông minh, sáng sớm liền lôi kéo chính mình kết minh. Kiếp trước nàng ở trương thị canh phòng nghiêm ngặt chết đổ dưới vẫn là có mang hải tử. Quan trọng nhất chính là, nàng minh bạch chính mình lòng đang nơi nào, chưa bao giờ đối nam nhân báo lấy không rõ ràng ảo tưởng. Di nương mộ thanh ly thở dài một tiếng, tiến lên nắm lấy tạ lung nhi tay. Hơn một tháng trước, tay nàng nu nhược không có xương, nhưng là hiện tại liền dư lại khô gầy xương cốt. Làm nhị tiểu thư chê cười. Tạ lung nhi nhấp nhấp môi khô khốc, lộ ra một cái chua xót ý cười tới. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy chật vật một ngày. Di nương đừng nghĩ nhiều như vậy. Mộ Thanh Ly thấp giọng khuyên giải nói, hiện tại hạng nhất đại sự chính là dưỡng hảo thân thể, hai tử còn sẽ lại có. Tuy rằng mộ Thanh Ly cũng biết như vậy an ủi thực lỗ trống, nhưng là giờ phút này trừ bỏ nói như vậy, nàng cũng không biết còn có thể như thế nào an ủi tạ lung nhi. Nhị tiểu thư, ngươi chưa làm qua mẫu thân, ngươi sẽ không biết. Tạ lung nhi còn đang cười, nhưng là nước mắt lại hạ xuống. Đứa bé kia ở ta trong bụng ngây người như vậy lớn lên thời gian, đã sớm là ta huyết mạch một bộ phận, như vậy nhiều ban đêm đều là hắn ở ta bên người bồi ta vượt qua, ta. Ta tạ lung nhi rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào lên. Năng cũng luyến tiếp chính mình hài tử, 1.000 cái luyến tiếp, một vạn cái luyến tiếp. Nhưng là không có cách nào. Phần 231 Kia hài tử không khỏe mạnh tỷ lệ quá cao, một khi thật sự sinh hạ dị dạng hài nhi, chớ nói hắn tử sinh ra liền phải bị xử trí. Mặc dù là chính mình cũng muốn bồi thượng kế tiếp cả đời. Có thể nói nàng lý kỷ, nhưng là nàng thật sự không có cái kia dũng khí lấp kín hết thể đi đuôn này một phen. Nàng nha hoàn thấy thế vội vàng khuyên giải nói, Di Nương, ngài con ở tiểu nguyệt, nhưng ngàn vạn đừng khóc. Nhưng là tạ lung nhi nước mắt đã không nín được, đọc lại lâu như vậy ủy khuất vẫn là buộc phát ra tới. Mộ thanh ly trong lòng có chút tạm đạm, nhìn lướt qua cái này băng băng lương lương nhà ở, cũng không biết nói cái gì hảo. Tuy rằng trở về mới một ngày, Nhưng nàng cũng biết trong khoảng thời gian này trong nhà có hai nữ nhân đồng thời có thai. Một cái là Trương Thị đưa cho mộ chi tuân xong bảo thai nha Hoàng Trung Âm Lan, còn có một cái là mộ chi tuân năm trước sơ nạp lương thiếp, ngày thường tuy rằng không có tạ lung nhi được sủng ái, nhưng thắng ở tuổi trẻ, tóm lại là không có bị mộ chi tuân quên. Nàng cũng coi như là đi rồi vận, hậu viện như vậy nhiều nữ nhân, cô đơn nàng có thai. Nhưng lại như vậy đối lập tạ lung nhi, liền có vẻ người sau càng thêm thê lương. Tạ lung nhi khóc đã lâu. Rốt cuộc ngẩn đầu lên, dùng đỏ rực đôi mắt nhìn mộ thanh ly, xin lỗi, ta không có nhịn xuống. Mộ thanh ly lắc lắc đầu ý bảo không sao, suy nghĩ thật lâu nói, di nương không cần ở trước mặt ta nói này đó, tuy rằng này hơn nửa năm thời gian người ta chỉ là minh hiếu, nhưng là di nương vài lần vì ta suy xét, mộ thanh ly vẫn là ghi nhớ trong lòng, tự nhiên sẽ không tại đây loại sự thượng chê cười di nương. Tạ lung nhi nghe trong lòng hơi ấm, cảm nhớ gật gật đầu. Mộ thanh ly nhìn tạ lung nhi sắc mặt bình tĩnh thật nhiều. Mới cẩn thận hỏi, Di Nương, hôm qua Sương Nhi nói ngươi đứa nhỏ này là bị tứ thiếu ra đâm rớt, chính là phía trước sự tình ngươi cha ra cái gì, thật sự cùng Trương Thị có quan hệ. Tạ Lung Nhi hải tử cũng không phải không có duyên cớ liền thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nhà này lớn nhất đến ít giả vẫn là Trương Thị. Mặt khác Di Nương tuy rằng cũng sẽ ghen ghét Tạ Lung Nhi có hài tử, nhưng là không đáng chính mình động thủ đem kia hài tử xử lý, rốt cuộc đều là con vợ lẽ, thêm một cái thiếu một cái lại có thể cường đến chỗ nào đi lại không giống như là đích trưởng tử vị trí, chỉ có như vậy một cái. Chính là trương thị phía trước mới bị tôn thị cùng mộ tri tuân đã cảnh cáo, nàng thật sự bỏ được mạo lớn như vậy nguy hiểm đi đánh cuộc một phen, liền vì tạ lung nhi có thể sinh non, đem chính mình vận mệnh bồi đi vào. Mộ thanh ly cảm thấy trương thị sẽ không ngu như vậy. Tạ lung nhi chậm rãi lắt đầu, cái này ta không thể khẳng định. Lúc sau ta theo người lưu lại nhân mạch manh mối cha xét đã lâu, lại đều là không thu hoạch được gì. Tuy rằng có ẩn ẩn chỉ hướng trương thị, Nhưng là theo ý ta tới kia càng như là có người cố tình an bài, mà đều không phải là không cẩn thận đánh rơi. Nàng lúc ấy tuy rằng bị phẫn, lại không có toàn bộ mất đi lý trí. Đến nỗi tứ thiếu ra tạ lung nhi thở dài một tiếng, nói đến cũng là hắn xui xẻo. Ngày đó ta vốn định mang theo đứa nhỏ này ở nhà đi một vòng nhi, làm hắn đem chính mình ra toàn bộ xem một lần. Như vậy cũng toàn trong lòng ta một ít tiếng đuối, không nghĩ tới đi đến một cái châu ngoặc chỗ liền thấy tứ thiếu ra mang theo gã sai vật nên diện đi tới. Hắn lúc ấy sắc mặt không vui nhìn ta liếc mắt một cái, nói một câu nghiệt chủng liền tính toán từ ta bên người rời đi. Thiếp thân ngày đó vốn dĩ liền trong lòng bi thống, lần này cũng đã phát giận, liền thừa dịp hắn đi qua thời điểm cô ý hướng hắn thân thể ngã xuống, sau đó liền đem hải tử sự tình ăn vạ trên đầu của hắn. chương 272 gặp được Trương Kiêu. Tạ lung nhi chính mình cũng không chịu nổi. Tuy rằng nàng chán ghét Trương Thị, nhưng là cũng không tưởng nhằm vào tứ thiếu ra, đặc biệt là chính mình hải tử còn giữ không nổi dưới tình huống. Bất quá ngày đó tứ thiếu ra một câu làm nàng mất đi lý trí, cũng liền bất chấp như vậy nhiều. Mộ thanh ly trong lòng lại không khỏi nghĩ đến, mấy năm trước trương thị chính là như vậy đem mộ thanh huyền thiết kế đi. Lịch sử như là lại tái diễn một lần, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Chính là tạ lung nhi nói chuyện này thời điểm trong lòng còn lại là nổi lên chua sốt tới, lão phu nhân xong việc tuy rằng cũng sinh khí, nhưng là có đại thiếu ra vết xe đổ, sợ là thiếp thân dùng ra tới thủ đoạn. Liền không có bởi vì con vợ lẽ sự tình đem tam thiếu ra trách phạt quá nặng, chỉ là làm hắn ở nhà đông cửa ăn năn một tháng, chờ cấm túc tởi bỏ lúc sau lại đi học đường. Vốn dĩ sự tình đến đây cũng liền hạ màn, không nghĩ tới tam thiếu ra thế nhưng lão phu nhân mặt nói ta cái này tiện tì là cô ý, cô ý dùng trong bụng nghiệt trùng hãm hại hắn tạ lung nhi sắc mặt có chút rét run. Tuy rằng hắn thân phận tôn quý không sai, nhưng là cùng ngày lao ra cùng lao phu nhân đều ở, nghe hắn ở trước công chúng nói như thế đều cảm thấy mặt mùi thượng không nhịn được. Liền hung hăng quở trách một phen, đem Tam Thiếu ra hoàn toàn cấm túc, cũng không có nói làm hắn lại hồi núi xa thư viền nói. Mộ Thanh Ly nghe được rất là ngạc nhiên. Mộ Thanh Hy thế nhưng sẽ nói như vậy? Nàng có chút kinh ngạc. Ở Mộ Thanh Ly trong tưởng tượng, Mộ Thanh Hy là gan rất nhỏ, ỉ vào Trương thị ở một bên xử chơi xấu cũng liền sợ, rất khó tưởng tượng hắn dám đi chống đối Tôn thị cùng Mộ Chi Tuần, còn vọt tới Tạ Lung Nhi bên người kêu nàng trong bụng hải tử Nguyệt Trùng bộ dáng. Nói nữa, kia hải tử có phải hay không nó ca? Ngươi liền tính là muốn mắng chửi người cũng đừng như vậy trắng trận táo bạo mắng a đem cha ngươi nhi tử kêu thành tiện loại, có hay không hỏi qua cha ngươi cảm thụ a Không bị phạt mới kỳ quái. Nhị tiểu thư này liền nói sai rồi. Tạ lung nhi nhắm mắt lại, này mấy tháng thời gian đối tư thiếu ra ảnh hưởng rất lớn, nói là khác nhau như hai người đều không quá, nhị tiểu thư liền tính gặp được cũng không nhất định có thể nhận ra hắn tới. Nghe tạ lung nhi nói như vậy, mộ thanh ly trong lòng nhiều vài phần tò mò. Nghị thầm khi nào có cơ hội nhất định phải hảo hảo xem xem, chính mình cái này tứ đệ đến tuột cùng bị hắn nuôi dưỡng thành như thế nào một cái kỳ ba bộ ráng. Nói cách khác, lúc trước rốt cuộc là ai đối với người động đắc thủ, vẫn là không biết. Thiếp thân vô năng. Kêu ly lá trả là bị người đổi qua, ta liền khi nào đổi cũng không biết, nếu không phải nhị tiểu thư ngày đó tới đếm ra không ổn tới, chỉ sợ ta muốn vẫn luôn uống xong đi, thẳng đến sắp sinh. Sau đó nàng liền sẽ sinh hạ một cái quái vật hài tử. Kế tiếp chờ đợi nàng chính là cùng chính mình hài tử cùng nhau từ mộ ra biến mất. Tạ lung nhi trong lòng tràn đầy hận ý, thầm nghĩ nếu là có thể tìm được cái kia phía sau màn độc thủ, tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Mộ thanh ly nhìn lướt qua trong phòng không còn có bất luận cái gì một kiện trẻ con quần áo, biết tạ lung nhi là không nghĩ nhìn vật nhớ người, cho nên gọi người đem trẻ con quần áo toàn bộ cầm đi. Bất quá di nương cũng không thể so quá mức lo lắng, người còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, hài tử tương lai còn sẽ có. Tạ Lung Nhi gật gật đầu, tuổi trẻ khuôn mặt thượng toàn là mỏi mệt thần sắc. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Mộ Thanh Ly thấy Tạ Lung Nhi thần sắc ổn định lúc sau liền đứng dậy cáo tử. "Tiểu thư." Đỗ Quyên thấy Tạ Hữu không người, tiến lên thấp giọng hỏi nói, "Ngài nói Tạ Di nương chuyện này có phải hay không phu nhân nàng kỳ thật Đỗ Quyên sớm đã có cái này hoài nghi, nhưng là sợ Tạ Lung Nhi cảm xúc mất khống chế, liền không có nói qua." Mộ Thanh Ly trầm rãi lắc lắc đầu. "Theo ta thấy, không giống như là nàng." Mộ Thanh Ly nói, Nàng nếu đã ngầm đồng ý thông phòng nha hoàn cùng mặt khác di nương mang thai, liền không cần thiết lại nhằm vào tạ di nương Hải tử làm cái gì tay chân. Trương thị cũng không phải ngốc đến, nếu là đứa nhỏ này trừ bỏ vấn đề nàng tất nhiên đứng nguôi chịu xào. Đó là trong nhà mặt khác di nương. Tạ lung nhi sinh không sinh hài tử, cùng các nàng có quan hệ gì? Mộ thanh ly hỏi ngược lại, lại nói có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem lá trà thay đổi, ta không cảm thấy cái nào di nương có như vậy đại năng lượng. Đây mới là làm mộ thanh ly nhất khó hiểu địa phương. Trong nhà này những nữ nhân tuy rằng đều có gây án động cơ, nhưng là muốn nói là các nàng chung ai làm, giống như lại có điểm ngỡ ép. Kỳ thật nếu không phải tạ lung nhi bị hại, mộ thanh ly buồn không tính toán nhúng tay những việc này. Những cái đó di nương nguyện ý đấu khiến cho các nàng đi đấu, chỉ cần không uy hiếp đến đàn nhi ai quản các nàng, nhưng bởi vì tạ lung nhi quan hệ, mộ thanh ly hiện tại là không thể không điều tra một phen, cũng coi như là có cái công đạo. thôi Nếu tạ di nương hải tử đã không có, chuyện này phong phóng đi." Mộ Thanh ly lắc lắc đầu, bất quá cũng coi như là có vết xe đổ, về sau muốn ở ẩm thực phương diện này tất cả cẩn thận, chúng ta phòng bếp nhỏ chung nhất định phải lưu lại tin được người, nơi này nếu là làm người chui chỗ trống, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng vậy, Đỗ Quên thần sắc trịnh trọng trả lời nói, nô tỳ trở về lúc sau liền cùng mama cùng nhau đem phòng bếp nhỏ chỉnh đốn một lần, nếu là có chút cái tâm tư bất chính lập tức đem nàng đuổi ra đi. Hai người đang nói chuyện, Liền thấy một bóng hình chậm dãi hương các nàng phương hướng đi tới, thế nhưng là cái xa lạ thiếu niên. Mộ Thanh Ly vừa ly khai tạ lung nhi sân không lâu, chưa rời đi hậu viện, lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngoại nam. Đố quyên cùng Sương Nhi lập tức tiến lên một bước đem mộ Thanh Ly che ở phía sau, mộ Thanh Ly tự nhiên cũng tránh đến một bên, chờ người nọ hay đi trước. Người nọ lại ở các nàng trước mặt ngừng lại. Người chính là Thanh Ly muội muội Thiếu niên giả bộ nhìn mộ Thanh Ly cười nói. Mộ thanh ly sóng mắt không giấu vết đánh giá hắn một phen, đạm thanh nói, tiểu nữ thật là mộ thanh ly, không biết các hạ là. Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng là trong lòng đối thân phận của hắn đã có cái suy đoán. Quả nhiên, thiếu niên dây tiếp theo liền nói, tại hạ trương tiêu. À, mộ thanh ly đáy lòng âm thầm cười, nghĩ thầm nhóm người này như thế nào liền điểm kiên nhẫn đều không có, các ngươi diễn làm như vậy giả, ngốc tử đều sẽ không thượng câu A. Nhìn kia thiếu niên không an phận ánh mắt, mộ thanh ly làm bộ lộ ra một cái thần sắc nghi hoặc tới lấy mắt đi xem Sương Nhi. Như là các nàng loại này thế ra thiếu ra tiểu thư gặp qua người rất nhiều, nếu không phải thập phần quan trọng cái loại này, đã Quên cũng không có gì hiếm lạ. Giống nhau nha hoàn lúc này liền sẽ chủ động ra tới nhắc nhở chủ tử, thuận tiện viên cái chẳng. Sương Nhi lúc này đương nhiên minh bạch Mộ Thanh ly ý tứ, làm bộ ngây thơ hỏi Đỗ Quên nói, "Đỗ Quên, ta không nhớ rõ vị này Trương công tử thân phận, người nhưng nhớ rõ?" Đỗ Quên cũng lắc lắc đầu, "Chúng ta tiểu thư kết giao quá vương công quý tộc ta đều là nhớ rõ." Chưa từng từng có như vậy một người nói còn dùng đánh giá ánh mắt xem Trương Tiêu. Trương Tiêu sắc mặt sớm đã đỏ bừng. Như hắn lớn như vậy thiếu niên, đem mặt mũi xem so cái gì đều trọng, như vậy trần chủi nhục nhã làm hắn trong lòng âm thầm sinh khí, nhưng vì đại cục suy nghĩ cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Nhị muội muội nói đùa, ta là... Ai là ngươi nhị muội muội Hắn còn chưa nói xong lời nói, xương nhi liền cao mày mắng một tiếng, tiểu thư nhà ta là Ninh Yên Quân Quân, như thế nào luôn đến ngươi tới tỉ tỉ mội mội Lại nói ngươi họ trường không họ mộ, chúng ta cũng không có ngươi như vậy thân thích. Nàng chịu mộ thanh ly ám chỉ, đang nói chuyện thời điểm ngữ điệu khinh miệt ngữ khí 10 phần 10. Trương Tiêu chỉ cảm thấy một hơi rung đi lên, thiếu chút nữa liền sông lên đi cùng phiến Sương Nhi một bà hai. Sương Nhi, không được vô lễ. Mộ thanh ly lời nhác nói một tiếng, trong giọng nói lại không có trách cư ý tứ. Sau đó lại chuyển hướng Trương Tiêu nói, nhà hoàn hộ chủ xuất ruột, còn thỉnh các hạ không cần để ý bất quá nàng nói một chút không sai. Ta cùng với các hạ xưa nay không có biết, thứ này có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, các hạ tuy rằng có thể đem nơi này coi như chính mình ra, bất quá vẫn là chớ có loạn làm thân thích hảo. Nàng đây là đem trương tiêu coi như tống tiền bà con nghèo. Người trương tiêu thật sự là nhịn không được, đột nhiên về phía trước vượt một bước. Ly Nhi Thời điểm mấu chốt, một cái gieo dắt thanh âm xuất hiện ở hai người phía sau, Tô Vân Tiêu vẻ mặt cẩn thận nhìn trương tiêu, ngoài miệng lại đối với mộ thanh ly nói, ngươi chừng nào thì trở về. Phần 232. Thiếu niên này là ai? Vì cái gì có thể ra vào mộ gia hậu trạch? Lại vì cái gì phải đối ly nhi làm ra như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng? Tô Vân Tiêu trong lòng nghi hoặc, liền híp mắt đi xem Trương Tiêu. Trương Tiêu cũng nhìn Tô Vân Tiêu. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc người này là ai, thế nhưng xuất hiện ở mộ gia hậu viện, giống như còn cùng mộ thanh ly nhận thức. Chẳng lẽ là nàng thân mật? Trương Tiêu như vậy nghĩ, trong ánh mắt toát ra một cổ chán ghét tới. Từ hắn gặp qua mộ thanh anh, liền đối nàng nhớ mãi không quên, từ khi đó khởi bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém nàng một sợi lông. Hắn tự nhiên cũng đối cưới mộ thanh ly chuyện này tâm tồn bất mãn, nhưng là hắn cũng biết làm trái trương thị là cái gì hậu quả. Hôm nay thu được trương thị phái người đưa tới tin khi còn nhỏ, liền cũng chỉ có thể căng ra đầu tới gặp mộ thanh ly, kỳ thật trong lòng một vạn cái không vui. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy đáng giận, lặp đi lặp lại nhiều lần mà chào phung với hắn hoàn toàn không có tiểu thư khuê các tù dưỡng, nếu là cưới như vậy cái nữ nhân trở về, chỉ sợ muốn ra chạch không yên. Ở trương tiêu trong lòng đã đem mộ thanh ly đủ loại làm vị hôn thê tới bình phán, cho nên lúc này thấy Tô Vân Tiêu giữ gìn nàng liền hết sức khó chịu, đảo không phải bởi vì ghen ghét, mà là nam nhân bản năng. Bất quá Tô Vân Tiêu cả người khí độ không tầm thường, thoạt nhìn chính là đại quan quý nhân ra ra tới, cấp trương tiêu mười cái lá gan cũng không dám đi theo hắn gọi nhịp, vì thế liền nhịn xuống. Làm bộ cái gì đều không có phát sinh đứng ở một bên. Mộ Thanh Ly không nghĩ tới Tô Vân Tiêu thế nhưng ở thời điểm mấu chốt xuất hiện hỏng rồi chính mình chuyện tốt, liền túi lâu nói, vừa trở về không lâu, làm phiền nhớ. Tô Vân Tiêu nhìn Trương kêu nửa ngày, thấy hắn cuối cùng là thu hồi trên mặt hung thân ác sắt thần sắc, lúc này mới nhìn về phía mộ Thanh Ly, biểu tình một chút trở nên nu hòa, người này vừa đi, thật sự là hồi lâu. Nàng đi thời điểm rõ ràng nói là nửa tháng, chân chính lại tuần nguyệt có thừa Suốt hơn một tháng không có nói đến nàng, hắn là dùng bao lớn khí lực mới khống chế chính mình không có đi mộ ra bệnh viện. Mộ Thanh Ly không phải kẻ điếc tự nhiên cũng có thể nghe ra kia lời nói sắp tràn ra tới tình nghĩa, thầm nghĩ này Tô Vân Tiêu thật đúng là chưa tới phút cuối trưa thôi. chương 273 Trương Thị Chi Mời Không đúng, chính mình đã đem nói như vậy rõ ràng, phải nói Tô Vân Tiêu hắn là tới rồi Hoàng Hà cũng chưa từ bỏ ý định, nói như thế nào đều nói không rõ. Xem ra chính mình về sau muốn tránh đi hắn miễn cho ở hắn cùng mộ thanh anh thành thân phía trước lại có cái gì biến cố, mộ thanh ly nhưng không nghĩ bị liên lụy đi vào. Có chút việc nhỏ nhi, liền ở thôn trang thượng nhiều trì hoán mấy ngày. Mộ thanh ly vẫn luôn không có ngừng đầu, nói xong câu đó sau liền vội vàng hành lễ, tiểu nữ còn có chuyện quan trọng, liền không phục bồi. Nói xong liền mang theo nha hoàn rời đi, từ đầu đến cuối đều không có cùng trường tiêu nói một lời, giống như hắn chính là cái không tồn tại người. Trường tiêu nhìn mộ thanh ly bóng dáng, Thật sâu hút hai khẩu khí mới ngăn chặn trong lòng lửa giận. Thật là cái không có giáo dưỡng, hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì có thể bị sách phong thành linh yên quần quân mà chi thư đạt lý anh nhi lại không có sách phong. Như vậy nữ nhân, thế lực, khắc nghiệt, thô lỗ, từ trên người nàng nhìn không thấy một chút thế gia nữ tử phong phạm, quả thực không rõ mộ ra là như thế nào giáo dưỡng nữ nhi, thế nhưng làm ra như vậy một cái mất mặt xấu hổ nữ nhi tới. Vốn dĩ nghĩ, nàng tính cách nếu là cùng anh nhi không sai biệt lắm, cưới cũng liền cưới thật sự không được liền đem nàng tưởng tượng thành anh nhi Hiện tại nghĩ về sau muốn cùng nàng sinh hoạt cả đời, Trương Tiêu cảm thấy chính mình liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu. Nhưng lại như thế nào mới có thể thuyết phục cô mẫu, có thể làm chính mình ở không cưới mộ thanh ly dưới tình huống còn có thể được đến mộ ra một ít ra nghiệp đâu. Trương Tiêu nhìn mộ thanh ly bóng dáng lâm vào chấm tư, cái dạng này dừng ở tô vân tiêu trong mắt liền thành khác ý tứ. Hắn cũng không có đi vội vã, đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn Trương Tiêu, càng xem mày nhăn càng chặt. Trương Tiêu chỉ cảm thấy quanh mình khí áp càng thêm thấp, đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới mới thấy Tô Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chính mình, theo bản năng lấy lòng cười, khách khí hỏi, vị này huynh đài, xin hỏi ngài là? Nói làm cái người đọc sách chi gian liên hệ tên họ thủ thế? Tô Vân Tiêu căn bản lười đi để ý hắn, chỉ là đạm đạm cười, tươi cười chung lại là nói không rõ tự phụ, một chút liền đem Trương Tiêu so đi xuống. Ta là ai không quan trọng, chỉ là các hạ chẳng lẽ không biết như vậy nhìn chầm chầm một nữ tử bóng dáng cực kỳ không mất lễ sao Tô Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Trương Tiêu hôm nay lần nữa chịu đả kích, trên mặt đã thực không nhịn được. Này một chút bị Tô Vân Tiêu như vậy giáo hấn, trong lòng đẹ nặng hỏa khí càng thêm trọng đại. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới, ta thế nào, còn không tới phiên các hạ khoa tay múa chân. Hắn khi còn nhỏ ra cảnh tuy rằng không thể nói hậu đãi, nhưng là ở như vậy cái hẻo lánh tiểu địa phương cũng không kém. Lại nói còn có trương gia gia tộc làm chống đỡ, đi đến người địa phương nào nhóm đều phải cho hắn ba phần bạc di Không nghĩ tới tới kinh thành nơi trốn bị khinh bỉ. Ngày thường mộ gia hạm nhân đều mang theo một cổ tử cao cao tại thượng bộ dáng đối hắn. Hôm nay bị mộ thanh ly cùng nàng nha hoàn một trận trách móc, hiện tại cư nhiên liền cái không biết tên người qua đường đều phải giao hơn hắn. Tô Vân Tiêu thấy hắn như vậy tức muốn hụt máu bộ dáng ngược lại yên tâm. Hắn muốn tưởng rằng người này là mộ gia cái gì thân thích, cố ý tới gần ly nhi tưởng thảo nàng niềm vui, không nghĩ tới một câu nói xuống dưới cũng đã thiếu kiên nhẫn. Như vậy khí độ. Núi xa trong thư viện nhất mặt lưu học sinh đều so với hắn hiếu thắng, ly nhi sao có thể nhìn chúng loại người này. Trong lòng xác định điểm này sao Tô Vân Tiêu tự nhiên cũng không có nhằm vào hắn khí thế, gợi lên một chút khỏe môi, rốt cuộc chưa nói cái gì liền rời đi. Trương Tiêu giống như là một quyền đánh ra đi đánh vào đông thượng, Tô Vân Tiêu không để ý tới hắn liền như vậy đi rồi, rõ ràng chính là coi khinh hắn ý tứ. Nhưng là Trương Tiêu cũng không hảo đuổi theo đi lý luận, đứng ở tại chỗ sinh nhi trong chốc lát hờn rôi, liền thở phì phì rời đi. Như thế, hắn cùng mộ thanh ly lần đầu tiên gặp mặt, cứ như vậy thực không thoải mái rơi xuống màn tre. Tiểu thư, cái kia trương ra tiểu tử thật là có ý tứ, mặt đều phải khí lục cũng không dám phát hỏa. Trên đường trở về, Sương Nhi cười hì hì nói, nếu là biết hắn là cái dạng này túng, lúc ấy nói chuyện thời điểm liền nói ác hơn một ít, xem hắn còn dám không dám đánh tiểu thư chủ ý. Mộ thanh ly bật cười lắc lắc đầu, hắn muốn cưới ta vốn chính là ích lợi sở su, hiện tại liền tính là trong lòng một vạn cái không ớn. Vì có thể lưu tại kinh thành quá thượng hảo nhật tử, hắn cũng tất nhiên vẫn là xe cưới. Ta hôm nay chỉ là tưởng trước chôn cái hạt giống, làm hắn đối ta không hài lòng, chờ đến thích hợp thời điểm lại đi thanh toán. Dựa theo nàng kế hoạch, hôm nay ở chọc giận Trương Kiêu lúc sau, hắn đi lên cùng nàng phát sinh tranh chấp, mộ thanh ly vừa lúc có thể mượn cơ hội thém ngã, sau đó nói là Trương Kiêu cố ý đẩy nàng, dùng cái này đảm đương lấy cớ đưa bọn họ toàn ra đuổi ra đi. Lấy cớ này thoạt nhìn thập phần vụ bề. Nhưng là hai người thân phận cách xa, liền tính là có người hoài nghi này chân thật tính, cũng không có cách nào nghiệp chứng, húng chi mộ thanh ly còn có nàng hai cái nhà hoàn làm chứng. Đáng tiếc, mấu chốt nhất thời điểm Tô Vân Tiêu xuất hiện, bằng không hôm nay định là có thể đem này một nhà hoàn toàn rửa sạch đi ra ngoài. Đố Quyên cũng nói, ngày hôm qua mới vừa gặp qua Lư Thị kia la lối khóc lóc bộ ráng, hôm nay liền thấy nhà hắn đại thiếu ra không có hảo ý, không biết dư lại bốn người lại là bộ ráng gì. Nghĩ đến thực mau là có thể gặp được. Mộ thanh ly khinh thường hư một tiếng, chờ xem đi, nếu không ba ngày, ta sợ là liền phải tự mình đi một lần trương thị Sơn cùng cái kia trương tiêu tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trương thị phế đi như vậy đại kính nhi mới đưa bọn họ lộng tới kinh thành tới, đương nhiên muốn lợi dụng sở hữu quan hệ đem họ trương cùng chính mình tác hợp ở bên nhau. Quả nhiên, mộ thanh ly ở cơm chiều thời gian liền chờ tới trương thị bên người hà ma Lại nói tiếp đều là hiểu lầm, nhà ta phu nhân biết về sau lập tức phái ta lại đây. Nói là biểu thiếu ra tuổi trẻ không hiểu chuyện, thỉnh nhị tiểu thư đừng cùng hắn so đo. Mộ thanh ly nâng chung trà lên, cười như không cười nói, mama lời này ta đã có thể không hiểu, ngài nói đừng cùng hắn so đo là có ý tứ gì, ta khi nào cùng hắn so đo. Ta nếu là thật sự so đo, hắn còn có thể êm đẹp trở về cáo trạng. hà mama liên tiếp cười theo, đáy lòng lại kêu khổ không ngừng. Này nhị tiểu thư thật sự là càng thêm xảo quyệt, khi nói chuyện nơi trốn đều là hố nhì, làm người hoàn toàn không có biện pháp tiếp. Nhị tiểu thư nói đùa, bất quá kiêu ca nhi bọn họ toàn ra đều là từ xa xôi địa phương tới, thật nhiều địa phương không hiểu quy củ, phu nhân cũng là dần dần ở dạy hán, lệ tiết phương diện đích sắc làm không tốt. Hà ma ma nói cũng chọn không ra thật xấu tới, cho nên phu nhân ý tứ là ngày mai thỉnh nhị tiểu thư đi nàng trong viện ăn một bữa cơm, quyền cho là làm kiêu ca nhi tự mình cho ngài bồi tội. Mẫu thân tâm ý ta đã hiểu, nhưng này ăn cơm liền không cần, ta còn không có thời gian kia trách tội hắn Mộ thanh ly phong khinh vân đạm cười một cái, uống ngụm nước trà. Hà ma ma vẫn luôn ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên bảo, là là là, tiểu thư ngày thường sự tình cũng nhiều, sao có thể cùng biểu thiếu ra chấp nhặt nhưng là phu nhân cũng có lâu như vậy không nhìn thấy tiểu thư, ngày thường tưởng nhậm thẩn tiểu thư coi như là đi liền nhìn xem phu nhân đều không thành. Hà ma ma như vậy cũng coi như là tung ra đòn sát thủ. Mộ thanh ly liền tính là cùng Trương thị đã trở mặt, cũng vẫn là không muốn trên lưng một cái bất hiếu mũ. Nàng từ bên ngoài trở về hai ngày, vẫn luôn không có đi qua trường thị sân, lại nói tiếp là có chút không thích hợp. Mộ thanh ly trong lòng cười trộm, nghĩ những người này đều không có một ít có sáng ý ý tưởng, làm hại nàng bồi các nàng diễn như vậy mệt. Nếu mẫu thân tưởng ta, ta cái này làm nữ nhi tự nhiên không thể chậm chế. Mộ thanh ly trong mắt lưu quang chấp động, người đi đáp lời đi, liền nói ta chắc chắn đúng giờ, thỉnh mẫu thân yên tâm. Hà ma ma lúc này mới lộ ra chút thiệt tình tươi cười tới, kia ngày mai giữa trưa. Nhị tiểu thư đừng quên chính là. Chờ tiễn đi hả mama, Mộ Thanh Ly đối với nàng bóng dáng lộ ra cái ý vị không rõ tươi cười tới. Ngày hôm sau, Mộ Thanh Ly sáng sớm liền đến trương thị sân, lại thấy nàng đã ở nơi đó chờ. Trương thị nhìn lên thấy Mộ Thanh Ly, liền xuống phía dưới đè xuống khỏe miệng nói, Ly Nhi đã trở lại. Nếu không phải ngày hôm qua nghe thấy bọn nha hoàn nói, ta cũng không biết. Nàng đây là chào phúng Mộ Thanh Ly không tuân hiếu đạo, liền trở về cũng không biết muốn thình an. Mộ thần sắc bất biến cười nói, Nữ nhi nghĩ mẫu thân muốn chiếu cố bị cấm túc tứ đệ, liền không có quay rời ngài, còn thỉnh mẫu thân chớ trách. Nay trương thị cũng không biết có phải hay không nốc, thật sự lấy hiếu đạo tới áp nàng, hai người hiện tại đều hận không thể đối phương đã chết, toàn bộ mộ gia thậm chí kinh thành người đều biết mộ gia phu nhân cùng nhị tiểu thư không đối phó, ai còn quản nàng trương thị tâm tình. Nay không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Trương thị bị mộ thanh ly ngại lại, thiếu chút nữa bối qua đi, thật là cắn chặt răng mới không có đánh nàng một bằng hai. Này tiện nhân chọc người tức giận bản lĩnh nhưng thật ra không có biến, giam ba câu khiến cho người hận không thể lộng chết nàng. Khi nhi vì cái gì bị cấm túc, nói đến cùng vẫn là tạ lung nhi hám hại. Mà nàng chính là cùng mộ thanh ly trong chốc lát, hai người hoàn hoàn toàn toàn chính là cá mẹ một lứa, kia sự kiện nói không chừng chính là mộ thanh ly chủ ý. Cô mẫu, bên trong trốn tránh trương kêu xem việc lớn không tốt, sợ trương thị cứ như vậy cùng mộ thanh ly đấu lên, vội vàng từ bên trong ra tới cấp mộ thanh ly hành lễ, ninh yên quận quân. Hôm qua là tại hạ có mắt không thấy thái sơn, còn thỉnh quận quân chớ trách. Hán trạm vị trí là mộ thanh ly cùng trương thị trung gian, ẩn ẩn đem hai người ngăn cách, cũng cho trương thị bình tĩnh thời gian. Trương công tử khách khí. Mộ thanh ly lười nhắc nói, ta hôm qua liền nói quá không cần nhắc lại xin lỗi việc, hôm nay quyển cho là đến xem mẫu thân. Phần 233. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi trương kêu nói xong mới phát hiện chính mình những lời này lược hiện xấu hổ. Nói như vậy như thế nào có vẻ mộ thanh ly là tới tìm cha. Bất quá cũng may mộ thanh ly không có lại cùng hắn so đo, đoan đoan ngồi ở trương thị hạ đầu địa phương. Trương thị hôm nay này bữa cơm nếu là hô mộ thanh ly tới, quy cách tự nhiên không thể nhỏ, không thiếu được mộ ra mặt khác con cái tiếp khách. Mộ thanh anh cùng mộ thanh vân này hai cái nữ nhi ra đều tới, mộ thanh hy bị cấm túc, mộ thanh đàn ở núi xa thư viện không trở về, giữ lại mộ thanh khi, trương thị nhớ tới liền cảm thấy phiền chán. Vì thế Trương Tiêu Thế nhưng thành này bữa cơm chung duy nhất một cái nam tử. Mộ Thanh Ly liền cũng thấy hồi lâu không thấy hai cái tỉ muội chương 274 Vân Xu quyết định, một, mộ Thanh Anh trong khoảng thời gian này khí sắc hảo rất nhiều, không hề là chính mình trước khi rời đi kia phó hôi bại bộ dáng, tựa hồ lại khôi phục dị vãng thanh cao chi sắc, ở lời nói thượng cũng không có gì không ổn. Mộ Thanh Ly đánh giá song nàng, nói hai câu lời khách sáo, đang định thu hồi ánh mắt, khỏe mắt lại thấy Trương Tiêu Trộm đang xem mộ Thanh Anh. Hắn túi đầu, chính là đôi mắt thường thường liếc về phía mộ thanh anh, cũng may này trên bàn mọi người lực chú ý đều ở mộ thanh ly trên người, không có người chú ý tới hắn hành động. Có ý tứ. Mộ thanh ly chỉ nhìn phán qua, cũng đã có phỏng đoán. kia thiếu niên trong mắt ái mộ là như thế nào đều che lấp không được, đều không phải là là đối mặt chính mình khi có lệ giả dối quang, mà là phát ra từ nội tâm khuyên mộ. Nay liên hảo chơi. Mộ thanh ly khỏe miệng không khỏi gợi lên một tiêu ý cười, ngừng đầu uống xong một chén rượu thủy. Nhị mội mội đang cười cái gì? Mộ thanh anh vừa nhắc đầu liền thấy cái này làm nàng nhất không thích tươi cười. Hồi lâu không có thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ rất là tưởng nghiệm. Mộ thanh ly mặt không đổi sắc tâm không ngảy nói. a Trương thị cười lạnh một tiếng, đáp lê nói, nghe nói lần này bạch liên giáo Dương nghiệt chính là ở ngoại ô bắt được, ly nhi như thế nào không có việc gì đâu. Nếu là này tiểu tiện nhân chết ở bên ngoài nên có bao nhiêu hảo? Mộ thanh ly ý cười ôn đạo, có lẽ là tổ tông phù hộ đi. Ly đến đích xác không xa, bất quá ta là ngày hôm sau lên mới nghe nói. Nha. Mộ Thanh Vân sợ tới mức che miệng lại, kia có thể hay không thực rõ người, nghe nói những cái đó Bạch liền giáo người đều ăn người. Không thôi, những cái đó yêu nghiệt người đông thế mạnh, Ly Nhi là như thế nào chạy ra tới. Trương Thị bất tri bất giác liền cấp Mộ Thanh Ly thiết cái bẫy dập, muốn cho nàng ở lời nói lộ ra sơ hở, sau đó liền có thể nói Mộ Thanh Ly cùng Bạch Liên giáo người có liên lụy. Mộ Ly sao có thể mắc nưu, không nhanh không chậm nói. Này liền không biết, bất quá lại lợi hại cũng không thắng nổi bệ hạ Long Y. Nói nữa, bất quá đều là một đám đám ô hợp, liền tính người nhiều thì thế nào, còn không phải dễ như trở bàn tay đã bị bắt. Nàng nói nói này phân thượng, đem hoàng đế đều dọn ra tới, mọi người tự nhiên cũng không có khả năng nói cái gì nữa. nay bữa cơm ăn nhân tâm tình không phải đều giống nhau, mộ thanh ly tuy rằng không nghĩ thấy trương thị gương mặt kia, nhưng là cũng may có trương kêu đối mộ thanh anh cố ý như vậy cái thu hoạch, đảo cũng không tính đến không. Chờ đến hội tan lúc sau, mộ thanh ly tính toán hồi sân, lại thấy Trương Tiêu từ phía sau đi rồi đi lên. Nhị! Ninh Yên quật quân! Trương Tiêu nghĩ đến ngày hôm qua mộ thanh ly nha hoàn trách cứ, lâm thời sửa lại xưng hô, sợ lại làm chính mình không mặt ngũi, ta cùng với người một đạo, không bằng cùng nhau trở về đi. Liên tính là hắn ở không kiên nhẫn, cũng muốn đem đem mộ thanh ly ổn định. Mộ thanh ly dùng khỏe mắt từ trên xuống dưới quét hắn hai mắt, như vậy ánh mắt cực có khinh miệt ý vị, đạm đạm cười nói, đồng hành liền không cần. Từ trước đến nay ta cùng với các hạ không có gì để nói. Nói xong xoay người liền đi. Như là trương tiêu người như vậy, từ nhỏ sinh hoạt bình đạm nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, chật gần nhất đến mộ ra, có thể nói là từ ổ gà tới rồi phượng hoàng hoa, tâm thái thực dễ dàng thất hành. Lúc này nàng thường thường mở miệng kích thích, tuyệt đối có thể làm hắn đối chính mình tâm tồn bất mãn, thậm chí là chẳng ghét, cứ như vậy là có thể dùng nhỏ nhất đại giới đem hắn đuổi đi. Thử hỏi Cái nào nam nhân sẽ nguyện ý đi một cái cả ngày khinh bị chính mình nữ tử làm vợ. Hùng chi nữ nhân này hắn còn không thế nào thích. Trương Tiêu nghe thấy mộ thanh ly nói sau sắc mặt như nàng sở liệu khó coi, thanh một khối bạch một khối, hít sâu hai khẩu khí, vẫn là không có lại đuổi theo đi dũng khí. Với lúc hà ma ma ra cửa thấy hắn xử tại cửa, nhữ nhữ mày nói, biểu thiếu ra như thế nào còn ở nơi này, phu nhân không phải làm ngươi đi lên cùng nhị tiểu thư trò chuyện sao. Trương Tiêu lập tức đem nguyên do giải thích một phèn. Nào biết hà ma ma lập tức lộ ra khinh thường thần sắc tới, nhị tiểu thư là trong nhà định nữ, lại là bệ hạ thân phong của quân, tính tình tự nhiên lươn chút, ngươi nhiều đảm đương điểm là được. Hà ma ma dừng một chút, lại nói, nếu là điểm này việc nhỏ nhi khiến cho biểu thiếu ra đánh lui trong lớn, phu nhân bên kia chỉ sợ cũng là sẽ thất vọng. Trương Tiêu nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức ở trong lòng đánh cái giật mình. Đúng vậy, Trương Thị đưa bọn họ toàn ra tìm tới, chính là vì đem mộ thanh ly thu phục, nếu là cưới không đến nàng. Chính mình liền phải trở lại như vậy cái xa xôi tiểu huyện thành, cả ngày cùng một đám người buồn bán nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, hắn như thế nào cam tâm. Hắn đã kiến thức tới rồi kinh thành xa hoa, là tuyệt đối không cam lòng lại trở lại loại địa phương kia đi. Ta, ta đã biết, ta lại đi thử xem đi. Trương tiêu chính mình cũng không có gì tin tưởng. Hà ma, ma nhìn hắn không xác định biểu tình, trong lòng đã có bình phán. Bởi vì cửa hàng động lại chuyện này tương đối nhiều, mộ thanh ly cũng không thể đem tâm tư đều đặt ở trong nhà. Khoảng thời gian trước thẩm dịch lại làm ra một loại tân vải dệt, sờ ở trong tay như là băng sa giống nhau khinh phiêu phiêu không có phân lượng, nhưng mặc ở trên người lại có một loại nhẹ nhàng dục tiên cảm giác, thậm chí thanh nhã. Mộ thanh ly làm thẩm dịch đem này phê hóa làm tốt hảo hảo bảo tồn lên, nghĩ năm nay mùa hè có thể đem này phê quần áo đẩy ra đi, thử xem xem có thể hay không dẫn đường một ít hướng gió. Mặt khác mộ thanh ly làm thẩm dịch nhờ người tưởng từ Tây vực tới thương nhân nơi đó mua chút rau dừa hạt giống, nếu là không đúng sự thật. Bọn họ lần sau đi ra ngoài thời điểm giúp nàng mang về tới điểm. Thời đại này, đời sau một ít bình thường giao dưa đều không có dẫn vào Trung Quốc. Bao gồm khoai tây, cải trắng này đó dễ bảo tồn lại sản lượng cao đồ vật, cũng không có được đến phạm vi lớn mở rộng, bình thường ba tánh cũng không biết như thế nào gieo trồng. Mộ thanh ly chính là tưởng ở kinh thành đêm này đó giao dưa gieo trồng xuống dưới chứa được một bộ phận làm lương thực, cứ như vậy ở vài năm sau có lẽ có thể tránh đi một đoạn. Căn cứ lịch sử ghi lại, 14 thế kỷ thời điểm. Bởi vì đã chịu Indonesia thản bác kéo núi lửa bùng nổ ảnh hưởng, bác bán cầu nhiệt độ không khí rất là khắc thường. Đại đa số địa phương đều xuất hiện tình hình thai nạn, mùa hè vì cực kỳ hiếm thấy nhiệt độ thấp, sử sưng vô hạ chi năm. Chú, chân chính vô hạ chi năm xuất hiện ở 19 thế kỷ, nơi này vì cốt truyện yêu cầu cho nên trước tiên, không cần để ý. Cứ như vậy nông nghiệp chờ nhiều phương diện đều đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa vừa lúc là hiếm thấy 3 năm đại hạ, đất căn ngang rằm, sát chết đói vô số. Liền tính là đất lành Giang Nam cũng lọt vào vận rủi. Tuy rằng không thể nói 10 thất chín không, bất quá cũng đã chết rất nhiều người, đổi con cho nhau ăn chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Mộ Thanh Ly chỉ là mơ hồ nhớ rõ như vậy một sự kiện, nhưng là nàng với lịch sử chỉ là xuất phát từ yêu thích nhìn nhiều xem, cũng không có đem sở hữu triều đại niên đại đều nhớ rõ, mà hiện tại vấn đề liền ở chỗ nàng vô pháp đem chính mình vị trí thời đại cùng công nguyên kỷ niên trọng điệp lên. Như thế chính là nàng biết chuyện này sắp bùng nổ. Chính là không hiểu được đến tổn cùng là nào một năm, bất qua sớm làm chuẩn bị luôn là không sai. thẩm dịch được mộ thanh ly ý tứ, liền cũng an bài người đi theo tây vực thương nhân nói sinh ý, thuận tiện cấp mộ thanh ly tặng không ít đồ vật tiến vào, trong đó liền có một khối pha lê kính. Như thế khó được mộ thanh ly cầm kia gương cẩn thận xem, phát hiện ở rõ ràng độ thượng tuy rằng cùng hiện đại gương vẫn là có chút chênh lệch bất quá ở thời đại này đã xem như cực hảo. Trong viện bọn nhà hoàng chưa từng có gặp qua pha lê kính, Giờ phút này đều dịu rít vây đi lên xem, nhưng là không ai dám tiến lên chạm vào một chút. Nha, thứ này như thế nào như vậy tươi sáng A, đều có thể đem bóng người cấp chiếu ra tới. Xuân Lăng kinh che lại miệng, này nhiều dọa người A. Chính là, thế nhưng so nước sông chung bóng dáng xem còn rõ ràng đâu. Như thế nào có như vậy thần kỳ đồ vật. Mộ thanh lý nhấp môi cười. Thời buổi này Tây vực đưa tới đồ vật đều là chất bảo, trừ bỏ tiến cống sử dụng, còn lại đồ vật đều thực quý trọng. Bình thường phú quý nhân già cũng chưa chắc có thể mua khởi. Lại nói cái này niên đại người đối này đó tây vực hóa không thấy được đều có thể tiếp thu. Tổng cảm thấy siêu thoát chính mình dự đoán ở ngoài sự có chút khủng bố. Bất quá mộ thanh lị nhưng thật ra rất thích thú. Nàng tuy rằng xuyên qua lâu như vậy, nhưng là vẫn là không thích gương đồng bộ dáng. Mỗi lần thò lại gần thấy chính mình thay đổi hình mặt liền cảm thấy tâm mệt Này pha lê kính tuy rằng quý, nhưng là thiên kim khó mua trong lòng hảo, cũng liền để lại đi. Mộ thanh ly làm người đem cái này gương bãi ở phòng sinh hoạt bình phong mặt sau, lại tùy tay chọn một ít đồ vật cùng tạ lung nhi cùng các tỉ mội chỗ đó đều đưa đi một ít, Lễ nghĩa toàn làm người chọn không làm lỗi lầm tới. Đúng rồi, đem vân Xu gọi tới. Mộ thanh ly bỗng nhiên nghĩ đến nàng. Đúng vậy. Sương nhi lập tức chạy tới gọi người. Một lát sau vân Xu tiến vào, cấp mộ thanh ly hành lễ, nô tỉ bái kiến tiểu thư. Đứng lên đi. Mộ thanh ly chỉ chỉ phía dưới ghế giữa, người ngồi đi. Bởi vì Vân Xu thân phận đặc thù, nàng vẫn luôn phân phó đô quyên âm thầm đối nàng sở chiếu cố một ít. ngày thường phái việc cùng người khác giống nhau nhiều, nhưng là Vân Xu được phép có thể đọc sách, chỉ cần là mộ thanh ly có thư, nàng ký lục một chút đều có thể xem. Này nhưng đem Vân Xu nhạc hỏng rồi, mỗi ngày vô cùng cao hứng làm song sống đi thư phòng mượn thư, mặt khác nha hoàn liền tính biết cũng sẽ không nhiều ghen ghét, lại không phải cho nàng nhiều phát tiền tiêu vạt, còn không phải là hai quyển sách sao, tùy vào các nàng đi bái. nay nửa năm thời gian Vân Xu cùng thẩm dịch trưởng thành đều thương mau Mộ thanh ly sản nghiệp càng ách càng lớn mà theo thẩm dịch kiến thức càng nhiều quanh thân khí chất cũng càng thêm thành thànhthục còn có chính là hắn ngủ đông xuống dưới lâu như vậy thời gian hắn minh bạch chính mình thân phận đi đối phó dung người nhà không khác châu châu đa xe dung ra thế lực thật sự là quá lớn không phải tự thân hắn ta có thể chống lại nếu là nguyên lai thẩm dịch sẽ ôm cùng lắm thì chính là vừa chết ý tưởng mạo hiểm đi ám sát an Quốc công chính là hiện tại lại cảm thấy như vậy cũng không có lời Vì an quốc công như vậy tiểu nhân xứng với tánh mạng cũng liền thôi, chính là hắn đã chết tất nhiên sẽ liên lụy mộ thanh ly, đến lúc đó mội mội phải làm sao bây giờ. Hơn nữa hắn là thẩm gia cuối cùng một cái nam đinh, lúc trước thẩm gia vô số người hy sinh chính mình mới đổi lấy hắn tồn tại, nếu là vì báo thù cùng làm thẩm gia hương khói ở chỗ này chặt đức, trăm năm sau như thế nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Cho nên hắn lựa chọn chờ, chờ đến mộ thanh ly thực hiện lời hứa, hoặc là làm hắn có cơ hội kia một ngày. Không thể không nói Mộ thanh ly tư tưởng đối thẩm dịch ảnh hưởng vẫn là rất lớn. chương 275 Vân Xu quyết định, nhị. Hắn học xong xem xét thời thế, học xong đem thù hận đẻ ở đáy lòng, lấy mỉm cười vì mặt nạng, dùng nhỏ nhất đại giới đi đánh thành mục tiêu của chính mình. Mà Vân Xu cũng là có biến hóa. Nàng vốn dĩ chính là một khối phát ngọc, vừa tới thời điểm bởi vì đói khổ lạnh léo, lại thời gian giải dinh dưỡng bất lương, có vẻ nhỏ nhỏ gầy gầy. Trong khoảng thời gian này ở mộ gia sinh hoạt cực hảo, cho nên quanh thân khí độ cũng chậm dại khôi phục Phần 234 Vân Xu trên người tự mang theo một cổ tử thư quân khí, cùng bình thường nha hoàn thực không giống nhau, nếu là từ xa nhìn lại tưởng cái gì gia đình giàu có tiểu thư. Mộ Thanh Ly cũng không có cố tình ngăn chặn nàng này phân khí chất, tùy ý nàng phát triển đi xuống, cũng coi như là đối thẩm dịch hồi báo. Vân Xu, ngày mai ta chịu mời tiến đến dung ra, ngươi chuẩn không chuẩn bị cùng ta cùng đi. Mộ Thanh Ly đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vân Xu hoảng sợ Nàng cơ hội là sững sở ở nơi nào, qua đã lâu mới phản ứng lại đây mộ thanh ly nói chính là cái gì? Dung ra, tiểu thư vừa rồi nói chính là Dung ra. Kêu phản phất đều là đời trước sự tình A. Vân su tuy rằng không có thẩm dịch như vậy tràn đầy hỏa khí, nhưng là đối Dung ra hoán nghiệm cũng không tính tiểu, dù sao cũng là nàng cha mẹ ruột bị giết, sao có thể nhẹ nhàng quên mất. Nàng cũng tưởng Dung người nhà chết, cũng muốn nhìn Dung người nhà rơi đài. Chính là hiện tại. Gặp phải Vân su nghi hoặc ánh mắt. Mộ thanh ly cũng không có dấu dếm ý tứ, đúng sự thật nói, ta cùng an quốc công nữ nhi Dung Nguyễn từng đem gặp qua vài lần, bất quá đều là ở trong hoàng cung, ngươi không có đi tự nhiên liền không biết. Mà nay thứ là Dung ra nhị thiếu ra hồi kinh, an quốc công phu nhân liền đại bãi buổi tiệc mời kinh thành trung thật nhiều khuê tú đi trước, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết chuyện này, cũng có quyền lợi làm ra lựa chọn. Ngươi có thể cùng ta cùng đi Dung ra, nhưng là không thể bại lộ bất luận cái gì thân phận, hoặc là chính là lưu tại mộ ra. Chờ lần sau có cơ hội ngươi lại đi xem đi. Vân Xu hiện tại hẳn là không có chuẩn bị tốt. Lúc này chỉ là làm Vân Xu nghe thấy An Quốc Công cùng Dung ra mấy chữ này, nàng cũng đã run rảy không thôi, nếu là thật sự mang đi còn lợi hại. Bất quá vì tỏ vẻ đối thẩm dịch cảm tạng, Mộ Thanh Ly vẫn là nguyện ý cái Vân Xu cơ hội này, chỉ cần nàng muốn đi, nàng tuyệt đối sẽ mang theo nàng cùng nhau đi trước Dung ra. Tiểu thư qua thật lâu, Vân Xu có chút gian nan mở miệng nói, nô thì vẫn là không đi. Nàng cũng không có chuẩn bị tốt, nghĩ đến dung người nhà kia kia phó sát mặt, nàng sợ chính mình sẽ nhìn không được sông lên đi xé nát bọn họ sát mặt. Người nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy. Vân Xu gật gật đầu, lại nhìn mộ thanh ly, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn, cũng không sẽ hỏi ngươi ca ca. Vân Xu nghe thấy nàng nói như vậy, tâm mới xem như rừng ở trên mặt đất, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đa tạ tiểu thư. Nàng ca ca vẫn là có chút xúc động, nếu là biết có thể như vậy báo thủ. Nhất định sẽ không màng tất cả tiền đến, tạo thành hậu quả chính là cùng dung người nhà cá chết lưới rách. Đây cũng là nàng nhất không muốn nhìn đến cảnh tượng. Nàng chỉ nghĩ muốn ca ca hảo hảo sống sót, này cũng coi như là bản thân tư dục đi. Chờ vân su rời khỏi sau, mộ thanh ly còn lại là mang theo đấu lạp đi tưởng vân trai một chuyến. thẩm dịch đang ở an bài người dỡ hàng, cũng không có phát hiện mộ thanh ly đã tới, đem trong tay sở hữu ngạch công tác an bài rớt, nhìn một chiếc tiếp theo một chiếc xe ngựa bị người kéo đi. Mới nhẹ nhàng thở ra quay đầu tới, sau đó liền thấy đứng ở góc đường mang theo đấu lạp mộ thanh ly. Mộ thanh ly đại đa số thời điểm không phải giả trang nam trang chính là mang theo đấu lạp, hắn đã sớm đã thói quen. Gặp qua tiểu thư, đem mộ thanh ly mang vào nhà lúc sau, thầm dịch cho nàng pha ly trà, hạt giống sự tình ta đã phái người cùng thương đội thương lượng qua, bọn họ đồng ý trở về thời điểm giúp chúng ta mang về tới, chỉ là hạt giống khả năng không tiện nghi. Không có việc gì, hạt giống này rất quan trọng. Vô luận nói như thế nào đều phải giảng nó bắt được tay. Kia chính là về sau liên quan đến tánh mạng đại sự, đừng chờ đến nàng phân đấu vài thập niên, phòng ở xe cái gì đều có, lại tuyên bố tiền tệ muốn trở thành phế thải. Kia chính là muốn người chết. thẩm dịch nghe nàng nói như vậy, lập tức gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta lo lắng chính là bọn họ có thể hay không lòng tham không đấy, đem hạt giống đổi thành giống nhau, sau đó xào thục lúc sau tử A bán cho chúng ta. Như vậy vô luận bọn họ như thế nào trông trọn. Đều không thể loại ra mộ thanh ly muốn đồ ăn tới. Đây cũng là Tây ngữ thương nhân miêu nị chỗ. Điểm này ta yêu cầu ngươi tới xem. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ nói, ta nơi này yêu cầu liền một chút, nhất định phải đem hạt giống lộng trở về, giá có thể thích hợp quý, nhưng là tuyệt đối không thể loại không ra đồ vật, càng không thể đẩy trời trao giá. Là, thuộc hạ minh bạch, điểm chúng quay vòng tiền còn đủ dùng. Mộ thanh ly hỏi, ngươi cũng không cần lại đem đồ vật đưa đến ta nơi đó, tỉnh chút tiền. Chúng ta quá đoạn thời gian khả năng muốn khai tân cửa hàng, miễn cho đến lúc đó tiền không đủ dùng. Thẩm dịch cười nói, tiểu thư yên tâm, điểm này ta còn là có dự tính, còn lại hiện bạc đều tồn lên, ta sao nếu là yêu cầu ta có thể lập tức từ tiền trang lấy ra, trước mắt tới đã thấy ra một nhà chi nhánh dư giả. Mộ thanh ly nghe hắn nói như vậy, tự nhiên cũng không có gì ý kiến. Qua một hồi lâu, nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới đem núi vân su lời nói lại cùng thẩm dịch nói một lần. Hiện tại nàng quần áo đều là muốn Tưởng Vân trai đưa lại đây, thẩm dịch sẽ biết nàng đi An Quốc công phủ, cho nên xuất phát từ tôn trọng Mộ Thanh Ly vẫn là sẽ chỉ biết thẩm dịch huỵ muội một tiếng. Ý tứ chính là nói các ngươi nếu là muốn nhìn một chút đích nhân, ta là có thể thỏa mãn của các ngươi, nhưng là nếu là có cái gì quá mức yêu cầu liền không được mà đến. Thẩm Dịch không có vân xu như vậy kinh ngạc, hắn chỉ nghe thấy kia mấy chữ sau chỉ là hô hấp rối loạn nửa giây, sau đó liền nhàn nhạt nói, đúng vậy." Mộ Thanh Ly nhìn hắn trong chốc lát, Thấy hắn không có khác biểu tình, mới cẩn thận hỏi, ngươi thật sự bông xuống. Thẩm dịch lại là có chút chua sót, lại có chút bất đắc gì nói, không có bông, lại không không buộc chính mình quên đi. Dết không chết không bỏ xuống được, lần này là thống khổ nhất đi. Mộ thanh ly nhìn thiếu niên kia trương như cũ tuổi trẻ, lại ẩn ẩn có chút tang thương khuôn mặt, cuối cùng là thật mạnh thở dài không nói chuyện nữa. Ngày hôm sau, mộ thanh ly cùng mặt khác hai người cùng nhau ngồi trên mà đến tiến đến dung phủ xe ngựa, kỳ thật mộ thanh ly vốn dĩ tính toán trang bệnh. Nhưng là ngày đó Dung Nhị cũng ở đây, thấy nàng cùng nhan 11 nói chuyện cảnh tượng. Ý dì theo người nọ thông minh, nhất định có thể nghĩ đến nàng cùng Bạch Liên giáo sự có quan hệ, mộ thanh ly sợ hai chuyện này bị người tuyên dương đi ra ngoài, liền cũng liền tới rồi, muốn nhìn một chút người này đến tụt cùng là cái gì nhân vật. Kết quả tới lúc sau mới chấn động, hiển nhiên nàng phía trước xem nhẹ vị này Dung Nhị công tử mị lực. Dung phủ bên ngoài xe ngựa đã đình rầm rạp, lại là so đại lương thái tử tuyển thái tử phi ngày đó còn muốn nhiều. Các gia tiểu thư đều giả dạng mỹ mỹ, nhìn về nơi xa đi chính là một mảnh gắn bó tấn ảnh, cực kỳ mỹ lệ. Ta nhưng thật ra không biết, này dung phủ con dâu như vậy được hoang nền. Mộ thanh vân lẩm bẩm một câu, đi theo mộ thanh ly hai người đi xuống xe. Kỳ thật nàng cũng biết dung ra con vợ cả nhị công tử là tuyệt đối không có khả năng cưới một cái thư nữ, cho nên hôm nay chính mình cũng chính là tới bồi thái tử đọc sách, cho nên hứng thú cũng không cao. Lúc này còn có một loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh lòng đang bên trong. Nói ra nói tự nhiên toàn vị 10 phần. Mộ thanh ly cười nói, như vậy mới có ý tứ không phải, vào xem là được. Bởi vì thiệp thượng không có nói rõ là thân cận yến, cho nên mộ thanh anh cũng tới, lúc này cùng mộ thanh ly ngồi ở cùng nhau, nhưng thật ra ít có hài hòa. Vì thế nhà hoàng đem mộ thanh ly ba người bái thiếp thấp đi lên, qua không bao lâu liền nghe thấy bên trong ở an bài các trong phủ các tiểu thư vào nhà, mộ ra tự nhiên cũng ở trong đó. Nhị tỷ tỷ Ngươi nói dung nhị công tử vì cái gì như thế đến kinh thành nữ tử coi trọng, thế nhưng tới nhiều người như vậy. Mộ Thanh Ly trong khoảng thời gian này cùng mộ Thanh Vân ở chung còn tính không tồi, tự nhiên cũng sẽ không làm nàng nàng kham, nếu là ta đoán không sai, hẳn là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là hắn vốn dĩ liền rất ưu tú, nghe nói hắn là ở bên ngoài mang binh, trong tay quyền lợi không thấy được liền nhỏ. Đệ nhị chính là người ở bên ngoài xem ra, dung người nhà như cũng là thái tử một đảng, lúc này thái tử bình an trở về có thể nói đã là nắm chắc, cho nên những người này là xuyên thấu qua Dung nhị công tử đi nịnh bỡ Dung Nguyễn, do đó mạnh mẽ cỏ thượng Dung ra thuyền, cùng thái tử cùng nhau. Mộ Thanh Vân nghe nàng như vậy vừa nói, mới phát hiện tới người tuy rằng nhiều, nhưng là đi ra ngoài những cái đó thế gia đích nữ, không quen biết tiểu gia tộc nữ nhi ngược lại càng nhiều chút. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bán nữ nhi? Mộ Thanh Vân trong lòng xuất hiện như vậy cái ý tưởng, vẫn là không dám ra nói đến. Những người này kỳ thật cũng coi như là thông minh. Còn biết như vậy một cái phương pháp tới đáp thượng Thái tử, nhưng là có đôi khi mới người thông minh sẽ phản bị thông minh lầm. Giống như là nàng vừa rồi nói, mọi người cho rằng Thái tử cùng Dung ra hôn sự nắm chắc, cho nên những người đó mới có thể tiến đến Dung ra bên người nịnh bỡ Dung Nguyễn, đây là người thông minh mới nghĩ ra phương pháp. Nhưng là các nàng không biết chính là, Thái tử cùng Dung Nguyễn còn không có cùng dường cũng đã bắt đầu dị mộng, hai người từng người tính kế này đối phương, liền tính là thật sự thành thân cũng không phải là nhắc tới trên đường.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 Nơi đó là An Quốc công phu nhân mở tiệc chiêu đái chư vị khuê tú địa phương Nàng ở bên ngoài thời điểm ẩn ẩn có một bộ làm chủ ý vị Mộ thanh anh cùng mộ thanh vân đều không có đưa ra dị nghị Đi theo nàng cùng nhau tới rồi phòng khách chờ đợi Mộ ra tam tỉ mội vẫn là thực nổi danh Các nàng đi vào liền thu hoạch không ít người ánh mắt Chúng nữ cô ý vô tình chiều các nàng xem ra Mộ thanh ly mấy người đều là mặt vô dị sắc Tùy ý đánh giá Xin lỗi, làm đại gia đợi lâu Qua đại khái 15 phút Một nữ tử thanh âm đúng sự thật nói. chương 276 An Quốc Công Phu Nhân. Theo thanh âm xuất hiện, một nữ tử thân ảnh ánh vào mộ thanh ly trong mắt. Nữ nhân này thoạt nhìn 30 xuất đầu, tuyệt thế phong hoa hành động gian như thanh phong phất liễu, tất nhiên là mỹ đến không gì sánh được. Nhìn kỹ đi, nàng hình dáng cùng Dung Nguyễn rất giống, nhưng là so minh diễm động lòng người Dung Nguyễn càng nhiều 2 phân 5 tháng ung dung. An Quốc Công Phu Nhân. Thật là mỹ nhân. Mộ thanh ly trong lòng cảm thán một câu. Này An Quốc công phu nhân chân thật tuổi hẳn là đã sắp 40, nhưng là bảo dưỡng có cách, một chút đều nhìn không ra là sinh quá hải tử. Từ mộ thanh ly xuyên qua đến bây giờ, gặp qua mị nữ tuyệt đối không ở số ít, văn phi, dung nguyện, đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nhưng là ở An Quốc công phu nhân trước mặt đều kém nửa phần. Từ trước đến nay có một loại nữ tử, trời sinh là có thể được xưng là vưu vật, ở trên người nàng, thời gian trôi đi cũng không quan trọng, dung nhan vĩnh hằng Không nói đến mộ thanh ly trong lòng hiện lên nhiều như vậy ý tưởng, an quốc công phu nhân sóng mắt khẽ nhúc đích, đem phía dưới khuê tú nhóm quét một lần, nhật nhặt cười mở miệng nói, làm phiền các vị đợi lâu. Thanh âm thấm ướt mềm mại, nghe phảng phất tâm đều phải hóa. Không dám. Phía dưới các cô nương đồng thời hành lễ nói. An quốc công phu nhân đấy mắt mỉm cười nhìn về phía phía dưới bọn nữ tử, ánh mắt trung quy là ngừng ở mộ thanh ly nơi đó, nhìn kỹ xem mới không giấu vết dịch hai. Dung Nguyễn đối nhân xử thế thái độ hơn phân nửa là từ An Quốc Công Phu Nhân nơi đó học được, giờ phút này An Quốc Công Phu Nhân tự nhiên cũng là biết nghe lời phải, phía dưới khuê tú tuy rằng nhiều, lại không có không duyên cớ vắng vẻ ai, từng cái lôi kéo nói chuyện. Phần 235 Cứ như vậy một đám nữ nhân một bên nói chuyện một bên hướng tới hoa viên đi đến. Tới nữ tử đều biết hôm nay hiến hội nói trắng ra là chính là cấp dung gia nhị công tử dung hoán thân cận, có nữ tử lúc này nhìn An Quốc Công Phu Nhân tới đây. Thận không thể hảo hảo biểu hiện một phen, tự nhiên thấu đi lên bám lấy khen tạo. Mộ Thanh Ly thấy thế cũng mừng được Thanh Nhàn, sau này đi đi, ngừng ở mộ Thanh Anh bên người, hai người đi ở đội ngũ nhất cuối cùng. Nhị muội muội không đi cùng An Quốc công phu nhân cho chuyện. Mộ Thanh Anh liếc xéo mộ Thanh Ly liếc mắt một cái, hỏi. Các nàng hai hiện tại quan hệ có chút vi diệu. Một phương diện, từ mộ Thanh Ly nhiều lần bảo đảm qua sau, mộ Thanh Anh liền không hề tìm nàng phiền thoái, nhưng vẫn là nhịn không được lấy lời nói nghẹn nàng. Mộ thanh ly cũng là hận không thể mộ thanh anh chạy nhanh đã chết, lại cũng không nghĩ rút dây động rừng, đối nàng khiêu khích tất nhiên là đủ số dâng trả, tuyệt đối sẽ không có hại. Ta không có kia phân tâm tư, liền không lo người khác lộ. Mộ thanh ly nhạt nhó cười. Có đôi khi ta thật sự không hiểu ngươi. Mộ thanh anh nhàn nhạt nói, ngươi đến tổt cùng muốn tìm một cái thế nào nhà chồng. Nếu nói mộ thanh ly đối tổ vân tiêu không có ý đồ, mộ thanh anh là tin, nhưng là chỉ có mộ thanh ly một ngày không có đem hôn sự định ra tới. Nàng trong lòng liền trước sau không liên ổn. Kỳ quái nhất chính là, mộ thanh ly đối nàng tự thân việc hôn nhân trước nay đều không có thượng quá tâm. Nàng rõ ràng biết hiện tại trong nhà vẫn là trương thị làm chủ, như vậy ở mộ thanh ly thành thân thời điểm tự nhiên sẽ lén động tay chân, gả đến một cái cái dạng gì nhân ra còn nói không chừng. Nếu mộ thanh anh là nàng, liền sẽ bắt lấy hết thẻ cơ hội vì chính mình dành một cái còn tính không tồi hôn sự, do đó tránh cho làm trương thị nhung tay. Ở tỷ tỷ xem ra, dung ra hôn sự thì tốt rồi. Mộ thanh ly xem chung quanh không người, hạ giọng nói, ta đảo không biết người chừng nào thì dễ dàng như vậy thỏa mãn. Mộ gia nữ nhi tuy rằng không nhúng tay chính trị, lại không phải cái gì đều không quan tâm, ít nhất không ngày nghe được tin tức đều không tính thiếu. Dung ra sáng sớm liền phản bội thái tử, hiện tại đại gia đơn giản là ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều thập phần rõ ràng, mộ gia thân phận bản thân cũng không thấp, như thế nào đều sẽ không cầu bọn họ liên hôn. Mộ thanh anh nghe vậy, khoe miệng giật giật nói. Vậy ngươi rốt cuộc muốn gả đến cái dạng gì nhân ra? Mộ Thanh Ly tâm còn không phải giống nhau đại, liền dung ra đều trứng mắt, chính là so an quốc công phủ còn đại, chỉ sợ cũng chỉ có thiên gia đi. Nghĩ đến đây, mộ Thanh Anh bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Đúng rồi, này mộ Thanh Ly trở nên nhiều như vậy, hơn nữa đối chính mình hôn sự toàn bộ nhọc lòng, chỉ có đi hoàng cung thời điểm nhìn tích cực chút, chẳng lẽ là sáng sớm liền chuẩn bị gả cho cái nào hoàng tử. Mộ Thanh Anh như vậy càng muốn liền càng cảm thấy khả năng tính cao. Trong mắt dần dần hiện ra một tia cười lạnh tới. Hoàng tử phủ nơi nào là như vậy hảo tiến, mộ thanh ly sớm muộn gì đều phải ăn đến đau khổ. Các ngươi hai cái, như thế nào chính mình ở chỗ này nói thượng lời nói. Mộ thanh ly cùng mộ thanh anh chính các hoài tâm tư tưởng chuyện này, đồng nhiên cảm giác bên người nhiều một nữ tử thanh nhã thanh âm, ngầm đầu vừa thấy Dung Nguyễn chính cười tủng tỉm nhìn các nàng. Không có việc gì, chẳng qua Dung tỷ tỷ ra hoa khai vừa lúc, chúng ta tỉ mội hai người biên ngắm hoa biên nói chuyện, liền đi ở mặt sau Mộ Thanh Ly cười tủng tìm giải thích, tỷ tỷ nhưng đừng trách móc. Các người như thế nào cùng ta như vậy khách khí? Dung Nguyễn cắn cắn đầu, nhẹ nhàng giữ chặt mộ Thanh Ly, bất quá phía trước liền phải tới rồi, chúng ta cũng không hảo dừng ở mặt sau quá xa, vẫn là đi nhanh chút đi. Nói liền lôi kéo hai người đi phía trước đi đến. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy Dung Nguyễn hôm nay có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, thẳng đến ngồi xuống thời điểm, nàng bị lôi kéo cùng Dung Nguyễn ngồi ở một trường tích thượng. Liền ngồi ở An Quốc Công Phu Nhân số tay. Mộ Thanh Ly trong lòng cảm thấy có chút không đúng, tay mắt lanh lẹ một tay đem Mộ Thanh Anh lôi kéo cũng ngồi xuống. Ninh yên quần quân. An Quốc Công Phu Nhân đối với Mộ Thanh Ly ôn đạm cười, vẫn luôn đều không có tới kịp tiếp đón quần quân, thật sự là thất lễ. Là tiểu nữ hẳn là bái kiến phu nhân mới là. Mộ Thanh Ly đứng lên cười nhạt nói, bất quá chợt liếc mắt một cái thấy phu nhân, chỉ cử đến Mỹ đến kinh như thiên nhân, trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Sợ chính mình chọc khí lây dính phu nhân, còn thỉnh phu nhân chớ trách. Bao lớn nữ nhân đều thích nghe lời hay, nghĩ đến nữ nhân này cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, An Quốc công phu nhân nghe thấy nàng nói như vậy, đáy mắt ý cười càng sâu, quận quân thật sự là có thể nói. Hoán nhi kia tiểu tử, từ nhỏ liền không thích thân cận nữ tử, càng là chán ghét rác mặt một bộ sau lưng một bộ nữ nhân, theo lý thuyết mộ thanh ly như vậy tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không coi trọng mới đúng, như thế nào ngược lại sẽ? An quốc công phu nhân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thần sắc, chỉ là lôi kéo mộ thanh ly lời nói nổi lên việc nhà. Mộ thanh ly vừa mới bắt đầu chỉ là trả lời, càng đến sau lại càng thêm cảm giác không đúng. Vì cái gì an quốc công phu nhân từ đầu tới đôi cũng chỉ ở đối nàng nói chuyện. Là nàng đa tâm, vẫn là nói thật là có cái gì không tốt sự tình. Mộ thanh ly trong lòng còn nghi vấn, vì thế đang đợi an quốc công phu nhân hỏi chuyện thời điểm, liền cười nói, phu nhân quá khen, thần nữ từ nhỏ liền vô tài vô Đức Ở tài nghệ phương diện xa xa so ra kém tỉ tỉ, nếu là nói lên lục nghệ, thật sự không dám múa dịu qua mắt trợ. Mộ Thanh Anh bị nàng trước mặt mọi người như vậy giảng, cũng chỉ có thể đứng dậy cùng nói chuyện, cứ như vậy liền sẽ không có vẻ Mộ Thanh Ly quá mức đột đột. Bất quá phía dưới khuê tú nhóm đã không rất cao hứng. Hôm nay vốn là thân cận yến, Mộ gia tỷ muội lại ngồi ở ly chủ vị như vậy gần địa phương, thoạt nhìn ẩn ẩn có dung ra nữ quyến tư thế, Mộ Thanh Anh đã có vị hôn phu liên lạc, chính là Mộ Thanh Ly lại là như thế nào cái tình huống? Mộ thanh ly lúc này khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể tận khả năng đánh thái cực, đem ở ngồi khuê tú chung nàng nhận thức nhất nhất điểm danh, đều kéo vào đề tài chung tới. Nhìn chung quanh không khí không sai biệt lắm, an quốc công phu nhân lực chú ý cũng bị rời đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất động thanh sắc một lần nữa ngồi xuống, đem chính mình coi như một cái quần trúng. Thật đúng là không dễ dàng, này giúp nữ nhân mỗi một cái là dễ đối phó, tâm nhãn nhiều không đếm được, nói không chừng khi nào liền phải bị tinh kế một vài. Mộ Thanh Ly trong lòng lắc lắc đầu, chỉ chốc lát sau, lại khôi phục thành chúng tinh cùng nguyệt chi thế, thành chúng nữ vây quanh an quốc công phu nhân nói chuyện, liền dung nguyện đều bị kéo đi, rốt cuộc không ai chú ý tới mộ Thanh Ly. Lần sau có loại sự tình này, đừng lại đem ta kéo vào đi. Mộ Thanh Anh nhìn chung quanh không ai, lạnh lung nói, nếu không đừng trách ta không cho ngươi dưới bậc thang. Nàng tuy rằng ngại với Tô Vân Tiêu, khắc chế chính mình không thể lại ra tay đối phó mộ Thanh Ly, lại cũng không đại biểu hy vọng nàng hảo quá. Bao gồm hiện tại, mẫu thân ở kế hoạch thu thập mộ thanh ly, mộ thanh anh đều lựa chọn sống chết mặc bay Cho nên nàng tự nhiên cũng không thích mộ thanh ly tại đây loại thời điểm đem nàng trở thành tấm mục. Mộ thanh ly nghe vậy bật cười, tỷ tỷ nói như vậy, ta chính là sẽ thương tâm, rõ ràng đều là người một nhà, như vậy so đo làm cái gì. Mộ thanh anh biết nàng nhất am hiểu quỷ biện, cười lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Giữa sân, các gia khuê tu không biết khi nào nói lên biểu diễn tài nghệ, sôi nổi chơi đùa muốn chơi kích chống chuyến hoa. Người thua không phải uống rượu chính là biểu diễn. Mộ Thanh Ly nghe thấy cái này liền cảm thấy đầu đại. Nàng hơn 20 tuổi người, muốn bồi này giúp nữ nhân chơi kiếp trước nhà trẻ tiểu bằng hữu mới chơi trò chơi, thật sự là tâm mệnh. Hùng chi, các nàng không phải thật sự muốn chơi, chính là lấy chơi đùa vì lấy cớ, ở dung hoán trước mặt triển lãm chính mình tài nghệ. Nếu là mộ Thanh Ly đoán không sai, vị này dung ra nhị công tử lập tức liền phải tới rồi. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây, vẫn là cảm thấy chính mình tạm thời trốn đi an toàn chút. Vốn định nương như xí lấy cớ bỏ chạy, không thành tưởng mới vừa tính toán đi, đã bị Dung Nguyễn mắt sắc túng chặt. Thanh ly muội mụi, đây là làm sao vậy? Dung Nguyễn hỏi. Không sao, chính là tính toán thay quần áo. Mộ thanh ly nhỏ giọng nói, tỉ tỉ trước chơi, chờ hạ ta liền trở về. Nàng liền tính là đi nửa canh giờ, trở về lúc sau Dung Nguyễn còn có thể hỏi nàng vì cái gì đi lâu như vậy không thành. Cứ như vậy tự nhiên là có thể tránh thoát. Nào biết Dung Nguyễn chính là không cho nàng đi, thấp giọng khuyên đủ Hảo muội mội, hôm nay không ít người đều dựa vào người quận quân Thanh Danh muốn một thấy phong thái. Người liền trước chơi thượng trong chốc lát, chờ không khí nhiệt lúc sau lại đi, tốt không? Mộ Thanh Ly cùng Dung Nguyễn tuy rằng là địch phi hiếu, nhưng là mặt ngoài quan hệ vẫn là không tồi, nàng đều như vậy thấp giọng năn nỉ, tự nhiên không được nhất ý cô hành, liền cũng miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Bất quá cứ như vậy, nàng càng khẳng định chờ hạ sự tình chính là nhằm vào chính mình tới, Dung nhầm vào cái này từ có lẽ không đúng lắm. Nhưng là tóm lại cùng nàng thoát không được quan hệ. Mộ Thanh Ly bị Du Nguyên lôi kéo vào tòa, còn lại người cũng lục tục ngồi xong, cái bàn bị bãi trưởng thành lớn lên một loạt. Chương 277 kích chống truyền hoa. An Quốc công phu nhân ngồi ở nhất thượng đầu, Mộ Thanh Ly bên trái là Du Nguyên, bên phải là Mộ Thanh Anh, lại hướng hữu là Mộ Thanh Vân. Cái này có chút cùng kích chống truyền hoa có chút cùng loại, chính là một đám người cầm một cái hoa lửa một đám truyền xuống đi, truyền tới người đầu tiên chỗ đó thời điểm, từ An Quốc công phu nhân ra để mục. Nàng trả lời. Đáp đúng nói liền đem hoa lụa truyền cho phía dưới người, trả lời không đối liền uống rượu hoặc là biểu diễn tài nghệ, sau đó tiếp tục. trò chơi này nói đến đơn giản, nhưng là cũng không như vậy dễ dàng, nếu là ra để một người có tâm có xử, rất có khả năng liền tạm trụ. An Quốc công phu nhân cầm lời nói, đôi mắt đẹp đảo qua phía dưới bọn nữ tử, mỉm cười nói, các ngươi chuẩn bị tốt, ta cần phải bắt đầu rồi. Mới vừa nói xong lời nói, liền nghe thấy bên ngoài gã sai vật thông báo thanh, gặp qua thiếu gia. Lời còn chưa dứt liền thấy Dung Hoán xảy bước đi đến. Hắn đã thay một bộ tân quần áo, thoạt nhìn như nhau kinh thành trung quý công tử, cũng không phải mộ thanh ly mới gặp khi tướng quân, nhưng là trên người kia cổ lạnh thấu xương chi khí lại không có biến. Hơn nữa so với kinh thành trung cậu ấm, Dung Hoán túc lánh khuôn mặt cùng đao phép dường như ngũ quan đều có vẻ thập phần bất đồng, mà đại sở cũng không phải giống nguy tấn như vậy tôn trọng bệnh trạng văn ngược vì Mỹ, cho nên có không ít khuê tu xem phương tâm cú sốc. Mộ thân, Dung hoán mắt nhìn thẳng đi đến an quốc công phu nhân bên người, túi người làm thi lễ. An quốc công phu nhân vội vàng kéo hắn, ôn nu hỏi nói, mới từ trong cung trở về. Hôm nay vốn dị dung hoán nghỉ tắm gội, nhưng là sáng sớm trong cung liền có chiếu thư, dung hoán liền tiếng cung. Đúng vậy hoàng đế hôm nay phân phó hắn một chút sự tình, bất quá lúc này như vậy nhiều người ngoài đều ở, dung hoán tự nhiên là không có phương tiện nhiều lời. An quốc công phu nhân tự nhiên cũng là minh bạch, đem dung hoán lôi kéo ngồi xuống. Chúng ta bên này đang định chơi trong chốc lát, ngươi nếu là không có việc gì, coi như là bồi bồi ta. Miễn cho thật vất vả trở về một lần, lại suốt ngày nhìn không thấy người. Nàng trong giọng nói tuy rằng có nhàn nhà toán trách, nhưng là ai đều có thể nghe được ra trong đó quan tâm ý vị. Dung hoán đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy phía sau có người nhẹ nhàng một khụ. Một khi đã như vậy, bồn điện có phải hay không có thể có thể thấu cái náo nhiệt. Mọi người lúc này mới phát giác còn có một người. Bất quá hắn từ vào cửa bắt đầu liền đứng ở cửa giàn nho kia đem, mọi người không có chú ý tới thôi. Chính là tuy rằng hắn cất bước đi vào tầm mắt mọi người chung, trong thiên địa ánh sáng tựa hồ cũng tùy theo ảm đạm xuống dưới. Mộ Thanh Ly quét người nọ liếc mắt một cái, đáy lòng đại đại thở dài. Hồng Nhan Họa Thủy a Hồng Nhan Họa Thủy, đều nói nữ nhân là hồ mỹ tử, có thể dẫn tới các lộ anh hùng không cần Giang Sơn muốn mỹ nhân, vì tranh thủ hồng nhan cười đánh ngươi chết ta sống. Những lời này nàng nguyên bản là không tin chính là từ gặp qua mộ dung tuyệt trần lúc sau, nàng cũng liền tin. Phần 236 Trên đời này luôn có một loại mỹ, thuộc về tê tâm liệt phế, mỹ đến bốn dĩ liền không nên là trần thế sở hữu. Mộ dung tuyệt trần chính là người như vậy, sống thoát thoát yêu nghiệt một quả. Mộ thanh ly bởi vì đang nghe thấy hắn thanh âm thời điểm liền có phòng bị, vội vàng nhìn thoáng qua liền túi đầu, cho nên cũng liền miễn với những người khác theo bản năng dạy ra. Bao gồm dung nguyện ở bên trong chúng khuê tú thấy mộ dung tuyệt trần bản năng sửng sốt một chút Hơn nữa người sau cố ý lộ ra cái mị hoặc tươi cười tới, càng là đều ngốc lăng ở nơi đó. Mộ dung tuyệt trần khỏe mắt đảo qua liền thấy túi đầu ngoan ngoán ngồi ở chỗ kia mộ thanh ly, khỏe miệng bất động thanh sắc dơ lên. Nên nói nàng là thông minh vẫn là buồn đâu. Chẳng lẽ không biết như vậy càng dễ dàng hấp dẫn hắn ánh mắt. Không nghĩ tới trừ bỏ mộ dung tuyệt trần, còn có một người cũng đang nhìn mộ thanh ly. Dung hoan thấy tất cả mọi người bị mộ dung tuyệt trần mê hoặc ngơ ngẩn, chỉ có mộ thanh ly túi đầu đầu nhìn chính mình đầu gối trong lòng đó là vui vẻ. Hắn quả nhiên không có nhìn là người. Như vậy nữ tử vừa thấy cùng những cái đó dung chi tục phấn bất đồng, thời thời khắc khắc đều ghi nhớ thế ra nữ tử dạy bảo, lúc này mới xứng đôi làm hắn thế tử. Hắn nào biết đâu rằng mộ thanh ly là có hại ăn nhiều, hơn nữa bản năng đối mộ dung tuyệt trần có 3 phần cảnh giác, mới có thể như thế hành sự, căn bản không phải xuất phát từ nữ giới mặt trên đối nữ tử yêu cầu mới làm như vậy. An quốc công phu nhân là trừ bỏ mộ thanh ly bên ngoài duy nhất một cái không có bị hoặc chủ người, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy Dung Nguyễn một chút, chờ Dung Nguyễn lấy lại tinh thần lúc sau mới cười nói, thế nhưng là tấn thái tử, không có tử xa tiếp đón. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, đứng lên đối với mộ dung tuyệt trần được rồi cùng nhau. Tuy rằng hắn chỉ là cái hạt nhân, lại vẫn là một quốc gia thái tử, tất yếu lê nghi vẫn là không thể thiếu. Hôm nay trở về trên đường gặp phải tấn thái tử, liên thỉnh hắn đến trong phủ ngồi ngồi. Dung hắn như thế giải thích, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hôm nay hắn đều đi mau đến cửa cùng đông nhiên nghe thấy mộ Dung tuyệt trần gọi lại hắn. Hai người từ trước đến nay không có gì lui tới, hùng chi lúc ấy Dung hắn vội vã về nhà, liền vội vàng chào hỏi liền tính toán rời đi, nào biết mộ Dung tuyệt trần đi thẳng vào vấn đề nói nghe nói Dung ra hôm nay làm yến hội, muốn cùng đi trước xem xem náo nhiệt. Dung hắn lúc ấy liền khỏe miệng vừa kéo. Loại này đến hội, đại gia trong lòng biết rõ ràng là thân cận yến. Hơn nữa nam chủ chính là Dung Hoán, ngươi mộ dung tuyệt trần một đại nam nhân thỏ lại gần là có ý thứ gì. Bất quá mộ thanh tuyệt trần cũng không biết là thật sự không hiểu vẫn là giả không hiểu, dù sao chính là khăng khăng muốn đi, Dung Hoán không có cách nào, liền cũng đồng ý hắn tới. Bồn điện chỉ là đến xem náo nhiệt, an quốc công phu nhân cùng dung nhị công tử còn có chư vị tiểu thư tự tiện chính là. Mộ dung tuyệt trần lười biếng cười, nói như thế nói. Người tới là khách, thái tử nếu là không chê, liền cùng ngồi xuống uống chén nước rượu. An quốc công phu nhân vốn dĩ liền tính toán chờ Dung Hoán tới lúc sau rời đi, làm cho bọn họ này đó bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau chơi đùa, thuận tiện làm chính mình nhi tử nhìn xem có hay không càng vừa ý người. Tuy rằng hắn hôm trước nói muốn cưới Mộ Thanh Ly, nhưng bạn nhất chính là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào đâu. Hiện tại nàng muốn đem Mộ Dung Tuyệt Trần mang đi An quốc công thư phòng, miễn cho hắn quấy giày chính mình nhi tử, như vậy khách khí một chút là có thể thuận thế mà làm. Dựa theo nàng ý tưởng, Dung Tuyệt Trần tất nhiên khách khí nói không cần. Sau đó nàng là có thể mở miệng thỉnh hắn cùng rời đi. Nào biết liền gặp phải một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Mộ Dung Tuyệt Trần nhướng nhướng chân mày, nói, nếu An Quốc công phu nhân như vậy nói, bổ điện liền từ chối thì bất kính. Mộ Thanh Ly nhìn An Quốc công phu nhân cứng đờ khóe miệng, suýt nữa không nghẹn lại cười ra tiếng tới. Mộ Dung Tuyệt Trần người này, nói đến cũng là có ý tứ, ít nhất có thể làm những người này mặt mũi thượng không nhịn được, liền không có vài người có thể làm được đến. Việc đã đến nước này, An quốc công phu nhân liền tính lại không muốn cũng không thể lật lọng, liền an bài hảo mộ dung tuyệt trần cùng dung hoán ngồi xuống, chính mình mang theo nhà hoàn rời đi. Như thế, liền dư lại hơn 20 cái khuê tú cùng dung hoán cùng với mộ dung tuyệt trần. Trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt, vẫn là Dung Nguyễn cười đứng dậy, nếu ta làm chủ, liền làm lệnh quan, mọi người xem tốt không. Lệnh quan liền tương đương với trọng tài, phụ trách kích trống không cần tham dự đến trong trò chơi. Chúng nữ tự nhiên là không có gì ý kiến, vì thế Dung Nguyễn quay người đi từ cái thứ nhất nữ tử đi xuống chuyển. Mộ Thanh Ly nhìn hạ, thấy Dung Nguyễn thật là chuyển qua đi, hẳn là không có khả năng thấy được đồ vật tới rồi ai trên tay, như vậy chờ hạ chỉ cần vận khí không phải qua kém, rời tay mau một chút, liền không tới phía nàng. Nàng hôm nay là đánh chết đều không chuẩn bị xuất đầu. Mộ Dung tuyệt trần thấy mộ Thanh Ly đáy mắt kiên nghị, cùng với nàng thong rong hắn vào cửa đều không có liết hắn một cái thái độ liền đoán ra nàng là nghĩ như thế nào, trong mắt quang mang chấp động. Hắn nghe thấy Dung hoán tính toán lúc sau Vốn gì tính toán trực tiếp động thủ đem người này giết, cứ như vậy liền từ căn bản thượng tránh cho hắn lại cùng chính mình đoạt mộ thanh ly khả năng. Nhưng là trái lo phải nghi dưới, vẫn là ma xui quỷ khiến đi theo dung hoán tới an quốc công phủ, muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Kỳ thật mộ dung tuyệt trần cũng cảm thấy chính mình rất kỳ quái. Hắn rõ ràng biết, vô luận mộ thanh ly là nghĩ như thế nào, chính mình tuyệt đối không có khả năng làm nàng yêu người khác, gả cho những người khác đương thế tử, mặc kệ nàng làm cái gì quyết định. Hắn nhất định sẽ đem nàng biến thành chính mình nữ nhân Nhưng là về phương diện khác Hắn muốn biết nàng nghĩ như thế nào Mặc dù hai người đã nhận thức lâu như vậy Nàng vẫn là không có đem cái kia thưởng xuyên Xâm nhập nàng phòng người bị mặt Cùng tân thái tử mộ dung tuyệt trần liên hệ lên Này đối hắn mà nói tức là tốt Cũng là một loại trả tấn Nàng có thể hay không thích thượng dung hoán Hắn không biết Cho nên hắn muốn chính mắt tới xem Cũng may mộ thanh ly không có làm hắn thất vọng Mộ dung tuyệt trần nghĩ như vậy Nhìn về phía Dung Hoán liền càng thêm cảm thấy hắn không vừa mắt lên, đáy lòng cũng khẳng định chờ hạ không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội tới gần mộ Thanh Ly. Trò chơi bắt đầu rồi. Ở kích trống truyền hoa thời điểm, Dung Uyển toàn bộ hành trình đều là xoay người, trong tay tiểu cổ có tiết tấu từng cái gõ, như thế một lát sau, Dung Uyển đột nhiên dừng lại, xoay người sang chỗ khác thấy hoa lửa rừng ở lục ra thiên kim trong tay. Ai nha, thế nhưng là ở lục muội muội trong tay. Dung Uyển che lại môi cười cười nói, hiện giờ tuy rằng đã là đầu xuân Nhưng ta càng muốn khó xử một chút mội muội muội mội có không niệm một đầu vịnh tụng hoa mai thơ. Nói là khó xử, nhưng là tất cả mọi người biết nàng đây là tự cấp lục ra cô nương phóng thủy. Hoa mai từ xưa đến nay chính là văn nhân mặc khách yêu tha thiết, lưu tại đời sau câu thơ nhiều đếm không xuể, tùy tiện nhớ tới một thủ đâu có thể nói được với là kinh điển. Dung Nguyễn đây là xem trò chơi vừa mới bắt đầu, không muốn quá nhiều khó xử nàng. Quang ánh trang lâu nguyệt, hòa thừa ca quả gió. Dục đố mai đem liễu. Cố lạc đầu xuân trung, kia lục ra thiên kim nhẹ nhàng thở ra, trần tử lương vịnh xuân tuyết, mọi người tự nhiên là một mảnh phù hợp trầm trổ khen ngợi thanh. Sau đó Dung Nguyễn tiếp tục xoay người kích trống lục ra thiên kim đem hoa lụa đưa cho một vị khác thiên kim, kia thiên kim vội vàng đưa cho tiếp theo người. Quá trong chốc lắt Dung Nguyễn lại lần nữa dừng lại thời điểm, lại đến một cái khác lý họ khuê tú trong tay trung. Lục tỷ tỷ nên ngươi ra để mục lạc. Chúng nữ lại là một mảnh ồn ảo thanh. Lục ra thiên Kim nghĩ nghĩ nói Có một lần thơ hội thời điểm, nghe được Lý cô nương sướng quá kinh thi thượng ca khúc, không bằng hôm nay lại sướng một lần, cũng coi như là làm ta lại một no nhị phúc tốt không. Lý cô nương tự nhiên sẽ không không đáp ứng, liền sướng một đầu quốc phong vệ phong đu đủ. Người cho ta một qua, xin tặng lại quỳnh cư. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Người cho ta một đảo, xin tặng lại quỳnh giao. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao hảo đời đời với nhau. Người cho ta một lý. Xin tặng lại Quỳnh Kiểu. Phải đâu báo đáp vậy nào, chỉ mong giao Hảo đời đời với nhau. chương 278 tể mẹ kế tìm cha. Thiếu nữ non nốt thanh âm ở trong yến hội vang lên, không duyên cớ mang theo vài phần tình ý ở bên trong. Hảo. Lại là một trận vỗ tay thanh. Lý cô nương sắc mặt tường đỏ, sướng xong lúc sau bay nhanh nhìn thoáng qua ghế trên, mỉ môi đem một mặt ý cười dấu ở đáy mắt. Mộ thanh ly tự nhiên cũng đi theo mọi người vỗ tay. Dung Nguyễn Nếu đã muốn chạy tới đằng trước, Mộ thanh vân liền ngồi tới rồi mộ thanh ly bên người, giờ phút này thấy nàng vỗ tay như vậy hăng say, liền cũng đi theo vô vỗ tay. Nhị tỉ tỉ, này lý cô nương thật sướng như vậy hảo. Mộ thanh vân Thỏ lại gần nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì chính mình nghe cũng liền như vậy, không có gì đặc thù, nhưng là mộ thanh ly vì cái gì như vậy hăng say nhi. Mộ thanh ly liết xéo mộ thanh vân, tự nhiên là vui vẻ, này tiếng ca chung nhưng còn có ý khác ở, chúng ta như thế nào có thể không cổ động. Kêu lý cô nương ánh mắt thần tình. Nói không chừng chính là nhìn chúng dung hoán hoặc là mộ dung tuyệt trần chung một cái, mộ thanh ly tự nhiên là ôm xem kịch vui tâm tình bồn ảo. Mộ dung tuyệt trần bản thân liền ly mộ thanh ly không xa, lại là lỗ thai rất tính, giờ phút này nghe thấy nàng nói như vậy, liền cười ra tiếng lâm tới. Nha đầu này, thật sự là không lương tâm khẩn. Dung hoán thường thường nhìn về phía nàng phương hướng, rõ ràng là hướng vào với nàng, nàng thấy người khác đối dung hoán kỳ hảo lại cao hứng như vậy. Bất quá hắn vì cái gì còn cảm thấy thật cao hứng đâu. Dung hoán nghe thấy mộ dung tuyệt trần tiếng cười, quay đầu lại hỏi, không biết tấn thái tử vì sao bật cười. Mộ dung tuyệt trần người này trước nay liền không nấn lẽ thường ra bài, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Mộ dung tuyệt trần ngó hắn liếc mắt một cái nói, trong lòng cao hứng, tự nhiên liền cười ra tới, vị cô nương này tiếng ca truyền ý kéo dài, như thế nào dung công tử liền nghe không hiểu. Dung hoán đừng nghĩ đánh mộ thanh ly một chút chú ý. Mộ dung tuyệt trần tiếng nói vừa rước, lý cô nương mặt lập tức trương đến đỏ bừng. Hôm nay nhiều người như vậy, không khí tương đối nhẹ nhàng chút, nàng sướng như vậy ca cũng không tính thất lễ, nhưng là ở mộ dung tuyệt trần lại nói tiếp, như thế nào liền thay đổi hương vị. Dung hoán mày cũng nhíu lại, lý cô nương chỉ là ngâu hương bị sướng, nghĩ đến không có điện hạ nói như vậy phức tạp. Mộ dung tuyệt trần tà mị cười, ngửa đầu uống rượu cũng không nói chuyện. Như vậy liền bắt đầu lần thứ ba cho chơi. Mộ thanh ly đáy lòng tuy rằng cảm thấy thực nhàm chán, lại không dám thiếu cảnh giác, mỗi lần chờ đến nàng thời điểm vẫn là bằng mau tốc độ đem hoa rời tay Vài lần xuống dưới mộ thanh ly cũng chú ý tới một chút sự tình. du Nguyễn mỗi lần dừng lại thời cơ đều trảo đến thật tốt quá, hẳn là đều không phải là vừa khéo. Bị nàng điểm trúng mấy cái nữ tử, coi như là đang ngồi mọi người tương đối xuất sắc. Hoặc là là bộ dạng, hoặc là là gia thế, hoặc là là tài nghệ, các nàng luôn có cực kỳ ngạo nhân địa phương. Tuy nói có thể ngồi ở chỗ này nữ tử đều sẽ không kém đến chỗ nào đi, nhưng những cái đó bị điểm trúng nữ tử càng nhiều chút ưu thế. Nói như thế nào đâu? Giống như là từ giữa sảng trọn ra có thể làm dung hoán thê tử người, sau đó cố ý cho nàng một cái biểu hiện cơ hội đi. Mộ thanh ly nghĩ này đó, trong tay tự nhiên liền chậm lại, chờ hoa lụa ở nàng trong tay thời điểm tiếng chống liền nghe xong xuống dưới. Trong lúc nhất thời không khí có một chút rượu, mộ thanh ly nhìn trong tay hoa lụa có chút bất đắc dĩ, rung hoán trong mắt lại là có tinh quang hiện lên. Thanh ly, nhưng xem như bắt được ngươi. Dung Nguyễn chuyển quá mức cười, chính ngươi nói nói, tưởng biểu diễn cái cái gì hảo. Mộ Thanh Ly đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy một nữ tử sen mùm nói, dung tỷ tỷ dựa theo quy củ nhưng hẳn là từ ta tới cấp ninh yên quận quân gia để mục Phần 237 Thanh âm này có chút quen thuộc, mộ Thanh Ly chỉ quét một chút liền nghĩ tới. nay còn không phải là tề vi cái kia đường mọi sao. Phía trước liền cho nàng đi tìm phiền thoái, này như thế nào còn nghiện rồi. Kia thiếu nữ nhìn đến mộ Thanh Ly nhìn qua ánh mắt, hơi nâng nâng cảm, ánh mắt trung toàn là khiêu khích. Này Dung Nguyễn cũng sửng sốt một chút. Theo sau phản ứng lại đây, che giấu cười nói, là, đều do ta, đã quên hẳn là từ tề cô nương ra để mục mới là Không xong, như thế nào đã quên tề ra cùng mộ thanh ly từ trước đến nay không mục, hôm nay ca ca chính là cô ý nói muốn cưới mộ thanh ly, nếu là làm này tề cô nương hỏng rồi sự chẳng phải không xong. Dung Nguyễn đang ở nơi đó tưởng đối sách, liền nghe thấy tề mẹ kế thanh âm, nình yên quận quân tài mạo xong toàn, nói vậy tiểu nữ tử bất luận vấn đề gì đều khó không được ngươi. Lời này hỏi. Đang ngồi các cô nương liền tính là không biết mộ thanh ly cùng tề ra ân đoán, cũng cảm thấy có chút không đúng. Tề mẹ kế như thế nào như là ở tìm tra. Bằng không êm đẹp như thế nào nói như vậy. Bất quá vô luận nói như thế nào, trước công chúng như vậy nghẹn người là cực kỳ thất lễ. Đại gia nữ tử đều chú ý cung khiêm lễ nhượng, đối với một cái bình thường nữ tử đều không thể là loại thái độ này. Húng chi mộ thanh ly còn có bệ hạ thân phong quận quân danh vị. Mộ thanh ly ở các loại người ánh mắt, lười nhác đem tầm mắt chuyển hướng tề mẹ kế Tài bạo song toàn không dám nhận, tử vi minh châu yến khôi thủ chính là lệnh tỷ lại nói tiếp, nàng mới là hoàn toàn xứng đáng đại sở tài nữ. Phúc! Mộ thanh ly mới vừa nói xong, mộ thanh vân liền không nhịn cười ra tới, phía dưới lục tục cũng chuyển tới tiếng cười, tề mẹ kế sắc mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Mộ thanh ly nhưng thật ra biểu tình tự nhiên, nàng chính là thích loại này có việc không việc cho chính mình tìm tra người, nhìn bọn họ xuống đài không được quả thực là nhân sinh một đại khóe sự. Người! Nàng không biết xấu hổ nói. Nàng như thế nào còn không biết xấu hổ nói Nếu không phải mộ thanh ly lúc trước lấy lui làm tiến Dù tề vi tỷ tỷ mắc nhu Một hai phải cùng nàng nhất quyết thắng bại Sao có thể ở trước công chúng mất mặt càng nhưng khí chính là mộ thanh ly rõ ràng là thắng Còn cùng thái tử chối tử Đem tử vi minh châu Yến khôi thủ nhường cho tề vi tỷ tỷ Này nơi nào là khiêm lượng Này rõ ràng là nhục nhã Cực đại nhục nhã Trải qua kia chuyện lúc sau Tề vi không có việc gì tuyệt đối không ra khỏi cửa Tính cách cũng trở nên quái gỡ rất nhiều Nguyên bản chỉ có thể nói thượng thanh cao, hiện giờ lại càng thêm soi mói lên, thường xuyên đem chính mình quan đến trong phòng một ngày đều ở luyện cầm. Có lẽ tể vi là có một hơi nghẹn ở ngực, muốn chờ một ngày kia thắng mộ thanh ly, chính là nàng như thế nào liền không rõ, rào hoạt như mộ thanh ly, là sẽ không cho nàng cơ hội này. Tê mẹ kế ở tể vi bên người khuyên thật lâu, nhưng tể vi rõ ràng đã xin ốc, cái gì đều nghe không vào chỉ nghĩ muốn thắng mộ thanh ly, tê mẹ kế liền cũng không thể nói cái gì nữa. Nào biết Mộ Thanh Ly như cũng là như vậy hùng hổ ra người. Tháng còn chưa đủ, thời điểm còn đem việc này lấy ra tới nói, quả thực là vô sỉ chim hưu. Mộ Thanh Ly tự nhiên sẽ không để ý tệ mẹ kế nghĩ như thế nào, nhìn nàng tức giận tràn đầy đôi mắt, ngược lại khinh thường một câu môi. Tệ mẹ kế nhẫn nhịn, vẫn là không có trước mặt mọi người làm có dễ, trên mặt thần sắc cũng trở nên âm hiểm, vừa mới lục cô nương sướng một đầu đu đủ, còn lại người cũng đều là dương xuân bạch tuyết, không khỏi quá nhàm chán chút. Ninh yên quận quân liền sướng hai đầu thông tục tiểu khúc nhi, quyền cho là làm đại gia nhạc một nhạc đi. Tê mẹ kế lời này vừa ra, trong yến hội người đều tĩnh lặng lại. Thời buổi này lôi ra tới sướng cái khúc nhi, trừ bỏ tiểu lầu ca nữ, chính là thanh lâu ký tử. Người trong sạch cô nương ai sẽ cũng không có việc gì nhi sướng cái ca, đầu người khác cười cười. Mộ thanh ly đảo cũng dứt khoát, đem trong tay rượu nhạt dơ lên uống một hơi cạn sạch. Ta không giống tê cô nương như vậy bác học, ta chưa từng nghe qua loại này thông tục tiểu khúc nhi Cũng sẽ không sướng, ta nhận phạt. Hôm nay quy củ chính là hoặc là biểu diễn hoặc là uống rượu, mộ thanh ly cũng không tính mất mặt. Nhưng là nàng cuối cùng một câu thật là phản kích. Người trong sạch cô nương, đều biết đại môn không ra nhị môn không mại đạo lý, không ai sẽ xuất đầu lộ diện đi tiểu lầu kỹ viện, tự nhiên cũng tiếp xúc không đến này đó. Nói như vậy, tê mẹ kế còn tuổi nhỏ liền biết này đó, bản thân chính là gia giáo có mất. Dung hoan tán dương nhìn mộ thanh ly, trong lòng càng là cảm thấy chính mình ánh mắt không có sai Mà tê mẹ kế khí muốn mệnh, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Cho chơi tiếp tục. Du Nguyên tiết tấu năm chắc tương đối xảo diệu, mấy vòng xuống dưới đem tất cả mọi người luân một lần, chỉ là tài Văn Chương tương đối cao đặc thủ chiếu cố một chút. Mộ Thanh Anh cùng Mộ Thanh Vân cũng nhận được quá hoa lửa. Mộ Thanh Anh là làm một bức họa, mà Mộ Thanh Vân biểu diễn một đoạn lục eo vũ, sôi nổi được không ít vô tay. Cũng có người bởi vì đề mục quá khó mà uống rượu, tia rượu trái cây số độ có chút nhiều, uống đến nhiều vẫn là sẽ choáng váng đầu. Chỉ chốc lát, kia hoa lửa lại đến tề cô nương trong tay, nàng không có giống dị vãng như vậy đem hoa lửa chuyển xuống đi, mà là nắm ở trong tay chờ Dung Uyển kích trống dừng lại. Dung Uyển tuy rằng trong lòng ẩn ẩn minh bạch nàng muốn làm cái gì, nhưng là mặt mũi thượng cũng không hảo trở mặt, thường phục làm cái gì cũng không biết dừng lại xoay người nói, lại đến đông đủ cô nương. Tề mẹ kế thì theo thượng một cái được hoa lửa người yêu cầu viết một bức tự, sau đó chờ Dung Uyển tiếp tục kích trống. Dung Uyển truyền thân hết sức thấy Dung Hoán cho chính mình đưa mắt ra hiệu, Liên Bất Động thần sắc gật gật đầu. Nhị Cao ý tứ nàng minh bạch, là nói không cần đem hoa lửa lại đưa đến Mộ Thanh Ly trong tay, hai nữ tử như vậy trước công chúng đối chọi gay gắt, cũng là khó coi. Chính là Dung Nguyễn vẫn là tính sai. Tế mẹ kế cũng không có giống mọi người giống nhau đem hoa lửa chuyển xuống đi, mà là vẫn luôn cầm hoa lửa, chờ Dung Nguyễn dừng lại kia một khắc, nhưng nàng đôi mắt là nhìn chầm chằm vào Mộ Thanh Ly. Lần này mọi người đều minh bạch nàng ý tứ, đây là nhất định phải cấp Mộ Thanh Ly tìm cha sao? Mộ Thanh Ly cảm thấy buồn cười, liền kiên nhẫn chờ, muốn nhìn một chút chờ hạ người này có thể chơi ra cái gì hoa nhi tới. Dư Nguyên tuy rằng làm bộ cái gì cũng không biết kích trống, nhưng là mặt sau kích trống tiết tấu rõ ràng là có chút loạn, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại, liền ở nàng dừng lại một khắc, tề mẹ kế đem hoa lửa ném đi, chuẩn chuẩn ném hướng về phía Mộ Thanh Ly phương hướng. Mộ Dung Tuyệt Trần ở bên kia nhìn, vốn dĩ tính toán đánh ra một quả ám khí đem hoa lửa thay đổi phương hướng, nhưng là khỏe mắt thấy Mộ Thanh Ly dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Nghị nghị vẫn là đem tay thu trở về Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nha đầu này Lại mưu hoa cái gì Bất quá nói như vậy Nàng lộ ra như vậy biểu tình Tê mẹ kế chờ hạ chỉ sợ là nếu không như thế nào hảo quá Tê mẹ kế vứt thực chuẩn Mộ thanh ly cũng bưng vàng tiếp được hoa lùa Cầm trong tay thưởng thức Thấy Dung Nguyễn muốn nói lại thôi bộ ráng Liền nói dân nói Dung tỉ tỉ Nếu là có như vậy quy củ ngươi còn không nói sớm Trực tiếp ném qua đi thì tốt rồi Nơi nào còn dùng đến đại gia nghe tiếng trống như vậy khẩn trương Trưng 279 say rượu. du Nguyễn biết mộ thanh ly đây là ở giúp nàng tìm dưới bậc thang, trong lòng rất là cảm động, ngoài miệng nói, mới không đâu, nếu là như vậy như thế nào có thể làm ngươi trở tay không kịp, có chuẩn bị, thấy nhưng không chân thở. Hai người như vậy kẻ sứa người họa, đem có chút cứng đờ không khí hỏa hoán lại đây. Mộ thanh ly túi đầu không nói gì, xem đều không có làm chuẩn mẹ kế liếc mắt một cái. Tê mẹ kế lại cười lạnh nói, Ninh yên quận quân, ta để mục còn không có ra đâu. Mộ Thanh Ly kéo kéo khỏe môi, không cần, tề cô nương đại tài, ta nhận thua chính là Nói liền uống xong một chén rượu, tề mẹ kế khí phổi đều phải tạ Lại là như vậy. Mộ Thanh Ly mỗi lần để cho nhân sinh khí, chính là đối với ngươi không chút để ý thái độ, lại không giấu vết né tránh ngươi khó xử, làm người phản phất là một quyền đánh vào đông thượng. Phía trước đối tề vi là như thế này, hiện tại đối nàng lại là như vậy. Theo lý thuyết mộ Thanh Ly nhận thua uống rượu, hẳn là chính mình thắng mới đúng. Nhưng là tệ mẹ kế một chút đều không vui. Ninh yên quận quân, ngươi liền như vậy không có can đảm lượng. tệ mẹ kế cười nhạo một tiếng, liền này đó khiêu chiến cũng không dám tiếp được, chỉ dám dùng uống rượu tới trôn tránh. Những lời này đã là thập phần khiêu khích, như thế không khí lại lần nữa hàng tới rồi băng điểm. Tuy là dung nguyện lươi sán hoa sen đều cảm thấy có chút xấu hổ, đang định mở miệng điều hòa, liền nghe thấy mộ thanh ly khẽ cười nói, tế cô nương những lời này đã có thể sai rồi, ta nơi nào là trôn tránh. Rõ ràng là An Quốc công ra rượu hạ uống, mượn cơ hội muốn uống nhiều mấy chén thôi. Mộ Thanh Ly khiêm nhượng cùng tề mẹ kế sắc bén thành tiên minh đối lập, cao thấp lập phán. Du Nguyệt ở một bên đánh cái ha ha, đang định tiếp đón trò chơi tiếp tục, liền nghe thấy tề mẹ kế thanh âm, Ninh Yên quận quân, hôm nay ngươi nếu là không tiếp thu, ta liền vẫn luôn đem hoa lửa ném cho ngươi, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tề Tề ra mặt khác tỷ muội đều thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng bắt hạ tề mẹ kế tay áo, ý bảo nàng ngồi xuống. Nàng này không chỉ có riêng là ở đánh mộ thanh ly mặt, còn đồng thời đắc tội an quốc công phủ A Hiện tại hợp với nhị công tử cùng một vân huyện chúa mặt mũi đều không bán, này nhưng như thế nào được. Tê mẹ kế lại đặc biệt bướng bình. Nàng vốn dĩ chính là quật cường người, nhận chuẩn mộ thanh ly không tốt, chính là muốn cho nàng nàng kham, chính mình trả giá cái gì đại giới kia đều là xong việc nói. ân kia tể cô nương người nói. Mộ thanh ly phía trước thoái nhượng đều là lấy lui vì tiến, vì lần này làm chuẩn bị, nàng lần trước đánh tề vi mặt Lần này liền đánh tề mẹ kế mặt, xem này những yêu ma quỷ quái về sau còn có hay không tùy tiện tìm người phiền thoái đam mê. Làm phiền ninh yên quận quân làm một đầu, làm đang ngồi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi câu thơ, nếu là có một người không hài lòng, liền tính không quá quan. Tề mẹ kế lộ ra một cái giảo quyệt tươi cười tới. Đưa ra như vậy yêu cầu, tự nhiên là ở chơi văn tự trò chơi. Đang ngồi mọi người, tự nhiên là bao gồm tề mẹ kế, mặc kệ mộ thanh ly làm ra cái dạng gì thơ, nàng đều nói không tốt. Không phải được rồi. Cứ như vậy tuy nói nàng cũng rơi xuống cái khắc nghiệt thanh dành nhưng là mộ thanh ly lại có thể xuống đài không được. Hôm nay vốn dĩ chính là cấp dung gia nhị công tử thân cận yến, kể từ đó mộ thanh ly tất nhiên là không thể trúng tuyển. Nàng cũng liền thỏa mãn. Tê mẹ kế nào biết mộ thanh ly từ đầu tới đôi cũng chưa nghĩ có thể gả cho dung hoán đương tức phụ nhi, cho nên bất luận cái gì biểu diễn phân đoạn đều bị nàng một chén nước rượu xét qua, chỉ nghĩ đánh nước tương hảo trở về ngủ. Chính là hiện tại nhân ra đều khi dễ tới rồi trên đầu, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Mộ thanh ly cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lần này sợ là lại phải làm một hồi tiểu nhân, sao chép hậu nhân chi tác. Thời trước ánh trăng, tính mấy fan chiếu ta, mai biên tuổi sáo. Têu lên người ngọc, mặc kệ thanh hàn cùng phán trích. Dì tốn màn nay tiệm lão, đều quên mất xuân phong tứ bút. Nhưng quái đến chúc ngoại sơ hoa, thương lãnh nhập giao tịch. Giang Quốc, chính vắng vẻ. Than gửi cùng lộ giao, đêm tuyết sơ tích. Thúy Tôn dễ khóc, hồng ngạc không nói gì cảnh tương nhớ. Trường nhớ từng nắm tay chỗ, ngàn thụ áp Tây Hồ Hàn Bích. Lại phiên thiến, thổi tân cũng, bao lâu thấy được. Nay đầu từ là thời Tống Thi Nhân Khương quý tác phẩm tiêu biểu chi nhất, cũng là nàng cá nhân thích nhất một đầu Tống Tử. Ở thời đại này, bởi vì hạ thái tổ tôn sùng, Tống Tử cũng hiển lộ tài giỏi, chỉ là mọi người càng thiên vị đường thơ, đối đắp cũng không có cái gì yêu tha thiết. Vô lại thơ ma hôn hiểu sâm, vòng lì thì thạch tự chấm âm. Hào Đoan chứa Tú Lâm xương viết, khóe miệng ngậm hương đối ngườ ngâm. Mạn dày hối tiếc để tố hoán, vài câu ai giải tố thu tâm. Từ lúc đảo lệnh bình chương sau, Thiên cổ cao phong nói đến nay. Phần 238. Diêu chi chuối ngọc, có thủy cầm nho nhỏ, chi thượng cũng túc. Khách tương phùng, ly giác hoàng hôn, không nói gì tự ỷ tu trúc. Triêu quân không quen hồ xa xa, nhưng ám nhớ, Giang Nam Giang Bắc. Tường Ngụy hoàn, đêm trăng trở về, hóa thành này hoa ưu động. Hãy còn nhớ thâm cung chuyện xưa. Người nọ chính ngủ, phi gần Nga Lục. Mặc tựa Xuân Phong, mặc kệ Doanh Doanh, sớm cùng an bài Kim Úc. Con giáo một mảnh tùy sống đi, lại lại hoán, Ngọc Long ai khúc. Chờ nhâm khi, trọng tìm Vũ Hương, đã nhập cửa sổ nhỏ biểu ngữ. Mộ Thanh Ly làm bộ suy nghĩ đã lâu, sau đó niệm ra như vậy hai đầu từ tới. Tự nhiên là chọn không làm lỗi tới. Nay đầu từ là thời Tống Thi Nhân Khương quý tác phẩm tiêu biểu chi nhất, nếu là liền như vậy từ đều có thể bị phủ định. Nàng thật đúng là không biết gì dạng câu thơ có thể lưu danh muôn đời Tổng không thể cũng niệm một đầu thấm viên xuân tuyết đi Không nói đến mộ thanh ly trong lòng toái tói niệm Đãi nàng niệm xong lúc sau, mọi người phản ứng lại là cực kỳ chấn động Hảo Dung hoán dẫn đầu trầm trồ khen ngợi Hán tuy rằng lại ngoài ra còn thêm binh Nhưng là từ nhỏ sách vở cũng xem rất nhiều Câu này thơ đối trận chọn không ra tật xấu Cũng là dư vị vô cùng Lại nói tiếp thật sự là hôm nay là đệ nhất Mặt khác như vậy nhiều nữ tử cũng ở châu đầu ghé thai, xôi nổi nói, chỉ cảm thấy mộ thanh ly câu này từ làm thật sự là diệu. Mộ thanh ly nghe bên thai tán thường thanh, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. May mắn không có người hỏi nàng có phải hay không chính mình làm, tuy rằng nói những lời này hỏi ra tới sẽ có vẻ đối phương có chút xuẩn, nhưng là nàng thật đúng là không nhất định có thể an tâm lý đến nói ra cái kia đúng vậy tự tới. Thế cô nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ thanh vân giờ phút này có chung vinh dự. Tự nhiên là đứng ở mộ thanh ly bên này, lập tức hỏi tề mẹ kế nói. Tề mẹ kế sắc mặt xoay lại chuyển, lại vẫn là quật cường nói, chỉ là miễn cường thôi, ai không biết tử là nhất không lên được nơi thanh nhã. Liên tính là mộ thanh ly này đầu tử đã làm được tự hảo, nàng cũng không thể có thể nói ra cái kia hảo tự, kia không phải tự bạt thai mình. Mộ thanh ly trong lòng buồn cười, thầm nghĩ dù sao sao một đầu cũng là sao, sao hai đầu cũng là sao, hôm nay nếu đều không biết xấu hổ liền làm dứt khoát một chút, liền lại niệm một đầu. Vô lại thơ ma hôn hiểu sâm, vòng Ly y thì thạch tự chấm âm. Hào đoan chứa tú lâm xương viết, khoe miệng ngầm hương đối nguyện ngâm. Mạn giấy hối tiếc để tố hoán, vài câu ai giải tố thu tâm. Từ lúc đào lệnh bình chương sau, thiên cổ cao phong nói đến nay. Này đầu thơ là Hồng Lâu Ngộng Trung Vịnh Cúc 12 đầu, nguyên bản là Lâm Đại Ngọc Sở Làm. Là này 12 đầu thơ chúng khôi thủ, tự nhiên là cực hảo. Tê Vi sắc mặt đã cực kỳ khó coi, liền tính là nàng ra mặt lại hậu. Cũng không có biện pháp làm cho đại gia mặt nói ra này đầu thơ tật xấu tới. Mộ thanh ly tiêu sái cười, bưng lên chén rượu ngửa đầu mà tẫn, thầm nghĩ này một đợt thật là trang xinh đẹp, và mặt cũng đánh vui sướng chắn trề. Thật sự là thống khoái. Mộ thanh ly nếu muốn làm bộ tiêu sái, nếu là không thể lại trào phúng tề mẹ kế, liền cũng đương nàng không tồn tại, cũng là tề mẹ kế lại chịu không nổi mọi người ánh mắt, tìm cái lấy cớ trước rời đi. Xem mộ thanh ly thật là muốn cười. Nay tề gia nữ nhân đều là một cái tính tình Trong phiền toái thời điểm so với ai khác đều lợi hại, nhưng là một khi bị người vật trần, chạy lên cũng là cực nhanh. Mộ Thanh Ly trong lòng vui vẻ, liền bưng lên chén rượu lại uống lên hai ly rượu, xem đến mộ dung tuyệt trần trong mắt lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Nha đầu này một cao hứng liền dễ dàng đắc ý vênh báo, nàng hiện tại một ly tiếp theo một ly uống thông khoái, như thế nào liền không nghĩ này rượu tác dụng chậm nhi là cực đại, nàng chẳng lẽ liền không sợ hãi chờ hạ uống say liền lộ đều đi bất động. Sự thật chứng minh, mộ dung tuyệt trần đoán trước là thực chuẩn. Này rượu trái cây cửa ra vào chung không cảm thấy có cái gì, rượu hương vị nhàn nhạt, nhạt, thậm chí có thể đương đồ uống uống, nhưng là thời gian dài tác dụng chậm nhi đi lên, mộ thanh ly liền cảm thấy đầu có chút hôn mê. Nàng cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình hiện tại thân thể này giống như cũng không có nhiều ít tự lượng. Xong đời, nàng đấy lòng cười khổ một tiếng. Vừa rồi vui vẻ, liền uống nhiều mấy chén, còn tưởng rằng là hiện đại cái kia ngàn ly không say chính mình. Bất quá khi đó cũng là từ nhỏ ở trên bản tiệc rèn luyện ra tới. Hiện giờ mộ thanh ly từ nhỏ liền không có nhiều ít chạm vào rượu cơ hội, tự nhiên chính là cái tam ly đảo tử lượng, chính mình vừa rồi tuy rằng cũng ý thức được rượu trái cây có hậu kinh nhi, lại đã quên nàng không thể uống, kết quả biến thành như bây giờ. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy đầu có chút chóng váng, xem người đều có chút mơ hồ, nhưng là vẫn là muốn làm bộ vẻ mặt bình thường bộ dáng cùng mọi người ngồi ở cùng nhau, lại nói tiếp rất là khó chịu. Vừa lúc lúc này mọi người cũng chơi mệt mỏi, Du Nguyễn liền đề nghị nói không bằng đi ném thẻ vào bình rượu, đây chính là các cô nương thích nhất vận động, nhất thời đã kêu hảo thanh một mảnh. Mộ Thanh Ly miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện bước chân đích xác phụ thực, nhưng cũng may vẫn là có thể đi lại, liền làm bộ bình thường theo đám người đi phía trước đi đến, hơn nữa khống chế được thân thể làm người nhìn không ra tới. Nhưng là cái choáng váng cảm giác thật sự là khó chịu, Sương Nhi các nàng lại đều ở bên ngoài nghỉ ngơi, không có theo vào tới. Mộ Ly vì không mất mặt Chỉ phải sau này hai bước, bắt được phía sau mộ thanh vân cánh tay. Nhị tỷ tỷ Mộ thanh vân có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hư. Mộ thanh ly khoa tay múa chân một chút, không có việc gì, chính là mới vừa rồi uống có chút nhiều, này sẽ đầu có chút vựng, ngươi đừng lên tiếng, liền như vậy đi là được. Mộ thanh vân cùng mộ thanh ly chi gian không có không giải được thù hận, nói đến cùng vẫn là kiếp trước mộ thanh vân muốn phủng trương thị mẹ con, cho nên dẫm lên mộ thanh ly làm đá cây chân. Kiếp này nàng sáng sớm đã biết Trương Thị mẹ con gương mặt thật, còn chính là nàng chính mình di nương bị Trương Thị làm hại không có nhi tử. Mộ Thanh Vân có ngốc cũng không có khả năng đi theo Trương Thị cùng mộ Thanh Anh mặt sau xem các nàng sắc mặt hành sự. Sau lại nàng thậm chí cố ý vô tình lấy lòng mộ Thanh Ly. Cho nên mộ Thanh Ly giờ phút này đến không sợ nàng miêu tính chính mình. ân ta đã biết. Mộ Thanh Vân vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội cùng mộ Thanh Ly tỏ lòng trung thành thuận tiện lân la làm quen. Tốt như vậy cơ hội như thế nào sẽ bỏ qua Trước 280 trong ngậu nhận sai. Hai người làm bộ lơ đãng đi theo mọi người mặt sau đi tới. Trên thực tế mộ thanh ly tắc đem đại bộ phận trọng tâm đều ý ở mộ thanh vân trên người. Ninh Yên quật quân. Đống nhiên một thanh âm từ mộ thanh ly phía sau xuất hiện. Mộ thanh ly tuy rằng đầu có chút tròn váng, nhưng là vẫn là có thể nghe thấy là dung hoán thanh âm, theo bản năng nhữ như mày, nhưng là quay đầu thời điểm đã nhìn không ra khắc thường thần sát. Mộ thanh ly tuy rằng uống nhiều quá, nhưng là đầu góc còn tính thanh minh, hơn nữa nàng cố ý che giấu. Đối nàng không hiểu biết Dung Hoán cũng không có nhìn ra tới Cùng ngày rời đi vội vàng Ninh yên quận quân không có việc gì đi Dung Hoán cao lớn thân ảnh đi đến mộ thanh ly phía bên phải Tuy rằng hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định Nhưng vẫn là làm mộ thanh ly có loại cảm giác các bách Tất nhiên là không có gì chuyện này Làm phiền dung công tử quan tâm Hắn hẳn là đã biết đêm đó Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên động thủ chuyện này Cho nên mới có này vừa hỏi Nhưng thật ra mộ thanh vân nghe thấy hắn hỏi như vậy lời nói Trên mặt lộ ra một cổ kinh ngạc thần sắc tới. Nguyên lai like bọn họ đã sớm nhận thức. Dung hoán vốn đang muốn cùng mộ thanh ly nói chuyện, chỉ là vừa vặn bên cạnh có một vị khác thế gia quý nữ chạy tới cùng hắn nói chuyện, liền đem dung hoán gọi vào một bên, buồn cười nàng đem dung hoán kêu đi rồi, quay đầu lại đắc ý rào rạt nhìn về phía mộ thanh ly, hình như là thắng cái gì giống nhau. ha, ha. Mộ thanh ly thấp rộng bật cười. Nơi này thiên kim cũng là có ý tứ. Chính mình rõ ràng không có gì ý tưởng. Lại một đám đều lấy nàng đương giả tưởng địch, tìm mọi cách đem dung hoán kêu đi không nói, còn muốn còn tự cho là thông minh thị huy, quả thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy chóng váng đầu càng thêm lợi hại, tư duy có chút hôn đột. Mộ thanh vân ly nàng rất gần, biết mộ thanh ly này một chút tiểu lực đi lên chỉ sợ không dễ chịu, lập tức nói, nhị tỷ tỷ không bằng chúng ta cùng một vân huyện chúa nói một tiếng, đi trước rời đi đi. Dù sao dung ra là không có khả năng cưới chính mình, điểm này mộ thanh vân đã có tự mình hiểu lấy. Khi hiện tại mộ thanh ly không có hứng thú, còn không bằng như vậy rời đi hảo. ân Cũng hảo. Mộ thanh ly lúc này đã bất chấp có phải hay không có người để ý, lắc lắc đầu, trong giọng nói cũng hôn loạn ba phần men say. Hai người cứ như vậy nói chuyện, hơn nữa đi tương đối chậm, không một lát liền dừng ở đội ngũ mặt sau cùng, mắt thấy phía trước người đều phải nhìn không thấy. Mộ thanh ly lúc này tiểu lực đã đi lên thất thất bát bát, cả người cơ hồ đều đè ở mộ thanh vân trên người. Mộ Thanh Vân cũng chính là cái tay chói gà không chặt nữ tử, chống đi rồi lâu như vậy tự nhiên là có chút cố hết sức. Mắt thấy mộ Thanh Ly bước chân càng ngày càng trầm trọng, mộ Thanh Vân cũng có chút nóng nảy, muốn nhanh lên đi đến phía trước đi gọi người, nhưng là kéo mộ Thanh Ly lại rõ ràng đi không mau Nhị tỷ tỷ bằng không ngươi trước tiên ở này trên tảng đá ngồi trong chốc lát, ta đi gọi người tới. Nghĩ nghĩ, mộ Thanh Vân thật cẩn thận cùng mộ Thanh Ly đề nghị nói. Ấn. Mộ Thanh Ly mở to mắt nhìn mắt bên cạnh đại thạch đầu Lào đảo lắc lư hướng bên kia đi đến, hảo. Ta đã biết, người đi nhanh về nhanh. Mộ thanh vân thấy thế, lập tức chạy chậm đi phía trước chạy đến, tính toán lặng lẽ kêu người đem mộ thanh ly đưa về nhà. Mộ thanh ly nếu không dễ dàng đi đến cục đá bên cạnh ngồi xuống, chỉ cảm thấy liền thanh phong đều thổi không tiêu tan nàng men say, lập tức liền phải nặng nghề ngủ qua đi, đầu một vai liền phải ngã vào trên tàng đá. a trong nháy mắt không trọng cảm giác là mộ thanh ly phát ra ngắn ngủi kinh hô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Sau đó liền dừng ở một cái tràn đầy thanh hương ôm áp chung. Ninh yên quật quân, vẫn là để ý chút hảo. Người nọ chờ nàng ngồi ổn lúc sau lập tức buông ra nàng, quyến rũ ngữ điệu phản phất có trăm hoa luôn ở. Mộ thanh ly ngừng đầu, cao mày nhìn trước mắt người, qua một hồi lâu mới nhớ tới hắn là ai, miễn cường ứng phó cười nói, nguyên lai là tấn thái tử, đa tạng ải. Mộ rung tuyệt trần nhìn mộ thanh ly như vậy, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn nàng có vài phần men say, vì thế liền cũng nhịn Vốn tưởng rằng linh Yên quận quân tiểu lượng không tồi, nhìn ngươi ở trong bữa tiệc một ly tiếp theo một ly uống, không nghĩ tới chẳng qua là hổ giấy thôi. Hắn nhìn mộ thanh ly lôi kéo mộ ra tam tiểu thư đi ở cuối cùng liền cảm thấy không đúng, hơn nữa nàng bước chân phù phiếm, cùng ngày thường đại không giống nhau, cho nên cũng cố ý thả chậm tốc độ nhìn nàng. Kết quả nàng thật đúng là uống say. Mộ dung tuyệt trần nói phiêu tiến mộ thanh ly lô thai, lại không có tiến nàng trong đầu, nàng chỉ nhìn bờ môi của hắn lúc đóng lúc mở. Xứng với kia trương vạn năm yêu nghiệt mặt, đồng nhiên làm người có muốn phi lệ xúc động. ân Đặc biệt đặc biệt muốn cắn một ngụm hắn môi, thoạt nhìn như là hai mảnh hoa anh đảo, hương vị hẳn là tương đương không tồi. Đương nhiên, nàng cuối cùng một tia lý trí vẫn là đem nàng đẻ ép trở về. Mộ thanh ly hít sâu một hơi, dùng cuối cùng một kia thanh minh nói, nhà ta người sắp tới, tấn thái tử không cần bồi tiểu nữ, vẫn là mau đi xem ném thẻ vào bình rượu đi. Thấy nàng nói nghiêm trang, suýt nữa đem mộ dung tuyệt trần khí vui vẻ Hắn hôm nay chính là vì nàng tới, bằng không ai kiên nhẫn nhìn đám kia rượu rít nữ nhân. Lúc này nàng đều ngồi ở nơi này, lại làm hắn chạy nhanh qua đi, lại nói tiếp thật là ngốc đến đáng yêu. Mộ Dung Tuyệt Trần đương nhiên không có khả năng thật sự rời đi, rốt cuộc nơi này là dung phủ, hắn cũng sợ dung hoán lén đối Mộ Thanh Ly làm cái gì, bất quá mặt ngoài vẫn là ứng phó nói, "Vậy ngươi chính mình cần phải ngồi vững chắc, bổn điện đi trước." Mộ Thanh Ly thật mạnh gật đầu, bộ dáng kia ngốc cực kỳ. Mộ Dung Tuyệt Trần làm bộ rời đi, Mộ Thanh Vân còn xem như mau, không một lát liền kêu trở ở bên ngoài mộ ra gia đình tới, sau đó người đi theo Dung Nguyễn nói một tiếng, ăn ngay nói thật mộ Thanh Ly không thắng rượu lực, liền đi về trước nghỉ ngơi. Phần 239 Dung Nguyễn bên kia tự nhiên là sẽ không ngăn trở, thậm chí còn tính toán tự mình tới đưa mộ Thanh Ly, chính là cũng không thể ném ở một bàn nữ quyến mặc kệ, liền làm Dung Hoán giúp đỡ đưa một chút. Chính là Dung Hoán đang định rời đi đã bị mộ Dung tuyệt trần vướng, chờ thật vất vả thoát thân. Mộ thanh ly xe ngựa đã rời đi dung phủ. Ai u, thật đúng là không khéo. Mộ dung tuyệt trần cũng theo dung hoán đi ra, thấy mộ thanh ly xe ngựa đã đi xa, trên mặt lại tràn đầy đều là ý cười. Xem ra Ninh Yên Quận Quân đã đi trước một bước, dung công tử vẫn là trưởng. Hắn lời này một ngữ hai ý nghĩa. Dung hoán tuy rằng không biết mộ thanh ly cùng mộ dung tuyệt trần chi gian sự tình, lại cũng từ những lời này cân nhắc ra vài phần không tầm thường tới. Hơn nữa hôm nay mộ dung tuyệt trần nhất định phải đi theo hắn hồi dung ra. Tự nhiên là lệnh Dung Hoán sinh ra vài phần nghi ngờ. Nay liên không nhọc điện hạ lo lắng. Dung Hoán ý vị thâm trường nói, dù sao cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba gặp nhau thời cơ, đến lúc đó lại cấp ninh yên quận quân tạ lôi. Chúng ta hai nhà dòng dõi gần, tổng hội có cơ hội, ngài nói có phải hay không. Dung ra cùng mộ ra ở đại sở địa vị sàn sàn như nhau. Dung Hoán là đích thứ tử, mộ thanh ly cũng là đích thứ nữ, hai người tại thân phận thượng có thể nói song mỹ phù hợp. Nhưng là trái lại, Mộ Dung Tuyệt Trần liền không giống nhau, hắn thân là đại tấn ở đại sở hợp nhân, là tuyệt đối không có khả năng cưới đại sở thần nữ làm vợ. Mộ Dung Tuyệt Trần trên mặt tươi cười hơi liễm, nheo nheo mắt nói, "Chỉ tiếc, có sự tình là trời không chịu lòng người, cuối cùng chỉ có thể đồ tăng thở dài thôi." Nói xong lúc sau liền tay háo rộng vùng rời đi, đem Dung Hoán một người lưu tại mặt sau. Mộ Thanh Ly đầu hôn càng thêm lợi hại, nhưng là nàng mơ hổ biết chính mình đã rời đi dung ra, hơn nữa bên người là Sương Nhi cùng Đỗ Quên quen thuộc hơi thở. Nàng liền cũng yên tâm, ngã vào nơi đó nặng nghề ngủ say lên. Đố quyên, vậy phải làm sao bây giờ? Sương Nhi nhìn nằm ở nơi đó ngủ mộ thanh ly, đại đại thở dài, chúng ta hôm nay tuy rằng nói không có đi theo tiểu thư đi vào, nhưng là cái dạng này dừng ở trịnh ma ma trong ánh mắt, hai ta vẫn là không tránh được một đốn phạt. Nàng chưa bao giờ biết chính mình ra tiểu thư còn thích uống rượu, càng không biết là cái vừa uống liền say. Đố quyên mím môi nói, đến lúc đó khiến cho xe đình đến trong viện. Chúng ta đem tiểu thư phụ đỡ đi vào, nếu là nhanh lên nói, mama cũng nhìn không thấy. Hảo đi Dương Nhi bất đắc dĩ nói: Đương nhà nàng tiểu thư nha hoàn, thật đúng là mệnh khổ không bình thường." Sự thật chứng minh Dương Nhi cùng Đỗ Quên đều nhiều lo lắng. Các nàng trở về thời điểm, chính mama vừa lúc tiểu kho hàng kiểm kê đồ vật, hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời thật cẩn thận đem mộ thanh ly đỡ đến trong phòng, giúp nàng đem quần áo đổi đi lúc sau tay chân nhẹ nhàng rời đi. Lúc này sắc trời đã chậm, trong phòng không có đốt đèn. Mộ thanh ly liền cũng không bị quái rầy liền như vậy ngủ say, thẳng đến nguyệt thượng canh ba, có người ngờ quen đường cũ đi vào nàng trong phòng. Mộ rung tuyệt trần đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn mộ thanh ly như cũ ngủ say bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một cái nho nhỏ độ cung.